Mạnh hạo phía trước, cái kia hơn một trăm tu sĩ tại về sau, gào thét mà đi, tại bầu trời thành phiến, khí thế kinh người. Tại mạnh hạo linh thức nội, hắn tin cường phát giác được cái này tam đại tông bỏ chạy lão tổ, lựa chọn chính là phương hướng bất đồng, mà lại nguyên một đám tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đều dùng bí thuật thủ đoạn. Ba phương hướng, mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên một ngón tay đại địa, lập tức mặt đất vù vù, ngoại nhân nhìn lại như thường, có thế tại mạnh hạo nhìn lại, nhưng lại xuất hiện trọng điệp hư ảnh. Ngay sau đó đại lượng yêu khí gào thét mà đến, tràn ngập tại Mạnh hạo trước người lúc, rất nhanh ngưng tụ. Trong nháy mắt, tự hóa thành hai cổ mơ hồ thân hình, thấy không rõ bộ dáng, một đoàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến khí tức bên ngoài tán, về phần đang những người khác trong mắt, thì là trống trơn một mảnh. Mạnh hạo ánh mắt lóe lên, tay phải nâng lên vung lên, lập tức hai cổ huyết thân hóa thành ánh sáng màu đỏ xuất hiện, tại Mạnh hạo trước mặt lúc, đã trở thành hai đạo thân ảnh, cùng cái kia yêu khí chi thân dung hợp về sau lập tức khí thế kinh người. Đây là Mạnh Hảo có thế nghĩ đến, yêu khí cùng huyết thân dung hợp phương pháp, kể từ đó, chẳng khác gì là hắn thân ngoại hóa thân, chẳng những có thể bị hắn ý thức điều khiển, càng có thế thu phát tùy tâm. Tuy nói tại chiến lực bên trên không bằng bản tôn, nhưng này loại huyết thân cùng yêu khí dung hợp, có thế tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra nhất định được cường thế, nếu là cái này Tam Đại Tông Lão Tổ Toàn Thịnh thời kỳ, tự nhiên không thể dùng lực địch. Nhưng hôm nay Mạnh Hảo sớm đã nhìn ra, Ba người này ngoại trừ cái kia đầu to tu sĩ bên ngoài, còn lại cả hai người đều là ngũ lao thất thương, tu vi nghiêm trọng bị hao tổn, tức thì bị chấn tâm thần, ở vào tu vi đánh giá thấp, yếu nhất thời điểm. Cái lúc này, mạnh hạo có nắm chắc, chính mình hóa thân, có thể đem đối phương diệt sát, mà lại dùng mạnh hạo hôm nay linh thức, có thể điều khiển hai cổ như vậy hóa thân. Nếu có ngoài ý muốn, cũng có biện pháp đền bù. Giờ phút này ý thức truyền ra, cái này hai cổ do huyết thân cùng yêu khí dung hợp mà thành hóa thân lập tức hướng hai cái phương hướng gạo thét mà đi. Tại Mạnh Hạo an bài xuống, phía sau hắn hơn 100 tu sĩ cũng lần lượt phân tán ra đến, hóa thành ba đợt, có lưỡng sóng đi theo cái kia lưỡng cổ hóa thân, hướng xa xa bay nhanh. Mà Mạnh Hạo thì là ngẩng đầu, linh thức đã tập trung vào Tam đại trưởng thượng tổ ở bên trong, duy nhất có được túi trữ vật cái vị kia đầu to tu sĩ, tốc bước giang, mang theo hơn 50 người, thẳng đến phía trước. Đuổi giết Mạnh mỗ mấy ngày, lại cường oanh ta động phủ trận pháp, hắn có thể cho các ngươi như thế đào tẩu, mạnh hạo trong mắt sát cơ lóe lên, những người này đã hoài nghi đến muốn chết, mạnh hạo sẽ không mềm lòng. Huống hồ quan trọng nhất là, bọn hắn thấy được không nên xem một màn, mà thấy như vậy một màn kết cục, chỉ có tử vong. Mang theo sát cơ, mạnh hạo tốc độ một cái chớp mắt bay nhanh. Giờ phút này tại một phương hướng khác, tốc đỏ lão giả sắc mặt tái nhợt, bay nhanh bỏ chạy, trước khi từng màn hôm nay tại hắn trong đầu vòng qua vòng lại, theo đuổi giết cho đến phá trận, lại đến thiên kiếp. Rồi sau đó mấy trăm người trong khoảnh khắc tử vong hầu như không còn. Bản thân kết đang tràn ngập khe hở, càng là trọng thương, hôm nay mười thành tu vi có thế phát huy ra đến, chỉ có bốn năm thành nhiều, mà lại quan trọng nhất là túi trữ vật trống trơn, không có đan dược, không có pháp bảo, không có hết thảy có thế khôi phục chi vật. Một cổ bi thương cảm giác tại tóc đỏ lão giả trong nội tâm hiển hiện, hóa thành đáy lòng mãnh liệt hối hận, hắn hối hận lúc trước đuổi giết mà đến cử động, có thế hắn trước đây, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh như thế nghịch chuyển tràn diện, phải nhanh một chút đào tẩu, bế quan tu hành, đợi ngày sau tu vi khôi phục, lại triệu tập đạo hữu khác cùng nhau diệt sát người này. tóc đỏ lão giả ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, hắn tin tưởng chỉ cần mình đem đối phương luyện chế kim sắc đang dược sự tình nói ra, toàn bộ mặt thổ, đem có quá nhiều tu sĩ hội đuổi giết mà đi. hơn nữa vô cùng có khả năng đưa tới một ít nguyên anh lão quái, đã đến lúc kia, đối với vừa tự tính toán có ba đầu sáu tay, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Tóc đỏ lão giả con mắt tia máu lóe lên, gào thét giang cấp tốc đi về phía trước, nhưng đột nhiên lại để cho trong lòng tim đập mạnh một cú. Một cổ mạnh liệt nguy cơ nháy mắt tràn ngập tâm thần, hắn đi về phía trước thân thể không chút do dự hướng bên cạnh cưỡng ép nghịch chuyển. Cơ hồ tại thân thể của hắn nghịch chuyển di động lập tức, một đạo huyết quang nháy mắt theo hắn bên người gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh, nhất lên gần sóng, khiến cho tóc đỏ lão giả biến sắc, trái tim bang bang nhảy lên, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Nếu là hắn tránh đi hơi chút chậm hơi có chút, giờ phút này sợ là đầu lâu sụp đổ. Toái. lập tức đạo kia nổ vang theo tóc đỏ lão giả bên người xuyên thấu về sau, tán nhập hư vô, một cái âm lãnh thanh âm truyền ra. Tại thanh âm này rơi xuống nháy mắt, lập tức tán nhập hư vô hồng mang đột nhiên ầm ầm sụp đổ, hóa thành một cổ trùng kích cùng gần sóng, hướng về bốn phía mảnh liệt trở mình cút ngay đến, ầm ầm nổ mạnh quanh quẩn ở bên trong, tóc đỏ lão giả thân thể đứng mũi chịu sào, bỗng nhiên rút lui lúc, há miệng phun ra máu tươi sắc mặt càng thêm tái nhợt, chợt xoay người. Hắn liếc mắt liền thấy được một cái toàn thân huyết sắc thân ảnh, huyết sắc tóc, huyết sắc trường bào, huyết sắc làn da, chính từ đằng xa chậm rãi đi tới, càng là tại đây huyết sắc thân ảnh bên trên, còn có một cổ tóc đỏ lão giả nhìn không tới, nhưng lại có thế cảm thụ mãnh liệt khí tức, này khí tức quỷ dị hay thay đổi, có thế phát ra, nhưng lại tạo thành lại để cho hắn sợ hãi trực giác. Tu Vi nhìn không thấu, cái này huyết sắc thân ảnh trong đôi mắt, nhìn như vô thần. Nhưng cẩn thận nhìn lại phản phất chuẩn bị linh động rất là kỳ dị, khiến cho tóc đỏ lão giả trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phân biệt trước mắt cái này huyết sắc thân ảnh, trốt cuộc là tu hành nào đó tà công chi tu, hay vẫn là một câu khôi lỗi. Các hạ là ai? Tóc đỏ lão giả nội tâm có chút điệt khuất, dùng tu vi của hắn, tại toàn thịnh thời kỳ bản không sẽ như thế để ý, nhưng hôm nay thương quá nặng, túi trữ vật cũng trống trơn, hết thảy đối với hắn đều cực kỳ bất lợi. Nhanh như vậy tựu đã quên mạnh mổ. Không phải chân trời góc biển, cũng phải đuổi giết đến chết sao. Khuyết thân hai mắt chấn động, lộ ra thanh minh chi mang, ánh mắt kia, đúng là thuộc về mạnh hạo. Tại lời nói này truyền ra nháy mắt, tóc đỏ lão giả sắc mặt trước cục đại biến, hắn thân thể tốt không do dự tấp tốt rút lui, nội tâm đã có hoảng sợ. Là hắn, có thế, có thế hắn như thế nào sẽ có được như vậy khôi lỗi, đây là khôi lỗi sao, đây là, cái này không phải là, thân ngoại hóa thân. Nghĩ đến bốn chữ này. Tóc đỏ lão giả trong ốc vù vù một tiếng, trên mặt đã không có chút máu, thân ngoại hóa thân, đây không phải là kết đan tu sĩ có thể nắm giữ thuật pháp, đây là thần thông, là chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể có được thần thông. Ngay tại tóc đỏ lão giả bỏ chạy lúc, bỗng nhiên, trận trận chạy bộ thanh âm bỗng nhiên truyền ra, một tầng tầng khói đen vòng qua vòng lại giang, hắn chỗ bốn phía, bất ngờ bị đi theo mà đến cái kia hơn 50 người tu sĩ, dùng anh vũ truyền thuyết trận pháp bao phủ. Ta đến cùng chọc một cái dạng gì gia hỏa Tóc đỏ lão giả da đầu rung lên, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng đồng thời, càng có điên cuồng. Cùng một thời gian, tại phiến khu vực này một chỗ khác phương hướng, hắn thủy tông lão tổ, vị kia mặt rổ lão giả, giờ phút này cũng vẻ mặt đắng chắc dưới đáy lòng hiện ra tương tự chính là lời nói. chung quanh hắn bị một mảnh xương đỏ lượn lờ, tại đây xương đỏ bên ngoài, thì là hơn 50 người tu sĩ chạy trốn hình thành xương mù phong, mà đối diện với hắn, thì là một thân huyết bào thân ảnh, thấy không rõ gương mặt chỉ có thể nhìn đến một đôi huyết sắc mắt, cái này trong mắt không có chút nào cảm xúc, chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. mặt rỗ lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn tu vi vốn là trong ba người yếu nhất, mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng hôm nay tại trọng thương phía dưới, trong cơ thể kết đan khe hở tràn ngập, hắn có thể phát huy ra tu vi chi lực, chỉ có ba thành tả hữu. việc này là cái hiểu lầm, tại hạ. mặt rỗ lão giả chần chờ một chút, đang muốn mở miệng lúc, nổ vang thanh âm quanh quẩn, xương mù lập tức đem bốn phía bao phủ. Một phương hướng khác, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, tại giữa không trung thân ảnh như cầu vòng, tại tiền phương của hắn, đầu to tu sĩ da đầu rung lên, chính liều mạng hết thảy tấp tốc đi về phía trước. Khi thì phun ra máu tươi, cái này đầu to tu sĩ không biết triển khai cái gì bí pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, mạnh hạo tại sau truy kích lúc, nhíu mày, hắn phát hiện mình tự tính toán triển khai toàn lực, vẫn như trước còn thì không cách nào đuổi theo đối phương, chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định. Người này dùng cái gì thuật pháp? đã lấy được loại tốc độ này. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên chỉ về phía trước. Yêu Phong thứ tám cấm. Mạnh Hạo ngón tay rơi xuống nháy mắt, lập tức chung quanh hắn thiên địa trọng điệp, một cổ kỳ dị chi lực bỗng nhiên tản ra, thẳng đến cái kia đầu to tu sĩ mà đi. Một cái chớp mắt cựu hàng lâm tại đây đầu to tu sĩ trên người, lại để cho hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, có thế ngay sau đó, lại để cho Mạnh Hạo có chút giật mình, là cái này đầu to tu sĩ lại phun ra một nguồn máu tươi, không biết dùng thủ đoạn gì. Thân thể giam cầm chỉ rằng con một cái chớp mắt, trong nháy mắt bị hắn dãy dũa đi ra ngoài. Một màn này, lại để cho mạnh hảo có chút động dung. Chết tiệt, người này tu vi vừa mới đột phá trở thành kết đan trung kỳ, tuy nói tu ra đan khí, có thế như thế nào sẽ như thế biến thái. Vừa rồi đó là cái gì thuật pháp, bước ta đây dùng truyền thừa cấm thuật. Đầu to tu sĩ đáy lòng phát trung, vừa rồi một màn kia hắn nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cái này truyền thừa nhanh thuật đối với hắn mà nói, tổn thương thật lớn. Giờ phút này thương thế nghiêm trọng chuyển biến xấu, không thể tiếp tục như thế, như vậy xuống dưới, căn bản là không cần người này ra tay, sớm muộn gì ta đều muốn thương thế bộc phát mà vong. Đầu to tu sĩ cắn răng một cái, đi về phía trước lúc mãnh liệt dừng lại, tay phải vỗ trữ vật độ, lập tức lấy ra hơn phân nửa trắng ngoản hạt gạo, hướng ra phía ngoài vung lên. Hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tục chỉ đi. Hạt gạo chi quang, biến ảo thiên binh. Theo hắn lời nói truyền ra, lập tức nổ vang thanh âm quanh quẩn. Những hạt gạo kia nháy mắt liên tiếp cùng một chỗ, như hóa thành một con sông lớn, nhan sắc cấp tốc cải biến, trực tiếp đã trở thành màu đen về sau, bang bang thanh âm xuống, lập tức có hơn 100 cái ác quỷ huyển hóa ra đến. Đầu to tu sĩ cổ đỏ tía, đầu to càng là di hạ mồ hôi, hắn hô hấp dùng dập, thi triển thuật này pháp, lại để cho thương thế hắn quá nặng đi một tí, giờ phút này phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra dữ tợn. Hắn không cầu có thể diệt sát đối phương, chỉ hy vọng có thể ngăn trở nhưng lại tại cái này hơn một trăm cái ác quỷ xuất hiện gào rú đánh về phía mạnh hạo lập tức mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng chút tài mọn hắn lời nói giang đỉnh đầu đang khí bảo phát kim sắc đang khí một cái chớp mắt hóa thành tinh không kim sắc ngôi sao lóng lánh giang từng đạo kim quang hướng ra phía ngoài cấp tốc tràn ra thẳng đến cái này hơn một trăm ác quỷ mà đi nổ vang thanh âm quanh quẩn cái này hơn một trăm ác quỷ không cách nào ngăn cản mạnh hạo chút nào toàn bộ đều tại thê lương kêu thảm thiết trong từng cái tiêu tán. Một màn này xem đầu to tu sĩ sắc mặt trắng bệch, giờ phút này mạnh mà rút lui, có thế mạnh hạo tay phải dĩ nhiên nâng lên, lập tức muốn rơi xuống. Đầu to tu sĩ trong mắt lộ ra điên cuồng, giống như muốn phải liều mạng, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải rất nhanh theo trong túi trữ vật lấy ra pháp bảo, nội tâm của hắn đắng chát, nhưng hôm nay nhất định phải liều chết đi chiến, mới có thế bắt ra cái kia có lẽ tồn tại sinh cơ. Đêm qua náo cái chê cười, giả ngoại thăng thăng chuẩn bị thịt nướng ăn, có thế thang củi không biết như thế nào làm cho Kết quả một cái chớp mắt bốc lên nồng đậm khói đen, vừa mới có yêu phong gào thét, ta lập tức một dậm chân, gầm nhẹ một tiếng, phong chính thuật. Khói đen một cái chớp mắt đập vào mặt, các ngươi có thể tưởng tượng một kế tiếp người bị khói đen vây quanh cảm giác, lúc ấy toàn thân một cái run rẩy, đúng có đằng vân giá vũ cảm giác. Hẳn là, khục khục, ta đã tu hành thành công. Có thế, ở này đầu to tu sĩ muốn liều mạng hết thảy lập tức, bỗng nhiên, vốn là kiếp vân tiêu tán về sau, trời trong nắng ấm bầu trời đột nhiên có một đạo đột nhiên xuất hiện ti chớp ầm ầm thẳng đến mạnh hạo mà đến tốc độ cực nhanh trực tiếp tựu đã rơi vào mạnh hạo trên mũ phát ra đinh tai nhất ốc nổ vang mạnh hạo lông tóc không tổn hao gì có thế hết lần này tới lần khác đã có một cổ khói xanh theo trên mũ phiêu khởi một màn này lại để cho mạnh hạo sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời có thế toàn bộ thiên mạch như trước trời trong nắng ấm phản phất cái này một đạo thiểm điện chỉ là ngoài ý muốn đó là thiên kiếp khí tức mạnh hạo nhíu mày cái này tuy chớp đối với hắn không có tạo thành tổn thương, đã bị bị đóng hóa thành mũ hấp thu. bị một màn này sững sốt còn có đầu to tu sĩ, hắn cũng vô ý thức ngẩn đầu, nhưng rất nhanh từ kịp phản ứng, rất nhanh lui về phía sau, dùng toàn lực bay nhanh, tranh thủ kéo ra khoảng cách. mạnh hạo cau mày, hắn ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm, vừa rồi đạo thiểm điện kia, thật sự là quá đột ngột, trước khi không có chút nào dấu hiệu, bầu trời rất lam, bầu trời xanh vạn dặm, nhưng này dạng bầu trời, rõ ràng rơi xuống một đạo lôi. Mạnh Hạo đã trầm mặc một lát, thật sự không thể tưởng được nguyên nhân, linh thức tản ra, thời khắc cảnh giác bầu trời về sau, ánh mắt đã rơi vào xa xa hôm nay đã nhanh không có tung tích đầu to thân ảnh bên trên. Hừ lạnh một tiếng, Mạnh Hạo cất bước gian lần nữa đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt biến mất vô ảnh. Đầu to tu sĩ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, không ngừng mà bỏ chạy, giờ phút này đã chạy thoát cả ngày, hắn trong túi trữ vật sở hữu chữa thương đang dược, đều đã toàn bộ trống trơn, trong cơ thể thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Giờ phút này có thế phát huy ra tu vi, chỉ có không đến bốn thành. Chết tiệt, chết tiệt. Hắn song tơ máu tràn ngập, nghiến răng nghiến lợi. Tại phía sau hắn mạnh hạo thân ảnh, như tủy tận xương đuổi theo. Khi thì một đạo đăng ký gào thét mà đến. Đều lại để cho cái này đầu to tu sĩ kinh hải lạnh mình. Hắn ngoại trừ liều kình sở hữu đi trốn, nghĩ không ra chút nào biện pháp. Hắn rốt cuộc muốn truy tới khi nào. Đầu to tu sĩ cảm giác mình sắp chạy bại rồi. Hắn có thế phát giác được, tóc đỏ cùng mặt rổ đã là giữ nhiều lành ít việc này mấy trăm người, giờ phút này chỉ còn lại có chính mình một cái, hắn không chỉ một lần hối hận, đối với sau lưng cái này không ngừng đuổi theo, làm cho chính mình chật vật như thế chi nhân, đã sinh ra mảnh liệt sợ hãi, giờ phút này mắt nhìn đối phương đang khí gào thét mà đến, đầu to tu sĩ phun ra một nguồn máu tươi, hai chân một cái chấp mắt hóa thành hư vô, như có quỷ ảnh cuốn quanh, khiến cho hắn tốc độ thoáng cái bạo tăng, lần nữa kéo ra khoảng cách, mạnh hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, Ngày hôm nay đến hắn đều biết lần tự muốn đuổi kịp đối phương, có thế mỗi lần cái này đầu to tu sĩ đều biết dùng ra cùng loại ác quỷ thủ đoạn, nháy mắt tự kéo ra khoảng cách. Loại tình huống này mạnh hạo gặp được không nhiều lắm, giờ phút này truy kích thời gian. Tại phía sau hắn, cái kia hơn 100 tu sĩ tới lúc gấp rút nhanh chóng theo tới, bọn hắn tại tốc độ bên trên không cách nào cùng mạnh hạo so sánh, có thế khi bọn hắn bốn phía tồn tại mạnh hạo huyết thân, mang của bọn hắn đi về phía trước, cho nên mới có thể miễn cưỡng cùng mà vượt mạnh hạo. Giờ phút này đã là hoàng hôn, có thể mơ hồ chứng kiến tại phía trước đại địa, tồn tại một chỗ bình nguyên, tại đây bên trên bình nguyên có không ít chỗ ở vần quanh, giống như hợp thành một chỗ hàng rào. Hàng rào trong có khoảng chừng hơn 100 người tu sĩ, vốn là tại quanh chân ngồi xuống, nhưng hôm nay nguyên một đám toàn bộ mở mắt ra, càng có ba cái lão giả mãnh liệt bay ra, nhìn về phía giữa không trung giờ phút này phi tốc mà đến đầu to tu sĩ. Là đông lạc thành kỳ vật tông lão tổ, Âu Dương Tiền Bối. Đích thật là Âu Dương Tiền Bối có thế hắn lại đang chạy trốn, ba người này biến sắc, chần chờ lúc, giữa không trung gào thét mà đến đầu to tu sĩ, liếc mắt liền thấy được bọn hắn, trong mắt lập tức kinh hỉ chi mang chợt lóe lên. Ba vị đạo hữu, nhanh chóng giúp ta ngăn cản sau lưng ác đồ, người này thừa dịp lão phu bế quan hèn hạ đánh lén, làm hại lão phu giờ phút này tu vi ngã xuống, đạo hữu chỉ cần ban lão phu ngăn cản một lát là tốt rồi, lão phu chỉ cần thời gian nửa nén hương tựu có thế tu vi khôi phục, đến lúc đó chém giết người này về sau. Đối với chư vị đạo hữu nhất định đại báo, tương trợ ba vị kết đang thành công. Đầu to tu sĩ cấp tốc mở miệng, trong thanh âm không có lo lắng, mà là lộ ra trầm ổn, cho người tin đảm nhiệm cảm giác. Lời nói về sau, đầu to tu sĩ không có chút nào dừng lại, thẳng đến xa xa mà đi. Đến ở nơi này những người này có thể không nghe theo, không tại hắn cân nhắc ở trong, có thể nghe tốt nhất, nếu không thể nghe cũng không có biện pháp. Ba người này đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đang nghe đầu to tu sĩ đích thoại ngữ về sau. Lập tức trái tim bang bang nhảy lên, tương trợ kết đan, một câu nói kia đối với ba người bọn họ mà nói, có thể so với vô thượng truy cầu. Giờ phút này chần chờ một chút về sau, biết rõ có thế đánh lén nhất tông lão tổ, tuyệt không phải kẻ yếu, đích thị là kết đan, có thế cái kia hấp dẫn thật là kinh người. Bọn hắn nhìn nhau một cái lúc, Mạnh hạo đã cất bước truy kích mà đến, tại phía sau hắn, hơn 100 người gào thét, khiến cho nơi đây chi tu lập tức khẩn trương, cái kia ba người rút cơ hậu kỳ tu sĩ, càng thêm chần chờ. Nhưng một người trong đó nhưng lại cắn răng một cái, cất bước giang bay ra, hướng về mạnh hạo ôm quyền cúi đầu. Tiền bối dừng bước, tại hạ Cúc. Mạnh hạo thần sắc lãnh đạm, chậm rãi mở miệng lúc, muốn theo hắn bên cạnh đi qua. Ôm quyền cái vị kia rút cơ tu sĩ sắc mặt biến hóa, da đầu rung lên, bị mạnh hạo ánh mắt như vậy quét qua. Hắn lập tức có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, có thể nghĩ đến đầu to tu sĩ tương trợ kết đan, nhưng lại đáy lòng chần chờ. Có thế hắn bên cạnh hai người khác nhưng lại lập tức đưa hắn giữ chặt, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, đáy lòng chấn động, không dám đi ngăn cản chút nào, bọn hắn cứ việc cũng lòng tham đầu to tu sĩ hứa hẹn, có thế vừa rồi Mạnh Hạo lời nói gian trong mắt hiện lên lãnh mang, nhưng lại lại để cho người nhìn về sau, trong ốc vù vù, trong cơ thể đạo đài rung rẩy. Mạnh Hạo không có dừng lại, thân thể gào thét mà qua, tại phía sau hắn bị huyết thân tương trợ bay tới hơn 100 người, thì là cười lạnh nhìn xem nơi đây chi tu, nguyên một đám tại giữa không trung như là cổ sao chổi mà đi. Cho đến bọn hắn đi thật lâu, cái này ba người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mới hít vào khẩu khí, sắc mặt có chút tái nhợt, bọn hắn đều minh bạch, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, chính mình lòng tham phía dưới, đã chỉ nửa bước bước vào tử vong. Người này là ai, lại làm cho Âu Dương tiền bối như thế chạy trối chết. Ba người nhìn nhau một cái, đều trầm mặt không nói. Giữa không trung, mạnh hạo tay phải nâng lên về phía trước vung lên, lập tức cái này bốn phía vặn vẹo, một đạo kim sắc hình cung lập tức bay múa, thẳng đến đầu to tu sĩ mà đi Có thế không đợi tiếp cận, cái này đầu to tu sĩ phun ra máu tươi, hai chân lập tức mơ hồ, sát tốc độ kia bão tăng, tránh được Mạnh hạo thuật pháp về sau, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, thẳng đến xa xa, chạy đến nhanh. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, cất bước gian cấp tốc mà đi, đoạn đường này đuổi giết, tốc độ của đối phương, đưa tới Mạnh hạo đặc biệt chú ý, giờ phút này đáy lòng đã có không ít ý niệm trong đầu, đối với cái này đầu to tu sĩ thuật pháp truyền thừa, nổi lên hứng thú. Đầu to tu sĩ sắc mặt trắng bệch giờ phút này cắn răng bay nhanh trái tim của hắn da tốt nhảy lên sinh tử nguy cơ mãnh liệt dưới đáy lòng hiển hiện trong đầu hôm nay duy nhất ý niệm trong đầu tự là dùng hết thể biện pháp chạy ra trận này đuổi giết đáy lòng của hắn càng thêm đắng chát theo kết đang về sau luôn hắn đuổi theo giết người khác như dưới mắt như vậy như chó nhà có tan giống như bị người đuổi giết hay vẫn là lần đầu như hôm nay ta có thế đào thoát sở hữu khuất nhục định gấp trăm lần hoàn trả đầu to tu sĩ ánh mắt lộ ra điên cuồng tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt cựu là ngàn trượng, nửa ngày sau, tại loại này gần như kết đan cảnh cực hạn tốc độ xuống, đầu to tu sĩ xa xa thấy được một tòa thổ thành, cứ việc không bằng cửu minh thành trì giống như phồn hoa, nhưng này thổ thành nội cũng có một phương thế lực tồn tại. Trần Đạo Hữu, không đợi tới gần thổ thành, đầu to tựu lập tức cấp giọng mở miệng, lời nói truyền ra lúc, lập tức cái này thổ thành nội lập tức có một đạo cầu vòng gào thét mà lên, cầu vòng trong là một đại hán, ở trần, một đầu tóc đen phất phới, tu vi kết đan trung kỳ. Giờ phút này chứng kiến đầu to tu sĩ về sau, cái này đại hán sững sờ. Âu dương lão ca, ngươi đây là. Trần đạo hữu giúp ta ngăn cản sau lưng ác đồ, hắn cùng với ngươi tu vi đồng dạng, thừa dịp ta bế quan thời khắc mấu chốt đánh lén, ta trúng độc, cần một nén nhang thời gian ác chế. Trần đạo hữu này ân, lão phu chắc chắn đại báo. Đầu to gấp vội mở miệng, lời nói gian lập tức từ nơi này đại hán bên người gào thét mà qua. Đại hán hai mắt lóe lên, đúng lúc này, mạnh hạo thân ảnh gào thét mà đến. Hắn liếc mắt liền thấy được cái này tòa thổ thành, thấy được giữa không trung đầu to giao thoa mà qua cái vị kia đại hán. Lại là một cái không biết sống chết chi nhân. Mạnh hạo thân thể nháy mắt đuổi theo. Đạo hữu dừng bước, trần mỗ chi thành, không thể phi hành. Họ trần đại hán bản tại trần chờ, có thể chứng kiến mạnh hạo về sau, phát giác được mạnh hạo tu vi quả nhiên là kết đan trung kỳ lúc, lúc này mới đáy lòng có chút yên lòng. Bất quá mạnh hạo trên người kim quang cùng với cái loại này cảm giác nguy hiểm. Lại làm cho cái này đại hán rất là cẩn thận. Tại hắn lời nói truyền ra lúc, thổ thành bên trong có hơn 200 người tu sĩ, ngay ngắn hướng bay ra, khí thế tản ra, tạo thành phong tỏa, cả đám đều ánh mắt hung tàn, chầm chầm vào mạnh hạo. Những người này tu vi không đều, không có kết đan, phần lớn là trúc cơ cùng ngưng khí, có thế mỗi người trên người đều có nồng đậm sát khí, hiển nhiên tại giết không ít người. Đối với cái này loại muốn chết chi nhân, mạnh hạo không để ý đến, thân thể nhoán một cái gào thét mà đi, đại hán biến sắc tay phải nâng lên đang muốn bấm niệm pháp quyết lúc bỗng nhiên hắn thấy được mạnh hạo ánh mắt đó là một cái lạnh lùng trong mang theo sát khí ánh mắt bị cái này ánh mắt quét qua đại hán đáy lòng lập tức nổ vang trong cơ thể kết đang ken két âm thanh xuống lại trực tiếp xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu hắn hoảng sợ phía dưới không đợi lui về phía sau mạnh hạo đã gần kề gần tay phải nâng lên một quyền rơi vào cái này đại hán ngực thân thể rào thét bay nhanh rời xa cái này thổ thành về sau đại hán kia phun ra một nguồn máu tươi Thân thể oanh một tiếng sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Cái chết của hắn, lập tức lại để cho cái này thổ thành nội tu sĩ khác, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhao nhao hoảng sợ. Nơi đây chi nhân, quy thuận người không giết, không thuận người không lưu. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn biết rõ tại mặt thổ, không thể mềm lòng, chỉ có tàn nhẫn, mới có thể lập uy, mới có thể lại để cho người kính sợ. Giờ phút này thanh âm truyền ra lúc, phía sau hắn theo huyết thân mà đến hơn một trăm tu sĩ, lập tức sát cơ ngập trời. Thẳng đến này thành tu sĩ mà đi, trong khoảng thời gian ngắn, dếp chốc thanh âm kinh thiên, thê lương kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Ta ngược lại muốn nhìn, đoạn đường này, ngươi có thể hại chết mấy người. Mạnh hạo nhìn qua cấp tốc bỏ chạy đầu to, trong mắt sát cơ lóng lánh, mãnh liệt đuổi theo ra. Nhưng này đầu to tu sĩ tốc độ cực kỳ quỷ dị, đoạn đường này nếu không có mạnh hạo triển khai toàn lực, đều cơ hồ muốn truy tìm, mà lại cái này tu sĩ cho người cảm giác như cá chạch bình thường, rất khó bắt được nhất là tốc độ kia lập tức bạo tăng bí thuật, nhiều lần kéo ra cùng Mạnh Hạo ở giữa khoảng cách, càng làm cho Mạnh Hạo ngạc nhiên, là cái này đầu to tu sĩ tự hồ đối với nguy hiểm có loại khủng bố trực giác, mỗi lần chỉ cần Mạnh Hạo tại đây vừa mới muốn ra tay lúc, đối phương giống như có thể dự đoán phát giác, mấy lần tránh đi, chất tiệt phế vật, lại vô pháp ngăn cản nửa chút thời gian, đầu to nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, đầy người chật vật, giờ phút này thở hồng hộc, đã mỏi mệt đã đến cực hạn, có thể xem xét Mạnh Hạo lại đuổi theo. Hét lớn một tiếng lần nữa bay nhanh. Hai ngày sau, một chỗ trong sơn cốc, có một đạo hắc sắc thân ảnh gào thét mà lên, càng có thanh âm mang theo ngạo nghễ, mãnh liệt truyền ra. Âu Dương lão ca yên tâm, bực này ti tiện chi nhân, lão phu giúp ngươi giải quyết tụu là, đợi lão phu sách lấy đầu lâu của hắn, ta và ngươi uống rượu. Lời nói giang, thân ảnh kia thẳng đến giữa không trung, hướng về một mảnh tiếng đến kim quang, va chạm mà đi. Tại thân ảnh ấy bên trên, càng là xuất hiện đang khí biến ảo cực lớn ngọn núi. Thậm chí tại ngọn núi này về sau, còn có một đồ đằng biến ảo cực lớn viên hầu, gào thét giang giống như dơ ngọn núi, hướng về mạnh hạo đập tới. Đầu to tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, thần sắc lộ ra cảm động, hắn rốt cuộc tìm được một cái năm đó đích hảo hữu, nguyện ý vì mình ra tay. Giờ phút này cảm động lúc, đầu to không chút do dự xoay người, dùng tốc độ cực nhanh nháy mắt đi xa. Có thế hắn thì ra là bay ra ướp chừng hơn 10 tức thời gian, sau lưng tự truyền ra nổ vang nổ mạnh càng có một thân hoảng sợ kêu thảm thiết mãnh liệt truyền ra, rất nhanh tự im bạch mà dừng. Hắn tâm thần chấn động, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức tự chứng kiến cái kia cực lớn viên hầu sụp đổ, ngọn núi vỡ vụn, về phần vị kia cản trở mạnh hạo tu sĩ, thì là toàn thân trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, mà hết thảy này đều đến từ chính mạnh hạo tay phải một quyền. Nhìn xem mạnh hạo tay phải nắm đấm, đầu to cảm thấy da đầu lần nữa rung lên, hoảng sợ trong phun ra máu tươi, liều lĩnh đào tẩu. Biến thái a Mặt Thổ lúc nào ra như vậy một cái yêu nghiệt, ta như thế nào hội treo chọc người này. Đầu to đáy lòng càng phát ra đắng chát, cúi đầu dùng sức bay nhanh. Ngày thứ tư hoàng hôn. Âu Dương huynh yên tâm, chúng ta Mạc Sơn cửu thánh, có lẽ tại tu vi bên trên không bằng Âu Dương huynh, nhưng nếu luận trận pháp, nguyên anh phía dưới đều có thể vây khốn ít nhất ba ngày. Một chỗ bên trên bình nguyên, một người đầu trọc tu sĩ, bưng chén rượu lên, mỉm cười mở miệng. Đầu to sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cầm lấy chén rượu. Có thế cũng không ngừng nhìn về phía xa xa. Ánh mắt đoán là một mảnh kim quang ngập trời, càng có tám đạo thân ảnh. Chính trực chạy kim quang mà đi. Âu Dương Huynh yên tâm tự là, người đáp ứng chúng ta cái kia khối lưu kim tích đồ đằng, có thế nhớ rõ không muốn nuốt lời. Đầu trọc tu sĩ ha ha cười cười, trong mắt hơi không thể tra lộ ra một vòng kinh miệt. Hắn mấy ngày nay cũng có nghe thấy, nghe nói qua vị này đông lạc thành tam đại tông Âu Dương, đắc tội một cái kết đang trung kỳ tiểu bối bị người đánh trộn đến thương truy sát hơn phân nửa mặt thổ miền tây giờ phút này chứng kiến đối phương cái kia hình như có chút ít hoảng sợ bộ dạng đáy lòng của hắn càng có xem thường cho rằng đối phương dĩ vãng sợ là chỉ có hư danh mà thôi chính là một cái kết đang trung kỳ tu sĩ rõ ràng còn có người xưng hắn là cái gì kim quang lão tổ buồn cười chi đến ta mặt sơn chính ân cả đại hán đầu trọc một ngụm uống xong rượu trong chén lạnh nhạt mở miệng có thế lời nói không đợi nói xong đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang đại địa giống như đều chấn động một cái. rõ ràng là buổi trưa, có thế ở phía xa chiến trường, nhưng lại xuất hiện một mảnh tinh không. tại đây gã đại hán đầu trọc kinh ngạc lúc, Âu Dương trong ốc ông một tiếng, trên mặt lộ ra bi thương. hắn không chút do dự ném đi chén rượu, tay phải hung hăng thả xuống chính mình ngực thoáng một phát, bứt ra một nguồn máu tươi, triển khai bí pháp, lập tức đi xa, trốn cực nhanh, động tác càng là thuần thục, khiến cho cái kia đầu trọc tu sĩ xem sững sờ. cái này đầu trọc trên mặt vô ý thức lộ ra trào phúng. Nhưng này Trào Phúng biểu lộ không đợi tiêu tán, bỗng nhiên, hắn toàn thân tóc gáy mảnh liệt dựng thẳng lên, một cổ mảnh liệt nguy cơ nháy mắt hiện hiện, hắn mảnh liệt xoay người, toàn thân như bị lôi đình ban kích, ngơ ngác nhìn xem một cái bộ dáng nho nhã, toàn thân kim quang tràn ngập thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, chính cầm lấy bầu rượu, đặt ở bên miệng uống xong một ngụm. "Ngươi." Trung niên nam tử da đầu sắc vỡ, ánh mắt xéo qua mắt nhìn xa xa, chứng kiến là cái kia tám đồng bạn. Giờ phút này ở giữa không trung rớt xuống thi thể, hắn hít vào khẩu khí, thân thể mạnh mà lui về phía sau, có thế tiếp theo trong nháy mắt, thế giới của hắn đen kịt rồi, ta nguyện quy thuận kim quang lão tổ, ở thế giới đen kịt nháy mắt, cái này đầu trọc tu sĩ không chút do dự mở miệng, tiếp theo tức, thế giới của hắn lại khôi phục hào quang, đuổi giết vẫn còn tiếp tục, ngày thứ bảy, đầu to tu sĩ không có lựa chọn trốn về hắn tông môn, bởi vì hắn thân là nhất tông lão tổ. Lần này ra ngoài lúc mang theo đều là trong tông môn trưởng lão, hôm nay tông môn ở bên trong tu sĩ trong chỉ có chút cơ, không có kết đan. Coi như là tông môn đại trận, dựa vào hắn hôm nay trạng thái, cũng đều không thể duy trì vận chuyển, như dẫn người trở về tông môn, ngừng lưu tại một chỗ, hắn cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở hữu hắn chỉ có thể trốn, chỉ có thể trốn hướng lần lượt quen thuộc chi nhân trong thế lực, có thể những người này phần lớn là cùng hắn tu vi không sai biệt nhiều, không có nguyên anh. Dù sao tại Mặc thổ Nguyên Anh đã là ngày bình thường có thế chứng kiến người mạnh nhất, nếu là thay đổi lúc khác, có lẽ còn có thể đi cầu đến mấy vị Nguyên Anh tán tu, nhưng hôm nay, mặt thổ đại loạn sắp tới, vô luận là chính thành liên minh hay vẫn là mặt thổ cung, đối với Nguyên Anh tu sĩ đều cực kỳ để ý, toàn lực lung lạc mời chào, khiến cho đầu to căn bản là không có tư cách đi cầu. Giờ phút này chỉ có thể một chỗ lại một chỗ bỏ chạy, đau khổ dãy dụa, hắn cũng nghĩ qua đi đông lạc thành, có thế lòng hắn biết mặt thổ tu sĩ tàn khốc, cái dạng này chính mình. Đối với Đông Lạc Thành mà nói đã không có giá trị, không hội vì mình ra mặt, nếu là mình trước khi tự đáp ứng gia nhập Đông Lạc gia tộc, cũng còn dễ nói, Đông Lạc gia tộc nhất định phải ra mặt. Có thế hết lần này tới lần khác trước khi chính mình ở bên trong, vì treo giá, chỉ nói cân nhắc, không có đồng ý, kể từ đó, sẽ rất khó lại để cho Đông Lạc gia tộc tương trợ. Chết tiệt, mặt thổ lúc nào ra như vậy một cái yêu nghiệt. Đầu to tu sĩ nội tâm nguyền rũa, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua chứng kiến sau lưng có kim quang lóng lánh lập tức một cái giật mình, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể gào thét mà đi, hắn mấy ngày này cảm giác mình cơ hồ phúng ra cả đời máu tươi, giờ phút này sắc mặt trắng bệt, thương thế ngược lại là tiếp theo, hơn nữa là bởi vì trong cơ thể máu tươi chậm rãi rất thưa thớt, có lẽ hắn không có biện pháp khác, đánh không lại, chỉ có thể trốn. Tại đây đầu to tu sĩ sau lưng, giờ phút này kim quang ngập trời, tại đây kim quang trong mạnh hạo thân ảnh gào thét đi về phía trước, tại phía sau hắn, rất xa đi theo gần như hơn 400 tu sĩ Đều là dọc theo con đường này bị đầu to lừa bịp trong thế lực, đối mặt sinh tử, lựa chọn quy thuận chi nhân Trong những người này, đến từ mặt sơn cái vị kia kết đang trung kỳ đầu trọc tu sĩ Cũng ở trong đó, giờ phút này cái này hơn 400 người gào thét, xa xa địa nhìn về phía trước mạnh hạo thân thể bên ngoài kim quang Người đông thế mạnh, 7 ngày thời gian, bọn hắn đám người kia tại mặt thổ tây phương phiến khu vực này nội Đã có danh khí, những nơi đi qua, phô thiên cái địa, nhất là mạnh hạo toàn thân kim quang Tại hắn tận lực tản ra phía dưới, tràn đầy chấn nhiếp, Kim quang lão tổ xưng hô, không biết bị ai cái thứ nhất truyền ra, dần dần khuếch tán ra, khiến cho phụ cận thế lực lớn đều biết hiểu bốn chữ này. Một ngày sau, đầu to đã mỏi mệt đã đến cực hạn, nhưng lại cắn răng đi về phía trước, thẳng đến phía trước một chỗ núi cao. Núi này hiểm ác, dưới núi có hắc thủy, đỉnh núi có ba năm chỉ cực lớn ngốc thú lượng vòng, khi thì phát ra khó nghe tê minh. Càng là ở đỉnh núi này, quanh chân ngồi ba cái lão giả. Ngoại trừ chính giữa ăn mặt thất sắc trường bào lão giả là kết đan hậu kỳ bên ngoài, còn lại hai người kết đan trung kỳ. Cái này ba cái lão giả giờ phút này đều sắc mặt khó coi, cứ việc quanh chân ngồi xuống, nhưng lại rõ ràng tu vi đều tại vận chuyển, mang theo cảnh giác, thẳng mắc mắc chầm chầm vào ngoại giới tới lúc gấp rút nhanh chóng tiến đến đầu to tu sĩ cùng với hắn sau lưng đầy trời kim sắc quang mang. Chết tiệt! Là kim quang lão tổ. Cái này kim quang lão tổ đuổi giết Âu Dương sự tình, mấy ngày nay đã truyền khắp Nhưng phàm là tương trợ Âu Dương người, cuối cùng nhất đều bị Kim Quang Lão Tổ tàn nhẫn diệt sát. Nghe nói chết ở Kim Quang Lão Tổ trong tay kết đan tu sĩ. Đã vượt qua 10 người. Trong đó yếu nhất đều là kết đan trung kỳ, càng có 2 người là kết đan hậu kỳ. Các ngươi quên đông lạc thành tam đại tông, mặt khác hai đại tông lão tổ, Âu Dương bị như thế đuổi giết. Bọn hắn hôm nay còn không có xuất hiện, xem ra cũng là giữ nhiều lành ít, như tính cả bọn hắn. Chết tại đây hung tàn Kim Quang Lão Tổ trong tay kết đan hậu kỳ. Trọng vẹn bốn người nhiều, ba người đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ cùng đầu to có chút giao tình, nhưng này dạng giao tình còn chưa đủ để dùng đi vi hắn chống cự kim quan lão tổ, nhưng xem cái này đầu to bộ dạng, rõ ràng là muốn tới nơi này tị nạn. Ba vị đạo hữu cứu mạng, đầu to gấp vội mở miệng, thanh âm mang theo cầu khẩn, dùng thân phận của hắn cùng tu vi, có thế như vậy hô lên, có thể thấy được hắn mấy ngày này thê thảm, thanh âm truyền lên đỉnh núi, rơi vào tam lão trong tai không khỏi lại để cho bọn hắn cũng đều tràn đầy đồng tình ba người các ngươi cũng muốn tham dự tiến đến sao mạnh hạo gào thét mà đến toàn thân kim quang vạn trượng khiến cho thân ảnh của hắn chợt nhìn đều là kim sắc giờ phút này nhàn nhạt mở miệng thanh âm nhưng lại lôi đình rầm rầm truyền thấp bốn phía ba cái lão giả biến sắc nhất là cái kia hai cái tu vi hơi thấp lão giả càng là trong ốc vù vù sắc mặt trực tiếp tái nhợt trong cơ thể kết đang chấn động một màn này lập tức lại để cho ba người bọn họ hít vào khẩu khí Không khỏi nghĩ tới mấy ngày nay ngoại giới có quan hệ cái này kim đan lão tổ nghe đồn. nuốt sống tu sĩ kết đan, ra tay không có người sống, giết chóc ngập trời, thủ đoạn hung tàn. Đây chính là không biết như thế nào truyền ra có quan hệ mạnh hạo miêu tả. Trên thực tế mấy ngày này, hắn giết chết chi nhân không nhiều lắm, tuyệt đại đa số đều là sau lưng cái kia vài trăm người ra tay. Cơ hồ ngay tại mạnh hạo lời nói rơi xuống nháy mắt, trên đỉnh núi tam lão ở bên trong, tu vi cao nhất thất sắc trường bào chi tu, mạnh mẽ đứng dậy, trên mặt lộ ra miễn cười. Ông quyền cúi đầu. Bái kiến kim quang lão tổ, hai vị sự tình, chúng ta tuyệt không tham dự. Nói xong, hắn một dậm chân, lập tức một đạo màn sáng lập tức xuất hiện, đem ngọn núi này bao phủ, không để cho đầu to chút nào vào khả năng. Đầu to bi thiết một tiếng, phun ra máu tươi, triển khai bí thuật, lần nữa bỏ chạy, hắn giờ phút này da bọc xương, thân thể cực kỳ gầy gò, cũng liền khiến cho cái kia cực đại đầu lâu, càng thêm rõ ràng, giờ phút này phi tại giữa không trung. Giống như tùy thời thân thể hội mất đi chèo chống đầu lâu lực lượng, khiến cho đầu lâu trực tiếp dắt lấy thân thể ngã sấp xuống. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đầu to bay nhanh mà đi. Lại đi qua hai ngày, đầu to bi ai phát hiện, nhưng phàm là hắn chỗ đi chỗ, sở hữu năm đó đích hảo hữu, toàn bộ đều nhao nhao bắt đầu trận pháp ngăn cản chính mình tiến đến, như là hắn đã trở thành ôn thần một dạng. Thậm chí càng có một chỗ thế lực, trận pháp mở đích chậm, tại hắn xâm nhập đi vào cầu cứu về sau, đối phương lại lập tức trở mặt Đối với hắn ra tay, giống như sợ sau lưng truy kích mà đến kim quan lão tổ hiểu lầm. Đoạn đường này, đầu to đã truyệt để tuyệt vọng, giờ phút này tại giữa không trung, ngơ ngác nhìn xem bốn phía hoang vu, đưa mắt không quen cảm giác, lại để cho hắn đã mất đi hết thảy trốn xuống dưới lực lượng, sắc mặt trắng bệt xoay người, nhìn xem gào thét mà đến Mạnh hạo Không trốn, hơn 10 cái hô hấp về sau, Mạnh hạo xuất hiện ở đầu to trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Đầu to chầm chầm vào Mạnh hạo đáy lòng nổi lên trận trận cảm giác vô lực. Liên tục mấy ngày bỏ chạy, không ngừng mà bị đuổi giết, một lần lại một lần cầu cứu về sau tuyệt vọng, đã khiến cho đầu to tâm thần mỏi mệt không chịu nổi, càng là bởi vì nhiều lần triển khai cấm thuật, hắn lúc trước thương thế thủy chung không cách nào phục hồi như cũ, càng phát ra nghiêm trọng, giờ phút này có thế triển khai tu vi, chỉ có toàn thịnh thời kỳ 2-3 tầng tả hữu. Tu vi như vậy, mặt đối trước mắt cái này bị diệt chính mình một chuyến mấy trăm người, càng là giết chưa nhiều hơn mình cầu cứu chi tu mạnh hạo. Đầu to đã sinh không dậy nổi chút nào phản kháng cùng giải dụa. Trốn, là chết, không trốn càng là chết, đã tả hữu đều là chết, không bằng oanh oanh liệt liệt. Cái này là đầu to giờ phút này nghĩ cách, hắn chầm chầm vào mạnh hạo, cơ hồ tại mạnh hạo mở miệng một cái chớp mắt, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, không phải ra tay, không phải tự bạo, mà là đem chính mình mấy ngày này sở hữu áp lực, hóa thành gào thét, lớn tiếng trống ra. Lão Phu Âu Dương, cho dù chết, cũng sẽ không hướng ngươi như vậy ác đồ cúi đầu. Hôm nay lão phu có thế chết, nhưng nếu lâu năm về sau, lão phu hay vẫn là một đời tu sĩ. Hồng phi phách tán cũng nghịch không được luân hồi, lão phu đã không cách nào quyết định như thế nào sinh, nhưng có thế quyết định như thế nào chết, người cái này thiên lôi đánh xuống ác. Đầu to lớn tiếng cầm nhẹ, có thế lời nói vừa vừa mới nói một cái mở đầu, đầy ngập quán khí vừa vừa lộ ra muốn phát tiết đi ra dấu hiệu, đột nhiên. Trời trong nắng ấm, không có nửa điểm mây đen bầu trời, trong giây lát, không có bất kỳ dấu hiệu một đạo thiểm điện lập tức theo hư vô trong xuất hiện thẳng đến mạnh hạo mà đến tốc độ cực nhanh đến từ đột nhiên căn bản là không để cho người chút nào cơ hội phản ứng tự banh một tiếng trực tiếp bổ vào mạnh hạo đầu mũ lưỡi trai bên trên mũ bốn phía điện quang chạy càng có một ít lan tràn tới mạnh hạo trên người lại để cho mạnh hạo toàn thân tóc gáy lập tức dựng thẳng lên đồng thời đỉnh đầu của hắn mũ cũng tràn ra một đám khói xanh phản phất mà ngay cả thương thiên đều cảm thấy mạnh hạo như vậy đuổi giết là không đạo đức. Tiếp thu đầu to trước khi gầm nhẹ đứt thoại ngữ, thiên lôi đánh xuống. Đầu to sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn xem mạnh hạo, đây là mấy ngày này đến, hắn lần thứ hai chứng kiến đối phương trên người vô duyên vô cớ rơi xuống lôi đình, vừa rồi đạo kia lôi đình bi lực, nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế đủ để diệt sát một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ. Báo ứng, thiên lôi đánh xuống, cái này là người ác đồ kia báo ứng. Đầu to thân thể một cái rung rẩy về sau, cười ha hả, mạnh hạo sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã nhìn ra trước mắt đầu to tu sĩ đã không có ý chí chiến đấu sẽ không đang tiếp tục trốn xuống dưới có thể hắn dưới mắt đáy lòng nhưng lại đem càng nhiều nữa chú ý lực đặt ở trên bầu trời đây là lần thứ hai mạnh hạo đáy lòng cái loại này cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt rồi không đến nửa tháng thời gian thì có hai đạo lôi đình vô thanh vô tức hàng lâm tốc độ cực nhanh cùng với đột nhiên trình độ giống như chẳng phân biệt được địa điểm chẳng phân biệt được thời điểm tùy thời hàng lâm mà lại mỗi một đạo thiểm điện đều có thiên kiếp khí tức. Này khí tức có lẽ ngoại nhân rất khó phát giác, có thế Mạnh hạo đối thiên kiếp quen thuộc, giờ phút này đã cực kỳ xác định, này lôi chính là kiếp lôi. Tại sao lại như thế, đã có hai lần, hay không còn có xuất hiện lần thứ ba, thậm chí thêm nữa. Mạnh hạo nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong ốc trong dây lát hiện ra một câu, ngày đó anh Vũ ngủ say về sau, bị đóng hóa thành mũ nghỉ ngơi trước, từng nói nó cùng anh Vũ năm đó cũng đám người đổ kiếp, ngược lại là bị đuổi giết sự tình. Hẳn là, đây là chúng độ lôi di chứng luôn sẽ có lôi đình khi thì hàng lâm đánh xuống, mạnh hạo sắc mặt khó coi, thu hồi ánh mắt, đã rơi vào đại trên đầu người, ngươi muốn lựa chọn chết như thế nào? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, lập tức hắn phía dưới bùng đất trở mình lăn gian, một cây dữ tận nhánh dây bay ra, tại bốn phía vần quanh, không có tới gần, có thế những đằng kia đầu thủ đầu, đều đã nứt ra miệng lớn, lộ ra trong đó sắc bén hàm răng cùng với chảy xuống đại lượng dịch nhầy, đỏ thẫm nhang sắc, yêu dị lắc lư, khủng bố bộ dạng, còn có trận trận gió tanh khí tức Lại để cho người liếc mắt nhìn, tựu sẽ cảm thấy kinh hãi không thôi. Lão Phu, đầu to cười lạnh, khinh miệt nhìn mạnh hạo liếc, thần sắc ngạo nghệ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, đang muốn một trưởng rơi tại chính mình mi tâm. Hắn không phải là không có muốn sống chi tâm, có thế lòng giả biết rõ, đối phương đoạn đường này dết chốc chính mình ở bên trong là rất khó tránh được kiếp nạn này, đã như vậy, dứt khoát chết thì chết cái cường tráng một ít. Nhưng lại tại hắn tay phải muốn chụp được nháy mắt, bỗng nhiên, trời trong nắng ấm bình tĩnh bầu trời. Trong giây lát lại có một đạo thiểm điện, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, cái này tia chớp tốc độ cực nhanh, lập tức đã tới gần Mạnh Hạo đỉnh đầu không đến ba trượng. Có thế chi hai lần trước lôi đình hàng lâm, khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này đã sớm phân ra một ít tâm thần chăm chằm vào bầu trời, cơ hồ tại đây tia chớp rơi xuống một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay phải đập trữ vật độ, bỗng nhiên khi nhấc lên, tại trong tay của hắn đã tồn tại một đạo hơi mờ hồn thể. Cái này hồn thể, đúng là Lý gia lão tổ Có một đạo sợi tơ đưa hắn cùng Mạnh Hạo trong túi trữ vật huyết sắc mặt nạ liên tiếp, khiến cho cái này Lý Gia Lão Tổ như là vô căn lục bình, cứ việc ra ngoài, có thế lại không thể thoát ly, sinh tử tại Mạnh Hạo một ý niệm. Giờ phút này bị lấy ra lúc, cái này Lý Gia Lão Tổ vẫn còn mờ mịt cái này là chính bản thân hắn đều quên bao nhiêu năm, lần đầu thấy được ngoại giới bầu trời, có thế không đợi hắn đi cảm khái cái gì, đã bị mạnh hướng về giữa không trung ném đi. Lôi đình nổ vang, trực tiếp bổ vào Lý Gia Lão Tổ hồn trên hạ thể. Thê lương kêu thảm thiết mãnh liệt truyền ra, lý gia lão tổ toàn thân run rẩy phát ra thống khổ phẫn nộ gào rú, hắn hồn thể cơ hồ đều muốn vỡ vụn, bị hù lý gia lão tổ không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ thời gian ngưng tụ. Một khi tản tự đại biểu hắn từ nay về sau thật sự tan thành mây khói. Hắn mờ mịt biến mất, như bị cưỡng ép nghịch chuyển, giờ phút này phẫn nộ trong gào rú, tại giữa không trung nghiến răng nghiến lợi nhìn xem mạnh hạo, cái loại này hận nếu như có thể sát nhân. Hắn tất nhiên sẽ đem mạnh hạo từng miếng từng miếng tư sống cắn chết. Lúc này đây lôi đình, cũng không phải là chỉ có hai đạo, mà là tại kế tiếp mấy hơi thở nội, nổ vang gian đạo thứ tư ti chấp nháy mắt mà đến, có thế không đợi rơi xuống, đã bị mặt không biểu tình mạnh hạo ném ra ngoài lý gia lão tổ. Ti chấp đều rơi vào lý gia lão tổ trên người, khiến cho lý gia lão tổ kêu thảm thiết liên tục, cũng may hắn hồn thể no đủ, càng là thừa nhận qua bị đóng ra tấn, nhìn như suy yếu, nhưng trên thực tế sức chống cự không ít. Nổ vang qua đi, Lý gia lão tổ toàn thân gần như hư ảo, có thế không đợi hắn thở một ngụm, đạo thứ năm tia chớp ầm ầm rơi xuống, kêu thảm thiết thê lương, một màn này xem đầu to trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt của hắn lần thứ nhất đang tại mạnh hạo mặt, lộ ra kiên kỵ, đối với cái kia hồn thể, hắn cực kỳ đồng tình, tại hắn xem ra, trước mắt cái này mạnh hạo thật sự là trong thiên địa hung tàn nhất tu sĩ, cơ hồ việc ác bất tận, nhưng thần cộng vẫn, cái này hồn thể đều đã như vậy, có thế hắn rõ ràng còn như vậy tra tấn bọn hắn tầm đó đến cùng có bao nhiêu thâm cừu đại hận, xem cái này hồn thể bộ dạng, đoán chừng dưới mắt tránh khỏi hồn phi phách tán. Đầu to âm thầm cảm khái, trong đầu đối với Mạnh Hạo tà ác, loại ý nghĩ này đã thâm căng cố đế. Người này đích thị là rất sợ chết, không có quyết định thật nhanh, cho nên bị cái này hung tàn chi tu nhiếp hồn, mà lão phu ý chí kiên định, tuyệt không quan tâm việc này, coi như là bị nhiếp hồn, cũng chỉ là cuối cùng thừa nhận một ít hồn phi phách tán trước ngáng mũi ra tấn mà thôi. Đầu to nội tâm ngạo đạo đang muốn đánh ra cái tráng, có thế ngay sau đó thân thể của hắn mạnh mà run rẩy, trước khi nghĩ cách lập tức hỏng mất. Hắn mở to mắt, mang theo không cách nào tin, càng có mảnh liệt sợ hãi, bởi vì hắn chứng kiến cái kia hùng thể tại lôi điện trong như muốn hoàn toàn tán loạn lúc, bỗng nhiên mạnh hạo chỗ đó lại hai mắt tử quan lé lên, mở miệng lúc hộc ra một mụn kim sắc khí tức, cơn tức này tức ẩn chứa mạnh hạo bổn mạng sinh cơ, tuy nói không nhiều lắm, có thế dung nhập lý gia lão tổ hùng thể về sau. Hãy để cho thương thế của hắn khôi phục một ít, nhưng cơ hồ vừa mới khôi phục, đạo thứ sáu ti chấp nổ vang mà đến, lần nữa sấm sét ở bên trong, kêu thảm thiết truyền ra, lý gia lão tổ ánh mắt lộ ra bi ai, mang theo tuyệt vọng, đó là muốn sống không được muốn chết không xong tuyệt vọng. Một màn này, xem đầu to da đầu rung lên, giờ phút này sắc mặt tái nhợt thân thể ẩn ẩn phát run vốn là muốn mở miệng nói ra hào ngôn, giờ phút này theo nước miếng nuốt xuống trong bụng, còn có cái kia nâng lên muốn chụp được tay phải. Giờ phút này cũng đều vô ý thức buông, trong mắt ngạo nghệ, bị một bộ tuyệt vọng thay thế. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình, hắn coi như là như vậy tự chụp mà vong, vừa vặn vi tu sĩ trước khi chết ngắn ngủi thời gian, có quá nhiều phương pháp có thể luyện ra hồn. Mặc dù là tự bạo, có thế trước mắt cái này mạnh hạo đối với tra tấn hồn thể thành thạo, đầu to cảm giác mình lựa chọn tử vong, có lẽ cũng không phải là một cái chính thức giải thoát. Hắn có lẽ không sợ chết, có thế hắn sợ chính là sống không bằng chết. Mạnh hạo căn bản là không có để ý tới trước mắt đầu to, trực tiếp xem nhẹ, hắn hôm nay để ý chính là bầu trời này lôi đình, ánh mắt càng là thời khắc quan sát lý gia lão tổ hồn. Hắn phát hiện, đương lý gia lão tổ hồn thể sắp sụp đổ lúc, có không ít tản ra lôi đình, dần dần dung nhập hắn hồn, cho nên mới đã có trước khi mạnh hạo một ngụm sinh cơ lại để cho hắn khôi phục, lúc này đây khôi phục, tại mạnh hạo nhìn lại, lý gia lão tổ hồn trong cơ thể, lôi đình càng nhiều. Luyện lôi hồn sao? Xem ra cái này lôi hồn. Đích thật là cần đi tế luyện Mạnh hạo hai mắt lóe lên Tiếp tục chờ đợi lôi đình Cho đến lại đi qua nửa nén hương Cuối cùng một đạo thiểm điện tiến đến về sau Bị lý gia lão tổ hấp thu xong Lúc này mới đem hấp hối Đối với mạnh hạo điên cuồng miền rũ lý gia lão tổ thu nhập huyết sắc mặt nạ nội Lúc này mới như có điều suy nghĩ Quay đầu nhìn về phía đầu to Tay phải nâng lên Đang muốn trực tiếp diệt sát người này Lại để cho nhánh dây thôn vệ sau tinh luyện hắn công pháp Dù sao cái này đầu to trước khi thái độ kiên quyết không hẳn phải chết chi tâm mạnh hạo cân nhắc là không thể nào chi tiết tự nói với mình cần thiết truyền thừa công pháp nhưng lại tại mạnh hạo tay phải nâng lên nháy mắt đầu to thân thể mạnh mà rung rẩy thoáng một phát trên mặt lại nháy mắt lộ ra khẩn trương cùng mãnh liệt sợ hãi đạo hữu đạo hữu nghe ta một lời ta biết rõ tam đại tông tông môn chỗ cái này ba đại tông môn nội tàng bảo các nội có không ít tài nguyên tồn tại ta kỳ vật tông nội hết thảy đều nguyện dân tặng cho đạo hữu mà ngay cả ta Đạo hữu phàm là cần thiết, coi như là núi đao biển lửa, ta đầu to đều tuyệt không nhăn hạ lông mày. Đầu to tu sĩ tranh thủ thời gian mở miệng, hắn giờ phút này thật sự triệt để sợ, nghĩ đến mạnh hạo vừa rồi thủ đoạn, hắn đã cảm thấy toàn thân run rẩy, hắn cũng không muốn sau khi chết hồn phách đều bị như thế ra tấn. Mạnh hạo khẽ giật mình, nhìn đầu to tu sĩ liếc, cái nhìn này, lập tức lại để cho đầu to tu sĩ hô hấp dồn dập, càng phát ra khẩn trương, phù phù một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt kiên quyết, lại phát ra thề độc. Càng là cắn răng một cái, theo mi tâm nội bước ra một đám hồn huyết tống xuất, một khi Mạnh hạo thu hồn huyết, tựu có thế quyết định sinh tử của hắn. Đầu to tin tưởng, chỉ có chính mình giống như quyết đoán, mới có thể chính thức tránh được kiếp nạn này. Mạnh hạo hơi suy nghĩ một chút, nghĩ tới nguyên nhân về sau, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đầu to, trầm ngâm một lát sau, tay phải nâng lên một thanh bắt được hồn huyết. Đem ngươi cái chủng loại kia quỷ dị truyền thừa, kỹ càng đều nói cho ta biết. Mạnh hạo nhàn nhạt nói ra. Đầu to nội tâm đáng chát, nhưng hôm nay vì mạng sống, chỉ có thể trên mặt lộ ra cam tâm tình nguyện bộ dạng, ngoan ngoãn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tiểu bình. Cái này tiểu bình chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thường diện có một ít lỗ nhỏ, bị lấy ra về sau, có gió thổi qua, theo trong những lỗ nhỏ này lập tức truyền ra nước nở nghẹn ngào thanh âm. Những âm thanh này nghe đã dậy chưa cái gì không tầm thường địa phương, thậm chí tại mạnh hạo nhìn lại, cái này tiểu bình cũng là cực kỳ bình thường, linh thức trong cũng không có nhìn ra cái gì kỳ dị Nếu là cái này đầu to tu sĩ bị Mạnh hạo diệt sát, lấy hắn túi trữ vật, coi như là Mạnh hạo tự tay đem cái này tiểu bình cầm trong tay, cũng có rất lớn có thể sẽ đem hắn xem thành loại nào đó nhạt khí vật lẫn lộn, sẽ không quá qua để ý mà là xem nhẹ. Giống như sợ vật ấy khiến cho Mạnh hạo hiểu lầm, đầu to tu sĩ tranh thủ thời gian cắn nát tay trái ngón trỏ, rất nhanh ở cái này tiểu bình bên trên mấy chục cái lỗ nhỏ bên trong chính chỗ, dựa theo nhất định được trình tự, từng cái bôi lên. Như cùng là nào đó Mạnh hạo không biết khóa. Giờ phút này bị đầu to mở ra một sát, lập tức cái này Tiểu Bình bữa nay lúc bột phát ra màu đen hào quang, bốn phía hôm nay rõ ràng không có phong, có thế hết lần này tới lần khác cái này Tiểu Bình nội nhưng vẫn là có kỳ dị nứt nở nghẹn ngào chi âm truyền ra. Cùng lúc đó, càng có trận trận phù văng trong chốc lát tại đây Tiểu Bình bên trên hiện ra đến, vần quanh tại bốn phía chạy, một cổ âm lãnh khí tức, một cái chớp mắt từ nơi này Tiểu Bình bên trên khuếch tán ra. Mạnh hạo thở sâu, nhìn qua Tiểu Bình, tay phải nâng lên một ngón tay. Lập tức cái này màu đen bình bay về phía Mạnh Hạo, đã rơi vào Mạnh Hạo trong lòng bàn tay, bị hắn cẩn thận ngóng nhìn. Thời gian dần qua, Mạnh Hạo có chút động dung, hắn phát hiện giờ khắc này tiểu bình, hắn bên trên những phù văn kia, phản phất biến thành lần lượt đang tại thê lương gào rú hồn, mà ngóng nhìn về sau, ẩn ẩn hình như có loại truyền thừa cảm giác, hiển hiện tinh thần của mình trong. Đây là trước kia lúc ta trong lúc vô tình tại một chỗ di tích nội tìm được bảo vật. Bảo vật này lúc trước là ở một cổ có người thân thể. Có thế đỉnh đầu đã có hai cái một sừng yêu tu trên người chứng kiến, còn có một miếng tồn tại khe hở Ngọc Giảng, Ngọc Giảng ta nhìn một lần, tự tự hành toái diệt rồi. Ngọc Giảng bên trên ghi chép mở ra cái này âm phong quán phương pháp, nói rõ cái kia yêu tu bản thân đến từ một cái gì thứ tư núi địa phương, trước khi chết, lưu lại truyền thừa. Đầu to tu sĩ chú ý cẩn thận mở miệng, không dám có chút che giấu, cũng sợ Mạnh hạo không tin. Như cái này đầu to tu sĩ cũng không nói gì thứ tư núi, Mạnh hạo có lẽ thật đúng là có chút chần chờ có thể nghe được thứ tư núi ba chữ kia về sau hắn hai mắt nhỏ không thể thấy lóe lên cửu sơn hải sự tình không phải tầm thường tu sĩ có thể biết được tại mạnh hạo phân tích hôm nay cái này phiến cả vùng đất có thể biết cửu sơn hải sự tình tuyệt đối là cực kỳ rất thưa thớt hắn bất động thanh sắc đem cái này tiểu bình thu hồi sau mắt nhìn đầu to tu sĩ đầu to tu sĩ lập tức khẩn trương lên vội vàng thấp giọng mở miệng đạo hữu tam đại tông tàng bảo cát nếu là kéo thời gian dài Kỳ vật tông có ta ở đây dễ nói, có thế mặt khác hai cái tông môn, biết được lão tổ tử vong, sợ là môn hạ đệ tử hội chia các bảo cát, Ngài xem chúng ta có phải hay không nhanh lên đi qua. Đầu to nói xong, mang theo tâm thần bất định nhìn về phía mạnh hạo. Giờ phút này tại hai người sau lưng, mấy trăm đạo cầu vòng gào thét mà đến, xa xa xem xét khí thế kinh người, theo tới gần, khiến cho đầu to càng thêm khẩn trương. Đối với mạnh hạo tại đây, hắn xem như triệt để sợ hãi đã đến cực hạn, giờ phút này tâm thần bất định. Phát ra từ đáy lòng, thậm chí nếu có lựa chọn cơ hội, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không đi treo chọc trước mắt cái này tên sát tinh chút nào. Mặc dù là treo chọc, hắn cũng nhất định sẽ không đi phá vỡ đối phương trận pháp, thậm chí nói không chừng vì bảo vệ tánh mạng, còn sẽ lập tức ra tay đào ngũ lúc trước mặt các hai đại tông lão tổ. Loại này loại tâm tư, giờ phút này Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, tự lập tức rõ ràng cảm thụ, suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu. Đầu to lúc này mới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh tự lại bối rối, hắn lúc này đây thật sự lo lắng mặt khác hai đại công bị sớm chia cắt, không bao lâu, hai người hóa thành cầu vồng, thẳng đến Đông Lạc Thành mà đi. Mấy ngày về sau, Đông Lạc Thành bên ngoài, một tòa màu trắng tuyết sơn, tản mát ra màu vàng hào quang, tia sáng này bao phủ toàn bộ đỉnh núi, xa xa xem xét, trong núi tuyết, ngoài núi quang, khiến cho bạch cùng hoàng tầm đó giao thoa, chợt nhìn rất mỹ diệu, có thể nhìn kỹ về sau, lại có cảm giác không quá cân đối. Tại đây ngoài núi... Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có ra tay, ra tay chính là đầu to cùng với cái kia quy thuận Mạnh Hạo Nguyên mặt Sơn chính tu một trong gã đại hán đầu trọc, trừ bọn họ ra, lại chính là mấy trăm cái đi theo Mạnh Hạo một đường tu sĩ, phô thiên cái địa, nổ vang thanh âm kinh động bát phương. Đầu to cực kỳ ra sức, con mắt đều đỏ, hận không thể lập tức phá vỡ cái này màn sáng, hắn bên cạnh gã đại hán đầu trọc cũng là như thế, đối với Mạnh Hạo tại đây sợ hãi, hóa thành đáy lòng của hắn muốn lập công ý niệm trong đầu. Hai người tại phương hướng bất đồng, như muốn cạnh tranh giống như không ngừng mà triển khai các loại thủ đoạn. Chính là một cái đại tông, tại hai người này ra sức phía dưới, ở đằng kia mấy trăm tu sĩ trong vây công, chỉ giữ vững được ước chừng một nén nhang thời gian, tựu ầm ầm sụp đổ, màn sáng đã trở thành màu vàng mảnh vỡ, trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ về sau, lộ ra trong đó màu trắng tuyết sơn. Căn bản là không cần phải nữa giết chóc rồi, tại màn sáng nghiền nát nháy mắt, cái này tam đại tông một trong Hán Thủy tông, trong đó ước chừng gần trăm tu sĩ toàn bộ lựa chọn quy thuận. Cung kính đưa ra tông môn tích xúc cùng Bảo các về sau, mạnh hạo đội ngũ phát triển đã đến gần 600 người, lại đi cái khác tông môn. Lúc này đây oanh mở tốc độ nhanh hơn, nhưng lại gặp phản kháng, đó là một cái trên người có ba cái đồ đằng trung niên nam tử, nam tử này thân thể cao lớn hơn một chút, ra tay lúc thân thể ngoài có sơn hà biến ảo, càng có độc dao trở mình lăng gào rú, tại cái khác người lựa chọn quy thuận lúc, hắn bạo nhưng ra tay, diệt sát mấy cái dẫn đầu đưa ra quy thuận ý kiến đệ tử về sau Ý đồ chạy ra, nhưng lại tại hắn chạy ra phong tỏa một cái chớp mắt, mạnh hạo con mắt hàng mang lế lên, thân thể một bước bước đi, trực tiếp tự xuất hiện ở trung niên nam tử này trước mặt, tay phải nâng lên nhẹ nhàng một quyền, nổ vang thanh âm nháy mắt kinh thiên, trung niên nam tử kia phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt lộ ra oán độc, có thế không đợi hắn tiếp tục dương mở cái gì thuật pháp, mạnh hạo tay phải lần nữa một quyền, không có đem người này nát bấy, mà là đã khống chế tu vi, đem hắn chấn ngất đi, mà cuối cùng kỳ vật tông, Thuận lợi nhất, có đầu to tại, cái này kỳ vật tông căn bản cũng không có mở ra phòng hộ, mà là trong tông hơn 100 người, ngay ngắn hướng ngênh ra, cung ngênh mạnh hạo đã đến. Kỳ vật tông sơn môn, tu kiến tại một chỗ thung lũng nội, bốn phía có núi rừng vần quanh, rất là u nhã, tự thành hệ thống, mạnh hạo nhìn về sau, liền tạm thời ở tại tại đây. Mấy ngày về sau, anh Vũ cùng bì đống đều lục tục thức tỉnh, đương nhìn đến đây thoáng cái đã có 7-800 người về sau, anh Vũ lập tức hưng phấn, vuốt cánh. Bén nhọn gào rú ở bên trong, đã bắt đầu tại đây thung lũng nội, đối với cái này bảy tám trăm tu sĩ huấn luyện. Về phần bị đóng, thì là lười biến tùy ý nằm sấp tại bất kỳ một cái nào hắn xem thuận mắt chi nhân đỉnh đầu, thỉnh thoảng kinh miệt, liên tục mỉa mai. Mạnh hạo cũng hỏi thăm qua hai người bọn họ về trời quan sát sự tình, có thế mỗi lần hắn vừa mới mở miệng, anh Vũ cùng bị đóng đều chú ý trái chú ý phải, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Mạnh hạo Cho đến Mạnh hạo đối với anh Vũ phát kích về sau... Cảm thấy công nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến anh Vũ, lúc này mới lỡ lời nói ra lại để cho Mạnh Hảo sắc mặt khó nhìn ngữ. Cái này tính toán cái gì, ngũ gia trì hoãn thiên kiếp, có thế chắc chắn sẽ có một ít rò xuống dưới không phải, dù sao lại phách không chết, tối đa khi thì có ti chớp rơi xuống mà thôi. Nói xong, anh Vũ tự vuốt cánh, có thế nhiều nhanh là hơn nhanh đến tranh thủ thời gian ly khai. Chỉ để lại cái này kỳ vật tông nguyên vốn thuộc về đầu to bế quan trong mật thất, nhíu mày Mạnh Hảo, thời gian nhóng một cái Tự là nửa tháng đi qua, nửa tháng này đến, Kim Quang Lão Tổ danh Hào Triệt để tại đây một mảnh mặt thổ khu vực nội cuộc khởi, cứ việc còn không có truyền ra quá xa, có thế phụ cận bác phương tu sĩ, cơ hồ mỗi người đều biết Kim Quang Lão Tổ xưng hô thế này. Trong truyền thuyết, Kim Quang Lão Tổ hỷ giết tu sĩ, dùng đạo đài nhắm trụ, nuốt sống kết đan, việc ác bất tận, hung tàn đến cực điểm, loại này loại xưng hô, càng truyền càng là khoa trương, đến cuối cùng, cơ hồ là lại để cho cái này bốn phía chi nhân đã đến đàm chi biến sắc trình độ. Một đời hung tu kim quan lão tổ, trực tiếp đặt tại phụ cận bác phương kiên cố địa vị, khiến cho mỗi người cảm thấy bất an, nhất là tại 10 ngày trước, chính thành liên minh còn lại 8 cái tu chân gia tộc, lại có một cái, bị mặt thổ cung đột nhiên phát động tập kích, triệt để diệt sát, toàn bộ thành trì trong vòng một đêm đổi chủ về sau, mặt thổ cung hướng toàn bộ mặt thổ, phát ra thông lệnh, tuyên cáo mặt thổ chi nhân, từ nay về sau, mặt thổ cung là duy nhất thế lực, Càng là đối với cửu minh nội mặt khác bảy gia tộc, phát khởi tuyệt sát chi ý. Đại chiến, chính thức mở ra. Tùy theo đại loạn, cũng là xuất ra, mỗi người cảm thấy bất an lúc, mạnh hạo tại đây thế lực, lập tức đã trở thành một cái cản tránh gió, hấp dẫn bốn phía càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập, trong đó kết đan cảnh cũng có một ít. Những chuyện này, đều là nửa tháng phát sinh, mà đông lạc thành nội, cơ hồ sắp không rồi, đông lạc gia tộc ánh mắt, cũng dần dần đặt ở mạnh hạo tại đây gần ngàn người bên trên, nhìn chầm chầ Lại đi qua mấy ngày, Kim Quang giáo xưng hô thế này, tùy theo truyền ra, đã trở thành Đông Lạc thành phụ cận, ngoại trừ Đông Lạc gia tộc bên ngoài, thế lực cường đại nhất. Tại cái này trong chiến tranh, Mạnh Hảo thế lực đã phát triển đã đến gần ngàn người, càng phát ra khổng lồ đồng thời, xem như triệt để đứng vững vàng gót chân. Mà những chuyện này, Mạnh Hảo biết không nhiều lắm, cơ hồ đều là anh Vũ cùng bì đống chủ trương, hai người bọn họ tự hồ đối với mời chào tu sĩ có thật lớn niềm vui thú, bị đống là cảm thấy duy nhất một lần độ hóa một ngàn người. Đối với chính mình mà nói chính là một lần trước nay chưa có nhân sinh kinh nghiệm, đủ để cho nó kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều coi đây là hào. Về phần anh vũ chỗ đó, hiển nhiên là nghe một ngàn người đồng thời hô to tin ngũ gia được suốt đời thanh âm, sẽ để cho nó toàn thân tạp mau đều giãn ra, cực kỳ hưởng thụ. Đã sớm đã quên nửa tháng này, cơ hồ mỗi cách vài ngày đều lại đột nhiên rơi xuống anh tại mạnh hảo bế quan chỗ ti chấp xét. Anh! Một ngày này sáng sớm! Một đạo thiểm điện trống trỗng xuất hiện tại chỗ này u nhã trong hoàn cảnh thung lũng ở bên trong, một chỗ trong lầu cắt. Cái này lầu cắt nóc phòng, cũng sớm đã biến mất, như là hài cốt giống như, có thể xem đến đại lượng đen xám. Tại đây bốn phía, hôm nay có gần ngàn tu sĩ tồn tại, có thể không luận bọn hắn đang làm cái gì, đều tựa hồ thói quen như vậy tiêu chấp. Anh Vũ tại giữa không trung bay múa, khi thì ngẩng đầu nhìn hạ bầu trời, thở dài trong hình như có chút ít thương cảm, có thế lại cảm giác mình là hảo ý. Vì vậy liền lần nữa không có tim không có phổi đi huấn luyện những tu sĩ kia luyện nó tiên trận. Trận này dùng con người làm ra bản nhân số hơn trăm, có thế chấn kết đan, nhân số qua ngàn, có thể vây khốn nguyên anh, nhân số hơn vạn, trảm linh tính là cái gì chứ, như siêu trăm vạn, có thế lay nhân tiên. Nhớ năm đó ngũ gia tung hoành chính đại Sơn Hải, vượt qua ngàn vạn tín đồ, những nơi đi qua, ai dám không bái. Anh Vũ Ánh mắt lộ ra hồi ức, giống như rất cảm khái, phản phất muốn khôi phục trong trí nhớ huy hoàng vì vậy càng thêm ra sức huấn luyện những tu sĩ này trong lầu các, mạnh hạo sắc mặt khó coi có thể so sánh hắn sắc mặt còn muốn khó coi là đang tại kéo dài hơi tàn lý gia lão tổ tổ tông ngươi là ta tổ tông được hay không được bỏ qua cho ta đi ta nhanh không chịu nổi rồi ngươi lại để cho lôi trực tiếp đem ta đánh chết a lý gia lão tổ kêu lên hùng thể run rẩy mấy ngày này hắn muốn điên rồi mạnh hạo một lời không nói đem lý gia lão tổ hùng thể lấy đi về sau liền ngẩng đầu nhìn lên trời hứng thú giống như cũng bị mất thậm chí đối với tại cái này trống rỗng xuất hiện tia chớp hắn không nói là hoàn toàn chết lặng thế nhưng sớm đã thành thói quen luyện tự một tay cực kỳ thuần thục triệu hoán lý gia lão tổ công phu đó là một loại gần như trực giác phán đoán chỉ cần tia chớp xuất hiện lập tức triệu hoán lý gia lão tổ chỉ là loại này thuần thục mạnh hạo còn không cách nào làm được nhiều lần đã thành công cũng vẫn có chậm một bước thời điểm bất quá lần lượt bị sấm sét ở bên trong cái kia sát đánh thảm trọng giáo huấn khiến cho mạnh hạo tại đây không thể không khiến chính mình rất nhanh đạt tới một loại gần như hoàng mỹ trạng thái trong lúc mơ hồ tại hoàn cảnh như vậy xuống mạnh hạo đối với lôi điện chính chậm rãi hình thành một cổ trực giác loại này trực giác một khi chính thức thành hình tắt thì có thể trở thành một loại bản năng giờ phút này mạnh hạo còn không cách nào làm cho sắc mặt cũng đều lạnh nhạt lờ mờ có chút khó coi bộ dạng cần phải so với bị lấy đi lý gia lão tổ tốt hơn nhiều chính rất nghiêm túc cúi đầu Nhìn qua trước người, hôm nay toàn thân trung rẩy, sắc mặt trắng bệch, so lý gia lão tổ còn muốn thê thảm, giống như đã mất đi hết thảy nhúc nhích chi lực trung niên tu sĩ. Cái này tu sĩ không phải mặc thổ chi nhân, mà là tây mặt chi tu, đúng là ngày đó bị Mạnh hạo làm cho bất tỉnh cái vị kia trên người có ba khu đồ đằng chi nhân. Bị Mạnh hạo dẫn vào tại đây về sau, liền đem hắn thân thể phong bế, đã bắt đầu nghiên cứu. Mạnh hạo ưa thích nghiên cứu, vô luận là năm đó thư sinh lúc nghiên cứu sách vở, nghiên cứu một ít những thứ khác sách nhỏ. Cũng hoặc là bước vào tu chân giới về sau, bắt đầu nghiên cứu thuật pháp, cân nhắc luyện đan Cự hồ vô luận lúc nào, chỉ cần một có thời gian, hắn tự cần đi nghiên cứu thoáng một phát chính mình sở học, mỗi một lần đều bị hắn có không ít hiểu ra. Có thế người nghiên cứu, cái này còn là lần đầu tiên. Vị này trung niên tu sĩ, Mạnh Hảo đã nghiên cứu ba ngày, từ trong ra ngoài, một khi có chỗ không rõ, hắn sẽ càng cẩn thận đem hắn kéo xuống một ít đầu, đang tại đối phương mặt, nhất định phải làm cho rõ ràng mới sẽ bỏ qua. Ba ngày này, đối với Mạnh Hạo mà nói, nghiên cứu là có thu hoạch, cũng có kinh hỉ ở bên trong, nhưng đối với trung niên nam tử kia mà nói, như cùng là ác mộng, phản phất chính mình còn sống rơi xuống địa ngục, cái loại cảm giác này, rất khó hình dung, hắn theo lạnh lùng, biến thành thê lương, biến thành nguyền rủa cùng điên cuồng cho đến kêu lên đến cuối cùng đối với Mạnh Hạo tại đây, hắn cảm giác đối phương là cả tu chân giới, kinh khủng nhất chi nhân. Giờ phút này Mạnh Hạo tại nghiên cứu cái này trung niên tu sĩ huyết dịch tay phải nâng lên trực tiếp tại trung niên nam tử này tràn đầy miệng vết thương vảy kết, thậm chí còn có địa phương thiếu đi mấy khối thịt trên cánh tay xẹp qua một đạo trường ngấn, lấy ra không ít máu tươi. Đem những máu tươi này đưa vào một cái trong lò đan, đã bắt đầu luyện hóa. Trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút mút trệ, càng có tuyệt vọng, hắn không biết cuộc sống như vậy còn muốn thừa nhận bao lâu, tinh thần của hắn đã sớm hỏng mất, thậm chí ngày hôm qua lúc đương mạnh hạo đột nhiên muốn nghiên cứu thoáng một phát đầu óc của hắn lúc hắn đều bị hù nước mắt chảy xuống cũng may mạnh hạo lúc ấy chần chờ một chút lựa chọn buông tha cho mạnh hạo đối với tây mạc đồ đằng thủy chung có rất mãnh liệt hứng thú loại này đồ đằng tại nhiều khi mạnh hạo phân tích phía dưới phát giác có đủ như là đang dược lực lượng giống nhau là ngoại lực ví dụ như ngưng khí vẽ đằng đột phá chút cơ mưu đồ đằng chi lực kết đan loại chuyện này cho mạnh hạo một cái rất lớn dẫn dắt đã trở thành hoàng mỹ kim đan trung kỳ cảnh giới về sau mạnh hạo có loại dự cảm Giống như chính mình sớm muộn gì có thể đột phá, trở thành kim đăng hậu kỳ, thậm chí loại cảm giác này rất là mãnh liệt, lại để cho hắn trong lúc mơ hồ có chút hiểu ra, có lẽ cùng ngày cướp lần nữa nguyên vẹn hàng lâm, bị chính mình vượt qua về sau, đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ, hắn có thể trở thành kết đăng hậu kỳ. Chỉ là, coi như là đến kết đăng hậu kỳ, nhưng đối với Nguyên Anh mạnh hạo không có nửa điểm nắm chắc, Nguyên Anh là một đạo bày ở cảm thấy đại đa số tu sĩ trước mặt cực lớn bậc thang, có thể vượt qua người không nhiều lắm Bao nhiêu năm rồi, kết đăng hậu kỳ không ít, có thế đột phá trở thành Nguyên Anh, tuy nói cũng nhìn như không ít, có thế đó là bởi vì Nguyên Anh tu sĩ thọ Nguyên đã lâu, tính gọc lại số lượng gia tăng, nhưng trên thực tế chính thức mỗi một thời đại có thể trở thành Nguyên Anh, cho tới bây giờ đều là không nhiều lắm. huống hồ quan trọng nhất là, mạnh hạo thiếu khuyết thái linh kinh về kim đăng cuốn công pháp, không có môn công pháp này, sẽ rất khó đi kéo lên trở thành hoàng mỹ Nguyên Anh, mà thu hoạch được công pháp, cái này không thực tế mạnh hạo cũng không biết thái linh kinh kim đang thổi sang ngọn nguồn ở phương nào cho đến tay mạch tu sĩ đồ đằng lại để cho mạnh hạo có loại cảm giác chính mình ở phương diện này có lẽ có thể đi ra một đầu đạt tới hoàng mỹ nguyên anh đường có ý tứ trong máu không có đồ đằng khí tức mạnh hạo ngóng nhìn trước người lò đan nhìn xem trong lò đan huyết dịch chậm rãi hóa thành sương mù dần dần tiêu tán về sau hắn hai mắt tráng ra một đám tinh mang làn da khối thịt cốt cách huyết dịch đều hào không ngoại lệ rất là tầm thường Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia lúc, nam tử này lập tức nội tâm rung lên, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ lúc, mạnh hạo tay phải nháy mắt rơi xuống, đặt tại hắn trên cánh tay đồ đằng. Duy chỉ có cái này đồ đằng, chuẩn bị nhàn nhạt yêu khí, thì ra là cái kia cái gọi là thứ chính sơn hải bổn nguyên. Mạnh hạo tay phải khi nhấc lên, trung niên nam tử phát ra thê thảm kêu lên, hắn cái kia khối làn da sinh sinh cùng cánh tay thoát ly, đã trở thành một lớp da, phiêu phù ở mạnh hạo trong tay thời gian. Mắt thường có thể thấy được cấp tốc héo rũ, rất nhanh tự biến mất. Một khi đã đi ra tu sĩ thân thể, đồ đằng tự biến mất. Mạnh hạo tay phải vung lên, nhíu mày. Đồ đằng rốt cuộc là cái gì? Thiên địa đại yêu hiển hóa. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, giờ phút này đã là hoàng hôn, hắn nhìn trời bên ngoài vân, trong đầu đủ loại suy nghĩ, không có đáp án. Hồi lâu sau, mạnh hạo vung tay lên, lập tức trung niên nam tử kia bị phong bế tu vi khôi phục, hắn trung rảy tranh thủ thời gian đứng dậy. Quỳ lạy tại Mạnh Hạo trước mặt, toàn thân run rẩy, "Ngươi có thể đi nha." Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra. Những lời này đối với trung niên nam tử này mà nói, như là tiên âm, giờ phút này cảm động lần nữa muốn nước mắt chảy xuống, tranh thủ thời gian rời đi, một đường bay nhanh, hận không thể lập tức ly khai cái này phiến ác mộng khu vực. Hồi lâu, Mạnh Hạo một lần nữa cúi đầu, tức cười cười cười, "Là ta quá mức khát vọng rồi, loại này đồ đằng sự tình, tự tính toán ta bản thân có thể phong chính yêu khí." Nhưng muốn chính thức hiểu rõ, còn cần đại lượng thời gian, không phải ngắn hạn có thể hiểu ra triệt để. Mạnh hạo thì thào lúc, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng kiên định, hắn đã muốn triệt để hiểu ra đồ đằng, tự tuyệt không buông tha. Tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức mạnh hạo trong tay xuất hiện một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu vàng đất bố, rất mềm mại, càng giống là đặc thù nào đó trang giấy. Biên giới cao thấp không đều, vật ấy đúng là mạnh hạo trở thành kim quan lão tổ nguyên nhân dẫn đến chỗ, anh Vũ sau khi tỉnh dậy. Trước tiên đã giúp Mạnh hạo đem lúc trước đoạt đến phiên luyện hóa, chỉ còn lại có như vậy một ít khối bố. Tiên nhân dùng lá bùa, nhưng đối với ta cảm ngộ mặt thổ đại địa phù văn, có chỗ tốt rất lớn. Mạnh hạo tay trái ở trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, mấy ngày này hắn trở thành kim quang lão tổ về sau, tìm kiếm tiên thổ phạm vi càng lớn, nhân thủ thêm nữa, thu hoạch cũng là xa xa vượt qua trước khi. Đại lượng tiên thổ bị đưa vào tại đây, phóng lúc trước, Mạnh hạo cần đi cảm ngộ. Nhưng hôm nay những tiên thổ này chỉ cần đụng một cái đến cái này cái phù giấy, lập tức cũng sẽ bị giống như là thôn vệ hấp thu khí tức, khiến cho tiên thổ đã không có cái loại này phi phàm chi lực. Theo không ngừng mà thôn vệ, cái này phù văn bên trên cũng dần dần xuất hiện một ít nhàn nhạt ấn ký. Mạnh Hạo tin tưởng, theo thời gian trôi qua, chỉ cần tiên thổ đầy đủ, sớm muộn gì cái này lá bùa bên trên, hội trọng mới xuất hiện phù văn, mà lại theo chính mình không ngừng mà hiểu ra, một khi hắn nắm giữ này phù văn. Dù là chỉ là nắm giữ không nhiều lắm một ít, cũng đều là kinh người thần thông. Đây là Mạnh Hạo vì chính mình chuẩn bị, ngày sau bước vào Nguyên Anh lúc, một cái không giống người thường tiên pháp. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Mạnh Hạo thu hồi lá bùa, lấy ra hắn tuế nguyệt một kiếm, bắt đầu lần nữa tế luyện, cho tới bây giờ đến mặt thổ về sau, đối với tuế nguyệt chi bảo, Mạnh Hạo thủy chung đều tại luyện hóa, giờ phút này hắn cái thanh này một kiếm, đã trọn đủ đã có được tam giác tử tuế nguyệt chi lực. Trừ lần đó ra, mặt các lưỡng giác 60 năm xuân thu 1, mạnh hạo trong túi trữ vật cũng không có thiếu. 60 năm tuế nguyệt chi bảo, luyện ra độ khó không tính rất cao, tốn hao nhất định được một cái giá lớn, là có thể luyện thành, có thế đã đến lưỡng giáp, tắt thì chỉ có 3 thành cơ sẽ thành công, một khi thất bại, hết thảy phó mặt. Cái này cũng chưa tính đáng sợ, đáng sợ chính là cái kia tam giáp tử tuế nguyệt chi bảo, thành công khả năng không đến nửa thành. Nếu không phải là ta có gương đồng, sợ là tự tính toán cả đời, cũng đều rất khó luyện ra một kiện. Mạnh Hạo nhìn xem trong tay một thanh tản mát ra lam mang một kiếm, cái thanh này trên một kiếm như là có nước chảy chạy, tản mát ra chói mắt chi quang, có chút vung lên, đều có thế nhất lên gần sóng. Cái này gần sóng những nơi đi qua, bốn phía kiến trúc mà bắt đầu mục nát, đang muốn lấy đi lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo mãnh liệt ngẩng đầu, xa xa nhìn thoáng qua xa xa về sau, nhớ mày, Đông lạc gia tộc, kiềm nén không được đến sao? Mạnh Hạo trầm ngâm trong linh thức tản ra tìm được Anh Vũ, truyền một câu âm về sau, thân thể của hắn một hồi mơ hồ. Như xuất hiện trọng điệp thân ảnh, rất nhanh, tự hóa thành hai cái mạnh hạo, bên trong một cái khoanh chân, một cái đứng lên sau dung nhập đại địa biến mất không thấy gì nữa. Hắn tay phải nâng lên vung lên, lập tức theo hắn khoanh chân chỗ lòng đất, bỗng nhiên bay ra chín chuôi bị Xuân Thu một gọt ra một kiếm, xuyên thẳng qua mà đến về sau, vần quanh bốn phía. Những một kiếm này phần lớn là 60 năm, trong đó có ba cái lưỡng giáp, giờ phút này bay múa giang, cùng cái kia duy nhất tam giác tử một kiếm vần quanh cùng một chỗ, bất ngờ tại giữa không trung lẫn nhau tầm đó hợp thành một đóa hoa sen hình dạng mũi kiếm tại bên ngoài gần sóng mắt thường có thể thấy được như là vòng xoáy tại đây hoa sen chi hình bốn phía xoay tròn theo hoa sen kiếm hình rất nhanh chuyển động mạnh hạo chỗ lầu cát cấp tốc héo rũ trong nháy mắt liền trở thành cho bụi tiêu tán thung lũng nội bốn phía khí tức cũng đều ở đây trong tích tắc tản mát ra tan thương một nát chi ý tại đây hơn một ngàn tu sĩ đều tâm thần chấn động toàn bộ xông ra tản ra ngơ ngác nhìn xem khoanh chân ngồi ở phía xa mạnh hạo đỉnh đầu Hoa sen xoay tròn, mà toàn bộ thung lũng, đang tại một nát. Giờ phút này minh nguyệt ra, ánh trăng rơi vào mười thanh trên thân kiếm, chiếc xạ ra ngân sắc hào quang, như là một đóa nở rộ hoa sen, yêu dị, tuyệt mỹ. Đã trở thành nơi đây mọi người, cả đời không cách nào quên hình ảnh. Trong tấm hình, hoa sen tách ra, hoa hạ lão tổ ngẫn đầu lạnh nhạt, càng có lão tổ rất nhỏ thanh âm, quanh quẩn ra. Cái này, tự là kiếm trận, của ta tuế nguyệt kiếm trận. Mạnh hạo nhìn qua liên hoa kiếm trận. Trận này nguyên ở ba trang sách nhỏ, là Mạnh hạo lúc trước lừa được mấy trăm kẻ đuổi giết túi trữ vật, đạt được chi vật, cụ thể là ai đấy, chính hắn cũng không biết hiểu. Nhưng cái này ba trang sách nhỏ, lại là cho Mạnh hạo như là thể hồ quán đỉnh giống như hiểu ra, kiếm, có thể thành trận. Mấy ngày này nghiên cứu của hắn, ngoại trừ bức tranh cùng cái kia đệ tứ sơn truyền thừa tiểu bình bên ngoài, chính là kiếm này trận, ba trang sách nhỏ, không có bất kỳ văn tự, chỉ có tranh vẽ, hiểu liền hiểu, không hiểu tức thì vĩnh viễn không hiểu. Mạnh Hạo hiểu không nhiều lắm, cho dù có hiểu ra, nhưng hôm nay chỉ có thể là bày ra như vậy liên hoa có thể cho dù là như thế, cũng khiến cho kiếm này trận bạo phát ra kinh người chi lực. Dùng hoa sen thành trận, phóng thích tuế miệt sát cơ. Hắn không có đi chú ý bốn phía hơn một nghìn tu sĩ, nhưng này hơn một nghìn tu sĩ lại không thể không đi chú ý Mạnh Hạo. Mạnh Hạo là bọn hắn lão tổ, là là kim quan giáo hồn. Kim quan lão tổ bốn chữ này, sớm đã tại đây bốn phía bát phương thanh danh hiển hắc. Giờ phút này cả đám đều tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn mạnh hạo, nhìn xem hoa sen chuyển động, nhìn xem thung lũng bên trong hết thảy kiến trúc, đều tải rất nhanh một nát, đầu to sắc mặt tái nhợt, hít vào khẩu khí, ánh mắt lộ ra mảnh liệt kiên kỵ, hắn vốn tưởng rằng lúc trước mạnh hạo đuổi giết chính mình đã là dùng toàn lực, nhưng hôm nay nhìn, kiếm này trận chỉ là một cái hình, liền làm cho mình cảm thấy hải hùng khiếp vía. Nếu là trận này triển khai, kết đan cảnh ở bên trong, ai là địch thủ? Đầu to trong ốc, không khỏi hiện lên như vậy rung động. Hoa sen chuyển, tuế nguyệt vũ, thiên địa kinh, bát phương mục nát, giờ khắc này mạnh hạo, không cách nào không bị người nhìn chăm chú. Anh vũ tại không trung ngây ngốc một chút, hai mắt trong dây lắc lộ ra một vòng tại trên người nó cực kỳ hiếm thấy tinh mang, thẳng nhìn xem liên hoa kiếm trận, hô hấp đều dồn dập thoáng một phát, kia bên cạnh bị đống đồng dạng mở to mắt. Hai người bọn họ lúc trước không có chú ý tới cái kia ba trang sách nhỏ, mấy ngày này lại bề bộn nhiều việc thao luyện cái này hơn một nghìn tu sĩ. Không có lưu ý đến mạnh hạo nơi đây đối với kiếm trận nghiên cứu, giờ phút này nhìn lại lúc, hai người bọn họ theo bản năng nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau từ trong rung động. Chưa từng nghe nói qua có loại này liên hoa kiếm trận, có thể hết lần này tới lần khác. Ta nhìn thấy cái này hoa sen lúc, cảm thấy toàn thân đều có hàng ý. Anh Vũ trừng mắt nhìn, thở sâu. Thật là tà ác, đây là tà kiếm, thật là bá đạo, loại này kiếm trận ẩn chứa nào đó kỳ dị khí tức, muốn bị tiêu diệt, không thể tồn tại đi đóng vẻ mặt nghiêm túc. Ngũ gia cảm thấy, có chút xem không hiểu lúc này đây chủ nhân, anh Vũ thì thào nói nhỏ. Cùng lúc đó, tại đây thung lũng bên ngoài, cũng có vài chục người tu sĩ, đang tại biên giới, nhìn xem thung lũng giữa không trung, liên hoa kiếm trận, cái này mấy chục tu sĩ bên trong, có một cái lão giả, thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Người này, đúng là ngày đó lại để cho anh Vũ trong cơn giận dữ đông lạc gia ba người nguyên anh lão tổ một trong, tại phía sau hắn. Theo sau Đông Lạc Linh Hải còn có Đông Lạc Hàng, tất cả mọi người là Đông Lạc gia tộc chi tu. Bọn hắn một mảnh yên tĩnh, nguyên anh phía dưới, toàn bộ đều bị cái này giữa không trung theo kiếm trận xoay tròn hình thành gợn sóng làm cho chấn động, cái kia gợn sóng có đủ rồi một nát hết thảy lực lượng, khiến cho núi thì cổ, đất thì xanh. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, Thung Lũng bên trong Mạnh Hạo hai mắt lệ mang lóe lên, tay phải nâng lên vung lên, lập tức không trung liên hoa kiếm trận, trong chốc lát như xuyên thẳng qua, hóa thành nhất đạo vết tàn thẳng đến đông lạc gia tộc chỗ mà đi. nháy mắt mà đến, trôi lơ lửng ở những người này trên không lúc, cái kia nguyên anh lão giả lập tức tay phải nâng lên vung vẩy lúc giữa, nhất đạo màn sáng xuất hiện ở phía sau hắn những cái kia tộc nhân phía trên, cùng kiếm trận truyền ra gần sóng đối kháng. Mạnh hạo thần sắc không thay đổi, tay phải bấm niệm pháp quyết biến hóa, xa xa chỉ một cái kiếm trận, ô ô, n, dê một tiếng, hoa sen không chuyển, mười chuôi tuế nguyệt chi kiếm bỗng nhiên ngừng lại về sau, hóa thành mười đạo cầu vòng thẳng đến nguyên anh lão giả mà đi cái này nguyên anh tu sĩ hai mắt lóe lên tay phải nâng lên lúc giữa nắm đấm cầm chặt hướng về không trung khi nhấc lên mãnh liệt buông lỏng ra nắm đấm nhàn nhạt mở miệng vực. một chữ ra khỏi miệng hư vô như sụp xuống nổ vang thanh âm quanh quẩn đại địa mãnh liệt chấn động mười chui tuế nguyệt chi kiếm ngay ngắn hướng tại giữa không trung dừng lại không cách nào nữa đi về phía trước chút nào có thể cái kia nguyên anh lão giả cũng là biến sắc phía sau hắn màn sáng Giờ phút này đã lung lay sắp đổ, dường như đã trải qua quá lâu tuế nguyệt, đã bắt đầu tan rã, mà hắn nơi đây, trên mặt lại tại thời khắc này cũng đều xuất hiện một tia già nua dấu hiệu. Dường như cái này trong thời gian thật ngắn, hắn thì có thọ nguyên bị hút đi, hầu như tại hắn sắc mặt biến hóa đồng thời, Mạnh Hạo đã tay phải vung lên, mười chui kiếm nháy mắt bay trở về, biến mất tại bên cạnh hắn. Mạnh Mỗ luyện pháp thời điểm, thu phát không phải tùy tâm, nhìn qua tiền bối thông cảm. Mạnh Hạo đứng lên, một đầu tóc đen phiêu diêu, Một thân thanh y nho nhã, tuấn lãng dung nhan, mang theo thư sinh khí tức, có thể lại có một cổ tu sĩ cao chót vót, nhàn nhạt mở miệng. Cho đến giờ phút này, cái này bốn phía hơn một nghìn người, mới phát hiện rồi xa xa đỉnh núi, xuất hiện hơn mười người đông lạc gia tộc tu sĩ. Nguyên một đám lập tức ánh mắt lộ ra tinh mang, hơn một nghìn người khí thế ngưng cùng một chỗ, lập tức tạo thành một cổ vi áp, tràn ngập bát phương. Nơi đây thuộc về bọn hắn Sơn Môn, bất luận cái gì người từ ngoài đến, đều không thể tự tiện xâm nhập. Mà là cần tại chỗ xa hơn Gõ vang chung lớn bái kiếm Nhưng hôm nay cái này đông lạc gia tộc lại không rõ từ trước đến nay Còn tới rồi gần như thế vị trí Cái này cũng đã là lộ ra bất thiện chi ý Thực tế là Cái kia hơn 10 người vào đầu lão giả Hiển nhiên là một người nguyên anh tu sĩ Không sao, tiểu hữu không nên tự trách Đông lạc gia tộc nguyên anh lão giả hạt hạt cười cười Lời nói lúc giữa cất bước đi ra Mang theo sau lưng hơn 10 người Đi về hướng thung lũng Càng là tiếp cận Thần sắc hắn nhìn như bình thường, nhưng trong lòng đã có kinh hải, nơi đây cái kia hơn một nghìn tu sĩ, tại hắn nhìn lại vốn là tu vi cao thấp không đều, có thể hết lần này tới lần khác giờ khác này, hắn lại có loại hơn một nghìn người một khối cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho trong lòng của hắn rất là giật mình, còn có cái này bốn phía kiến trúc một nát, lại để cho đáy lòng của hắn đối với mạnh hạo nơi đây, cũng có một tia chần chờ. Cái này chần chờ, không phải kiên kỵ mạnh hạo tu vi. Mà là chần chờ Mạnh Hạo vừa rồi thể hiện ra kiếm trận. Trận này càng hợp hấp thu thọ nguyên. Đây mới là lại để cho hắn cảm thấy yêu dị địa phương, bất kỳ một cái nào nguyên anh tu sĩ, để ý nhất ra tính mạng bên ngoài, liền là tuổi thọ của mình. Bọn hắn sống thật lâu, nhưng chính là bởi vì sống thật lâu, bọn hắn đối với thọ nguyên giảm bớt, càng thêm để trong lòng. Dựa theo hắn nguyên bản ý định, là tới nơi đây cưỡng ép lại để cho Mạnh Hạo đám người gia nhập đông lạc gia tộc, nếu không phải nguyện hắn Đông Lạc gia tộc sẽ áp dụng nhất định được thủ đoạn. Dù sao Mạnh Hạo nơi đây hôm nay thế lực quá lớn, Đông Lạc gia tộc cũng cực kỳ trọng thị, cái này mới có hôm nay một nhóm. Có thể dưới mắt, hắn bỗng nhiên chần chờ, Mạnh Hạo liên hoa kiếm trận, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt tiếp xúc, hắn lập tức phát giác được chính mình tổn thất ít nhất mấy tháng thọ nguyên. Ngay sau đó, hắn thấy được giữa không trung cái kia anh Vũ, đang nhìn đến cái này anh Vũ một cái chớp mắt, vị này nguyên anh lão giả đáy lòng lần nữa thở dài. Hắn hôm nay đã xác định ngày đó đại hắn kia thân phận, đoán chừng đúng là cái này anh Vũ không biết dùng thủ đoạn gì huyễn hóa ra đến. Nhưng những này, chẳng qua là lại để cho hắn chần chờ, còn không cách nào làm cho hắn cải biến toàn cả gia tộc làm ra quyết định. Giờ phút này chậm rãi đi tới, cho đến đi tới Mạnh hạo trước người ước chừng hơn 10 trượng vị trí về sau, hắn mới dừng lại. Hai mắt đột nhiên lộ ra hùng hổ dọa người chi ý, ngóng nhìn Mạnh hạo Bất quá, tiểu hữu cử chỉ vô tâm, tuy nói không cần tự trách. Nhưng như không có gì chứng tỏ, truyền đi, lão phu thanh danh cũng có không tốt. Lão giả lời nói chậm chạp, chấp tay sau lưng, nhìn qua mạnh hạo, trong mắt mang theo thâm ý. Lão phu tới đây, ngươi có lẽ biết được là mục đích gì, chỉ hỏi ngươi một câu đáp án, nói đi, nơi đây kết quả như thế nào, tất cả ngươi một lời giữa. Lão giả nói tới chỗ này lúc, một cổ tôn trọng cao chi ý, dần dần hiển lộ ra, phía sau hắn hơn 10 người đông lạc gia tộc tộc nhân, cũng đều ngạo nghễ nhìn về phía bốn phía. Duy chỉ có Đông Lạc Hàng, hướng mạnh hạo biểu lộ ấy nấy, về phần hắn bên cạnh Đông Lạc Linh, thì là vẻ mặt ngạo nghễ thần sắc kinh miệt, nàng chờ trước mắt điều này làm cho nàng chán ghét chi nhân cuối đầu một khắc này. Thậm chí tại lão giả lời nói truyền ra về sau, mơ hồ có thể thấy được tại đây bốn phía thung lũng lên đỉnh núi biên giới, xuất hiện lần lượt thân ảnh, những người này đứng ở nơi đó, không có đi sau thung lũng, có thể đủ loại uy áp, nhưng là ở chỗ này thời gian dần qua tràn ra, cùng nơi đây hơn một nghìn người, triển khai vô hình đụng chạm Anh Vũ tại không trung ngạo nghẽ nhìn xem bốn phía, càng có kinh miệt, bị đóng thì là nằm sấp tại thân thể rung rẩy hoàng đại tiên đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dường như rất nghiêm túc đang suy tư, bên ngoài bọn người kia số lượng, có thể đếm tới đếm lui, hay vẫn là ba cái. Về phần bốn phía hơn một nghìn người, phần lớn là thần sắc khẩn trương, duy chỉ có đầu to trong đám người, hất tràm lên, vẻ mặt cảm khái nội tâm nói thầm. Những thứ này đông lạc thành người chọc không ai tốt hết lần này tới lần khác muốn tới treo chọc tên sát tinh này. Mạnh hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía trước Nguyên Anh lão giả, người này là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi, đứng ở nơi đó như là một cái ngọn núi, tràn ra vô hình uy ác, dường như hắn ở chỗ này, chính là nơi đây chi chủ, bốn phía ngàn người, kể cả mình ở bên trong, sinh tử đều tại đối phương nhất niệm bên trong. Gia nhập đông lạc gia tộc, có chỗ tốt gì? Mạnh hạo thần sắc như thường, như không nhìn thấy bốn phía đỉnh núi thân ảnh. Trở thành ta đông lạc gia tộc bên ngoài tông thế lực, các ngươi có thể đạt được ở nơi này quyền lợi càng có thể có được đông lạc gia tộc tài nguyên tương trợ, bất quá muốn ăn vào trong gia tộc thuốc dẫn đợi thích hợp thời điểm, dùng công lao cởi bỏ. Nguyên Anh lão giả bình tĩnh nói ra, hắn tin tưởng đối phương định sẽ đồng ý, bởi vì đường chỉ có một cái, đối phương không có lựa chọn tư cách. Trên thực tế kế hoạch này, đông lạc gia tộc cũng là giờ phút này nguy cơ, mới không thể không như thế, hôm nay đại loạn trong lúc, có rất ít người nguyện ý tham dự tiến đến, bọn hắn mấy ngày này mời chào hiệu quả cực kém, mà mạnh hạo nơi đây hơn một Trong mắt bọn hắn như là cừu non, mặt khác quan trọng nhất là, mạnh hạo tu vì bọn họ không thèm để ý, mặc dù là chiến lực không tệ, có thể bọn hắn cho rằng giết chết. đích thật là chỉ ở một ý nghĩ. Lão phu cho ngươi ba hơi thở thời gian cân nhắc, ngươi là người thông minh, ứng với biết rõ ngươi không có lựa chọn, đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Lão giả tay phải nâng lên hất lên ống tay áo, lạnh nhạt nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, đông lạc gia tộc, muốn có cái kẻ thao túng sao. Mạnh hạo thần sắc như trước như thường, nhàn nhạt mở miệng. Những lời này vừa ra, như động trời xét đánh, ầm ầm hàng lâm. Rơi vào bốn phía tới trong tai người, đừng nói là cái kia nguyên anh lão giả sửng sờ, đã liền bốn phía hơn một nghìn tu sĩ, cũng đều nhao nhao khẽ giật mình. Đầu to tại cách đó không xa vốn là nhìn có chút hả hê, có thể giờ phút này cũng không khỏi được hít vào khẩu khí, mạnh hạo ngôn từ, tại hắn xem ra thật sự là quá lớn. Đông Lạc Linh mở to mắt nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một người có thể cùng vọng đến trình độ như vậy. đông lạc hàng cũng giật mình tại đó. bọn hắn bốn phía tất cả đông lạc gia tộc tộc nhân, cả đám đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. nhìn về phía mạnh hạo, cái kia nguyên anh lão giả nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, có thể sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm, trong mắt đã nổi lên sát cơ. cốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn ngươi. lão giả lời nói lúc giữa, hướng về mạnh hạo chỗ đó giơ chân lên bước. Bỗng nhiên một bước, cùng lúc đó, bốn phía thung lũng đỉnh núi những cái kia đông lạc gia tộc chi nhân, cũng đều lập tức hóa thành từng đạo cầu vòng, trong chốc lát thẳng đến nơi đây mà đến. Nhưng lại tại những người này xuất động một cái chớp mắt, giữa không trung anh vũ, trong giây lát an ra một tiếng bén nhọn gào rú. Bày trận, thanh âm ra khỏi miệng, bén nhọn đến cực điểm, tại truyền ra nháy mắt, bốn phía hơn một nghìn trong đám người, lập tức có hơn một trăm sớm nhất đi theo mạnh hảo trước khi tu hành, bọn hắn cơ hồ là bản năng chạy băng băng Bọn họ chạy băng băng, lập tức kéo rồi bốn phía những người khác, mấy ngày này anh Vũ ở chỗ này, hầu như không biết ngày đêm thao luyện những tu sĩ này, nếu là chưa từng đã có, sẽ tồn tại khó khăn. Có thể nếu là bản thân thì có bộ phận người thói quen trận pháp, những người khác phối hợp lại, liền đơn giản rất nhiều. Ngay tại những tu sĩ này nhau nhau chạy băng băng đồng thời, cái kia nguyên anh lão giả đã tới gần mạnh hạo, tay phải khi nhấp lên thành trưởng, mãnh liệt nắm chặt về sau, lập tức mạnh hạo bốn phía hư vô ầm ầm sụp xuống cấp tốc co rút lại, như muốn đem mạnh hạo trực tiếp nghiền ép, mạnh hạo trong mắt lệ mang lóe lên, hầu như tại lão giả này tiến đến nháy mắt, liên hoa kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện, về phía trước mãnh liệt đẩy phía dưới, tiếng nổ vang lập tức quật khởi, tại đây nổ vang bên trong, mạnh hạo tay phải mang theo một cổ kinh người chi lực, mãnh liệt một kích mà ra, tan vỡ, lão giả có chút nhíu mày, bước chân không có chút nào dừng lại, nhưng thân thể nhưng là một cái chớp mắt biến mất, lại trực tiếp tránh được mạnh hạo kiếm trận. Thuấn Di xuất hiện ở Mạnh hạo sau lưng, mang theo một tia trào phúng, tay trái chậm rãi cầm chặt. Nổ mạnh lần nữa quanh quẩn lúc giữa, Mạnh hạo bốn phía hư vô đã triệt để nát bấy tan vỡ, liên quan thân thể của hắn, cũng tại thời khắc này, trực tiếp tan vỡ ra. Cái này là kết đang cùng Nguyên Anh trên lệch, mặc dù là kiếm trận của ngươi bất phàm, mặc dù là tay phải của ngươi có quái lực tồn tại, có thể. Hả? Lão giả đang lạnh nhạt mở miệng lúc, bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt tùy theo biến đổi. Bởi vì hắn chứng kiến mạnh hạo thân thể, tan vỡ tiêu tán không phải huyết nhục, mà là một mảnh khí tức. Đúng là phân thân. Hắn là kết đan tu sĩ, làm sao có thể sẽ có phân thân? Nguyên anh lão giả sắc mặt biến hóa lúc, chợt xoay người, có thể tại hắn quay người một cái chớp mắt, hắn thấy là vô cùng vô tận sương mù. Tại đây trong sương mù, tồn tại rất nhiều thân ảnh, những thứ này thân ảnh nguyên một đám cao tới hơn 10 trượng, trong mơ hồ lộ ra hư ảo, đang tại cái này bốn phía trong sương mù chạy băng băng. Mà hắn mang đến cái kia hơn 10 người tộc nhân Giờ phút này cũng đều nhìn không tới rồi thân ảnh Cái này là Cái này Nguyên Anh lão giả sắc mặt khó coi Giờ phút này như hắn còn không biết hiểu Chính mình nhập ván cờ mà nói Hắn cũng không xứng trở thành Nguyên Anh tu sĩ Chính là trận pháp Còn trói không được lão phu Nguyên Anh lão giả hừ lạnh một tiếng Thân thể về phía trước nhoán một cái nháy mắt thuấn di biến mất không thấy gì nữa Có thể lúc này xuất hiện lúc Hắn sắc mặt trước cuộc triệt để nổi lên biến hóa Hắn phát hiện Chính mình bốn phía, lại vẫn tràn ngập vô cùng vô tận sương mù. Thuấn Di rõ ràng không có tác dụng. Lão giả tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay hắn xuất hiện một đoạn cây trúc, xung đột phía dưới, cái này cây trúc lập tức thiêu đốt, có gào rú từ thiêu đốt khói khí bên trong truyền ra, hóa thành từng đạo dữ tận thú ảnh, trong giây lát hướng về bốn phía gào thét mà đi. Phá cho ta. Nổ vang quanh quẩn, giờ phút này tại đây trong sương mù, đông lạc linh đám người bị phân tán ra, đang mang theo hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Thỉnh thoảng còn có kêu thê lương thảm thiết truyền ra, do sương mù lấp thành hồ. Sương mù cuồn cuộn, như hồ nước ngập trời, khí thế vậy mà ở bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến trong sương mù bản thân cao lớn chạy băng băng mà qua, nhất là những thứ này thân ảnh trong miệng truyền ra mơ hồ thanh âm, càng là chấn động đại địa rung rẩy khiến cho bầu trời biến sắc, phong vân ngược lại cuốn. Bốn phía những cái kia không có bị sương mù cuốn vào đông lạc gia tộc, đang muốn lui ra phía sau lúc, hoảng sợ phát hiện, tại phía sau bọn họ, lại chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện sương mù, như là vây khốn, giống nhau đoạn tuyệt. Lúc trước biết rõ Mạnh Hạo nơi đây trận pháp đấy, chỉ có cái kia đuổi giết hắn vài trăm người, nhưng những, này người, hầu như toàn bộ đều chết thảm, không có chết đấy, cũng đều đã trở thành Mạnh Hạo thế lực một bộ phận, có độc đang điều khiển, những người này căn bản cũng không khả năng đem tin tức truyền ra. Cũng liền khiến cho Mạnh Hạo nơi đây lớn nhất sát thủ đồng, ngoại nhân cũng không hiểu biết, giờ phút này ngàn người trận pháp uy lực bộc phát, coi như là Mạnh Hạo cũng đều có chút kinh hãi Giờ phút này mạnh hạo khoanh chân ngồi ở đại địa ở dưới trong mật thất, nơi đây mới phải hắn chính thức bế quan chỗ, giờ phút này ngẩng đầu lúc, hắn hai mắt giống như có thể xuyên thấu mặt đất, chứng kiến ngoại giới hết thảy. Hắn thấy được đông lạc gia tộc tử vong, thấy được những tu sĩ kia thê thảm, cũng nhìn thấy cái kia nguyên anh lão giả điên cuồng ý đồ phá trận, có thể trận pháp này, hôm nay chỉ là vừa vừa triển khai, rất nhanh đấy, sẽ hoàn toàn phóng thích, đã đến lúc kia, nguyên anh cũng không thể phá. Đông lạc gia tộc đã sinh ra ý đồ xấu Như vậy liền đừng trách mạnh mổ tàn nhẫn. Mạnh hạo tay phải nâng lên chỉ một cái đại địa, lập tức bốn phía yêu khí ngưng tụ, trong chót lát xuất hiện một cổ hư ảo thân thể, đảo mắt đã trở thành cùng mạnh hạo giống như đúc thân thể về sau, xuyên thấu đại địa, thẳng đến phía trên mà đi. Ngay sau đó, hắn đứng lên, cũng tùy theo cái kia bộ yêu khí hóa thân, đã đi ra chỗ này mật thất, xuất hiện ở trong sương mù, hỗn tạp ánh sáng lóe lên, anh vũ thân ảnh xuất hiện ở mạnh hạo trên bờ vai, mang theo cùng ngạo, mang theo đắc ý. Kinh miệt nhìn xem bốn phía. Mạnh hạo, đã đoạt cái kia thành, đã đoạt cái kia cái gì chim gia tộc, đã đoạt bọn họ, có ngũ gia trận pháp, những thứ này oát con ngũ gia ta giết chết bọn chúng, sau đó lại đi làm cái kia mấy cái tiểu tức tước, hạch hạch, hay vẫn là ngũ gia lợi hại, tiểu tức tước, tước môn, chờ ngũ gia A. Ngũ gia đã quyết định, từ đó về sau, này tòa đông lạc thành đem đổi tên trở thành kiền tước thành. Mạnh hạo không để ý đến anh Vũ, thân thể nhoán một cái, thẳng đến phía trước mà đi, có anh Vũ trợ giúp. Tại trong mắt của hắn, những thứ này sương mù hoàn toàn không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn chút nào, đi ở trong trận pháp, như dẫm trên đất bằng. Người trận pháp, xác định có thể vây khốn nguyên anh tu sĩ. Mạnh hạo đi ở trong sương mù, nhàn nhạt mở miệng. Không có vấn đề, ngũ gia nhân tiên trận, cửu sơn hải độc nhất vô nhị, trận pháp dùng con người làm ra vốn, nhân số qua nghìn, tuy nói giết không chết nguyên anh, có thể đem vây khốn ở bên trong, dễ dàng. Anh Vũ dùng cánh vỗ ngực, ngạo nghễ nói ra. Một bộ ngũ gia xuất mã, một cái đỉnh lưỡng bộ gián. Trận pháp có thể di động. Mạnh hạo hai mắt lập loè bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong sương mù. Một cái đông lạc gia tộc tu sĩ trên người, cái này tu sĩ tu vi tại kết đan sơ kỳ. Giờ phút này đang phát cùng hướng về bốn phía công kích, trong thần sắc mang theo rõ ràng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn không tới Mạnh hạo, có thể Mạnh hạo lại tin tường thấy được hắn. tất bước lúc giữa thân thể nhoán một cái, vô thanh vô tức xuất hiện ở người này bên người. Tay phải nâng lên nhẹ nhàng vung lên, lập tức bốn phía sương mù lập tức ngưng tụ, trực tiếp bao phủ cái này đông lạc gia tộc tu sĩ thân thể, lúc sương mù khí tiêu tán về sau, mạnh hạo đi xa, mà vị kia đông lạc gia tộc tu sĩ, tức thì toàn bộ người đã hôn mê, ngã xuống đất không dậy nổi. Đương nhiên có thể di động, ngũ gia trận pháp, chỉ cần lại để cho người của chúng ta chạy nhanh, có thể đem trong trận pháp bị nhốt tại những người kia, mang theo đi về phía trước. Anh Vũ hất cằm lên, ngạo nghễ biểu lộ mang theo tự hào. Mạnh hạo nhẹ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau, hắn thấy được đông lạc hàng, đông lạc hàng sắc mặt tái nhợt, trong thần sắc mang theo cảnh giác, nhìn xem bốn phía sương mù, bên người có đăng ký biến ảo, thời khắc lưu ý bốn phía hết thể biến hóa. Mạnh hạo nhìn qua hắn, đã trầm mặt mấy hơi thở, nhán một cái mà đi, sương mù nháy mắt cuồn cuộn, đông lạc hàng thần sắc biến đổi, có thể không đợi hắn có hành động gì, ở phía sau hắn trong sương mù, vươn một tay, đặt tại rồi phía sau lưng của hắn bên trên. Một cổ đại lực hiện lên, trực tiếp che đông lạc hàng tu vi, đông lạc hàng liền quay đầu lại ký lực đều mất đi, trực tiếp ngã xuống đã hôn mê. Trong sương mù, Mạnh hạo đi ra, cúi đầu mắt nhìn đông lạc hàng, hắn không có giết người, chẳng qua là khiến cái này người hôn mê mà thôi. Giờ phút này quay người, tiếp tục đi xa. Theo Mạnh hạo đi về phía trước, nhưng phàm là bị hắn gặp phải đông lạc gia tộc tu sĩ, từng cái đã mất đi lực chống cự, tại trận pháp này bên trong hôn mê. Còn có một chút, tại trận pháp vận chuyển lúc. Vừa mới ở vào chạy nhanh thân ảnh phía trước, theo trận pháp triển khai, ở đằng kia từng tiếng kêu thê lương thảm thiết trong vẫn lạc. Cho đến đi qua ước chừng thời gian một nén nhang Mạnh hạo đi ở trong trận pháp, thấy được Đông Lạc Linh. Giờ phút này Đông Lạc Linh tóc tai bù xù, xinh đẹp dung nhan giờ phút này mang theo tuyệt vọng. Càng có khẩn trương, nàng không cách nào không giúp nhìn qua, bị vây ở chỗ này, nàng dùng tất cả có thể nghĩ đến phương pháp xử lý, nhưng lại như thế nào cũng trốn không thoát đi. Nhìn không tới tộc nhân... Dường như toàn bộ thế giới ngoại trừ sương mù, cũng chỉ còn lại có rồi chính mình, nhất là khi thì gào thét mà qua cao lớn thân ảnh, thuận miệng của bọn hắn chạy nhanh, nhấc lên uy áp, làm cho nàng kinh hãi Nàng như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, cái kia làm cho nàng cảm thấy chán ghét chi nhân, lại có khủng bố như vậy trận pháp, nàng không dám tới gần những cái kia chạy nhanh mà qua thân ảnh, bởi vì nàng tận mắt thấy, tộc nhân trong có không ít, chính là tại ý đồ cùng những thứ này chạy nhanh thân ảnh giao chiến lúc, bị sinh sôi dẫm đạp tử vong thậm chí nàng giờ phút này đều có thể nghe thấy được, tràn ngập tại đây bốn phía mùi huyết tinh. Mạnh Hạo nhìn qua Đông Lạc Linh, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức bốn phía sương mù cuồn cuộn, ầm ầm lúc giữa thẳng đến Đông Lạc Linh mà đi, nháy mắt đem bao phủ. Lúc Mạnh Hạo đi xa lúc, Đông Lạc Linh thân thể bên ngoài sương mù cũng dần dần tản, để lại đến cùng hôn mê nàng, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ sương mù trong trận pháp, ngoại trừ Đông Lạc gia tộc nguyên anh lão giả bên ngoài, tộc nhân khác ước chừng hơn 70 cái. Nhưng hôm nay, tại Mạnh hạo thanh lý phía dưới, đã hơn phân nửa đều đã mất đi lực chống cự. Cho đến lại đi qua gần nửa nén hương, Mạnh hạo tay phải chậm rãi nâng lên, đặt tại rồi trước người một cái không có đối với chính mình chút nào phát hiện đông lạc gia tộc tu sĩ hậu tâm lên, tu vi vừa phun, người này lập tức phun ra máu tươi, ngã xuống đất hôn mê. Đây là người cuối cùng rồi. Mạnh hạo quay đầu nhìn về phía sương mù, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu những thứ này sương mù, chứng kiến ở phía xa bị khốn trụ đông lạc gia tộc nguyên anh lão giả giờ phút này đang triển khai thần thông không ngừng mà hướng về bốn phía ban kích khi thì thuấn di có lẽ tại đây nguyên anh lão giả phán đoán hắn đi về phía trước là đường thẳng có thể tại mạnh hạo nơi đây nhìn lại đó là vòng quanh không ngừng mà vòng quanh trốn không thoát sương mù ở trong di động trận pháp nếu như đông lạc gia tộc lộ ra ác ý như vậy liền cần cho bọn hắn một bài học mạnh hạo mở miệng lúc trên bả vai hắn anh vũ lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bé nhọn gào rú tại đây gào rú ở bên trong bốn phía sương mù lập tức phạm vi lớn cuồn cuộn trong đó đang chạy trốn một nghìn người không còn là vần quanh mà là nguyên một đám từ từ nhắm hai mắt như cùng là ý thức cùng anh vũ nơi đây dung hợp theo anh vũ ý niệm trong đầu cải biến phương hướng thẳng đến đông lạc thành tại sương mù bên ngoài nhìn có thể thấy rõ ràng cái này tràn ngập thung lũng vũ hải giờ phút này sôi trào trong cuồn cuộn đã bắt đầu chậm rãi di động dần dần chuyển ra thung lũng hướng về xa xa lan tràn vũ hải rất lớn Trọn vẹn vạn trường tràn đầy, những nơi đi qua, giống như tên thiên địa sương mù thú, tại đại địa thôn vệ hết thảy. Theo vụ hải đi về phía trước, theo trong đó thân ảnh chạy nhanh, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được cao lớn chi thân bay nhanh, còn có mơ hồ gầm nhẹ không ngừng mà khuếch tán. tinh ngủ gia được vĩnh sinh, thanh âm cuồng cuộn lúc giữa, càng thêm vang dội, đến cuối cùng, hầu như kinh thiên động địa, đưa tới sương mù bên ngoài, đông lạc thành bốn phía tán tu chú ý, dần dần có người mở to mắt lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ, thẳng nhìn xem cuồng cuộn mà đến sương mù, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới cái mảnh này nhìn như di động chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng là cực nhanh sương mù đoàn, những người này bay tại không trung, một cái hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Cả vùng đất, Đông Lạc thành ngàn dặm bên ngoài, vạn trưởng sương mù dịch chuyển mà đến, đang không ngừng mà tiếp cận Đông Lạc thành. Giờ phút này ngoại giới chi nhân, phần lớn là không biết được cái này sương mù là cái gì, có thể trong đó truyền ra thanh âm trong mơ hồ truyền khắp bác phương, nhưng là làm cho người ta sau khi nghe, sẽ có kinh hải cảm giác. Đây là cái gì đồ chơi? Thật lớn một đám sương mù, cái này trong sương mù có người, ta thấy có người tại chạy nhanh. Không đúng, bên trong tuy nói có người, có thể mỗi một cái đều là cao lớn vô cùng, trọn vẹn hơn 10 trượng cao, cái này đám sương mù, trúc cuộc là cái gì? Giữa không trung giờ phút này đã có mấy trăm tu sĩ trôi nổi, bọn họ đều là bốn phía không có gia nhập thế lực tán tu, giờ phút này nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Kinh hải trong nhau nhau lui ra phía sau, sợ bị cái kia sương mù bao phủ. Theo sương mù di động, dần dần khoảng cách đông lạc thành càng ngày càng gần, ngàn dặm, tám trăm dặm, năm trăm dặm, ba trăm dặm. Sương mù ngập trời, di động lúc phát ra nổ vang, càng có đại địa chấn động, khiến cho bụi đất tung bay, một cổ khổng lồ uy áp càng là khuếch tán ra, khiến cho giữa không trung mấy trăm tu sĩ, lần nữa vội vàng lui ra phía sau. Giờ phút này đông lạc thành, càng là một mảnh kinh hoàng. Thành trì bên trong ngoại trừ đông lạc bổn gia bên ngoài, những thứ khác tán tu vốn cũng không nhiều, hôm nay nhao nhao đã nhận ra một màn này về sau cả đám đều kinh hãi Bọn hắn không biết cái này sương mù là cái gì, có thể toàn bộ đều nhìn ra, chỗ này đông lạc thành vị trí, đúng là sương mù đi về phía trước phải qua đường, dựa theo cái kia sương mù tốc độ di động, sợ là còn có không đến thời gian một nén nhang, sương mù liền sẽ trực tiếp đâm vào đông lạc thành. Chuyện gì xảy ra, là mặt thổ cung người đến sao? Chết tiệt! Như thế nào lại nhanh như vậy Nhưng này là mặt thổ cung thủ đoạn gì Như vậy một mảng lớn sương mù Nhìn đều kinh hải Đông lạc thành bên trong Theo sương mù tiếp cận Từng trận bối rối xuất hiện Bắt đầu có người âm thầm lui ra phía sau Muốn rời khỏi thành trì Mà ở cái này đông lạc thành tầng thứ hai khu vực bên trong Đông lạc gia tộc tộc nhân hầu như toàn bộ ở chỗ này Ước chừng hơn 500 người Cả đám đều sắc mặt khó coi Tại tiền phương của bọn hắn Có hai cái lão giả sắc mặt âm trầm cái này nhị lão. Đúng là đông lạc gia tộc ba người nguyên anh lão tổ trong hai người, tại bên cạnh bọn họ, thì là đông lạc gia tộc thế hệ này tộc trưởng, giờ phút này cao mày, ánh mắt lộ ra lo nghĩ. Tại đông lạc gia tộc phía trên giữa không trung, ba con xích tước bất an bay múa, khi thì phát ra thê lương tiếng hi y y y y âm thanh, thẳng nhìn xem càng ngày càng gần sương mù. Một cổ bầu không khí áp lực, bao phủ tại toàn bộ đông lạc thành. Đã điều tra rõ rồi, tam trưởng lão mang theo tất cả mọi người, đều tại kim quan giáo trong mất tích. Khi bọn hắn sau khi mất tích, Kim Quang Giáo đã trống không? Mà cái mảnh này quỷ dị sương mù, đúng là từ Kim Quang Giáo bên trong xuất hiện, một đường mục tiêu rất rõ ràng, đúng là chúng ta chỗ Đông Lạc Thành. Ở đằng kia hai người nguyên anh lão giả cùng Đông Lạc gia tộc tộc trưởng bên cạnh, có một người trung niên nam tử, đang thấp giọng mở miệng. Tại quỷ dị này sương mù tiến đến trên đường, ta an bài bảy sống người từ khác nhau phương hướng tiếp cận, ý đồ xem xét, có thể. Trung niên nam tử dừng thoáng một phát, có chút đáng chát, có chút kiên ch còn có kính sợ mở miệng lần nữa. Vô luận tu vi gì, tại đụng chạm những cái kia sương mù một cái chớp mắt, đều như bị cắn nuốt giống như, trực tiếp kéo vào trong sương mù, sau đó tin tức đều không có. Đông Lạc gia tộc tộc trưởng, giờ phút này nội tâm thầm than một tiếng, hắn mặc dù là tộc trưởng, có thể nếu là ý kiến cùng trưởng lão phía bên trái, lại chỉ có thể nghe theo, như đối với Kim quan giáo thái độ, dựa theo lúc trước hắn kiên trì, là dĩ hòa vi quý, lẫn nhau kết minh. Có thể ba vị trưởng lão lại cho rằng Kim quan giáo một đám tán tu, giáo chủ kim quan lão tổ chẳng qua là kết đang tu sĩ, không có tư cách cùng đông lạc gia tộc kết minh, hoặc là quy thuận, hoặc là nô dịch, chỉ có con đường này lựa chọn. Cho nên mới đã có lúc trước tam trưởng lão xuất hành. Nhưng hôm nay, hiển nhiên kim quan giáo phản kích thủ đoạn, vượt ra khỏi đông lạc gia tộc đoán trước, hôm nay mặt thổ cung còn chưa tới gặp, có thể bọn hắn đã gặp phải rồi nguy cơ. Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, mở ra gia tộc đại trận, nếu như. Kim quan giáo đã sương mù là công, như vậy ta Đông Lạc gia tộc cũng đồng dạng dùng trận pháp đi phá. Hai người nguyên anh lão giả trong một người, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, lời nói truyền ra, không bao lâu, ở đằng kia sương mù đoàn khoảng cách Đông Lạc thành ước chừng 50 dặm lúc, từng trận màu xanh lá hào quang từ Đông Lạc thành bên trong tràn ra, hóa thành thành từng mảnh màu xanh lá lá cây, trong chốc lát liền đem toàn bộ Đông Lạc thành bao phủ ở bên trong. Trong sương mù, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu sương mù nhìn xem Đông Lạc thành. Ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, đỉnh đầu của hắn, Liên Hoa kiếm trận bay múa, chung quanh hắn, giờ phút này có hơn 70 cái đông lạc gia tộc lúc trước hôn mê tu sĩ, giờ phút này cả đám đều thức tỉnh, có thể trong mắt lại mang theo mờ mịt, như đã mất đi thần trí, có thể thân thể của bọn hắn lại không bị khống chế, đã bị Mạnh Hạo dùng yêu khí phong chính điều khiển. Phong yêu sư, rất ít cùng người trực tiếp ra tay, xuất thủ đều là kia phong chính. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, tay phải nâng lên về phía trước vung lên, Giữa không trung mấy trăm tán tu, đều lẫn nhau tản ra, có thể nhưng không có rời đi, mà là xem thế nào phía dưới một trận chiến này. Bọn hắn giờ phút này cũng đều nhìn ra, cái này sương mù đoàn không phải mặc thổ cung, dù sao những người này đều là lâu dài cư trú nơi đây, riêng phần mình có tin tức tìm hiểu, giờ phút này cũng đều thò ra, cái này sương mù đoàn đến từ mấy ngày này cuộc khởi kim quan giáo. Giờ phút này đều nguyên một đám tập trung tư tưởng suy nghĩ xem thế nào, rất nhanh đấy, trên mặt đất sương mù đoàn cấp tốc lan tràn cùng triển khai phòng hộ Đông Lạc Thành, càng ngày càng gần, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, cho đến một tiếng chấn động rồi đại địa, trung chuyển phát ra âm thanh rồi bầu trời nổ mạnh, tại sương mù đoàn cùng đông che dậy bao vây, Lạc Thành đụng chạm nháy mắt cuộc khởi lúc, thiên địa biến sắc, toàn bộ Đông Lạc Thành chấn động mạnh, những cái kia lá xanh ngay ngắn hướng ngang một cái đồng thời, sương mù cuồn cuộn, phát ra mãnh liệt chấn động nổ vang. Ngay sau đó, tại bốn phía người nhìn không chuyển mắt ở bên trong, Bọn hắn chứng kiến sương mù chậm rãi bao trùm lá xanh, lan tràn ra, cho đến đem trọn cái đông lạc thành, đều bao phủ tại trong sương mù. Thả mắt nhìn đi, đã nhìn không tới đông lạc thành, thấy chẳng qua là một mảnh nồng đậm sương mù, như bị che dậy bao vây. Có thể người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra, đông lạc thành phòng hộ trận pháp, coi như là cái này sương mù lại quỷ dị, cũng không cách nào thời gian ngắn phá vỡ, cái này đã không phải tu sĩ ở giữa chiến đấu, đây là trận pháp cùng trận pháp ở giữa đối kháng. Nổ vang thanh âm lần lượt quanh quẩn lúc, giữa không trung mấy trăm người, lập tức nguyên một đám hít vào khẩu khí, bọn hắn chứng kiến trong sương mù, giờ phút này thình lình xuất hiện gần nghìn thân ảnh, những thứ này thân ảnh mỗi một cái đều là hơn 10 trượng cao, đang từ trong sương mù đi ra, toàn thân phát ra khói đen, vần quanh sương mù, đang chạy nhanh, thuận theo của bọn hắn chạy nhanh, nơi đây sương mù càng phát ra nồng nặc lên, càng là khi bọn hắn chạy nhanh trong, nổ vang thanh âm không ngừng mà truyền ra, mà ở cái này sương mù phía trên Giờ phút này cuồn cuộn lúc giữa, chậm rãi lên không một người, người này ăn mặc màu xanh áo dài, một đầu tóc đen bay múa, toàn thân phát ra kim quang, đúng là mạnh hạo. Kim quang lão tổ, cái này sương mù quả nhiên là kim quang giáo thủ đoạn, bất quá cái này kim quang lão tổ chẳng lẽ điên rồi phải không, dùng kết đan tu vi, dám khiêu chiến đông lạc gia tộc, coi như là hắn trận pháp sắc bén, coi như là đông lạc gia tộc không có trảm linh lão tổ, còn có ba người nguyên anh trưởng lão, cũng đủ để đặt kia địa vị phụ cận Bác vương không có bất kỳ thế lực dám treo chọc đông lạc gia tộc. Cùng lúc đó, tại đây sương mù đông lạc thành, sừng sững đứng không ngã, vô số lá xanh phòng hộ ở trong thành trì ở bên trong, hôm nay vẫn tồn tại tán tu chỉ có hơn 100 người, bọn họ là cuối cùng lựa chọn đứng ở đông lạc gia tộc bên này tu sĩ. Giờ phút này tuy nói còn có khẩn trương, có thể mắt thấy đông lạc thành phòng hộ không ngại, cũng đều thả tâm. Tầng hai ở bên trong, đông lạc gia tộc tộc nhân, cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra Cái kia hai người Nguyên Anh trưởng lão thì là trong mắt lộ ra một vòng hàng mang, hừ lạnh một tiếng. Thành trì Trận Pháp có thể đối với chống đỡ đối phương Quỷ dị Sương mù, cái này lại để cho Đông Lạc Thành, bản thân liền dựng ở thế bất bại, đã liền Đông Lạc gia tộc tộc trưởng, hôm nay cũng đều nội tâm lỏng trì hoảng xuống. Lão phu ngược lại muốn nhìn, người này Trận Pháp đến cùng có cái gì kỳ dị chỗ. Hai người Nguyên Anh trưởng lão một người trong đó, tay phải lấy ra một quả ngọc giản, bỗng nhiên bóp nát sau ngọc giản này hóa thành một mảnh màu xanh lá khí tức cấp tốc tản ra, hóa thành một mảnh lục quang, trực tiếp dung nhập bên ngoài lá xanh phòng hộ bên trong. trong chốc lát, đông lạc thành phòng hộ lá xanh trận pháp bỗng nhiên cải biến, truyền ra âm thanh vù vù đồng thời chuyển hóa ra rồi mấy trăm đầu độc phong, mỗi một cái độc phong đều tản mắt ra lợi hại chi ý từ lá xanh trong trận pháp lao ra, nhưng lại tại chúng lao ra một cái chớp mắt, trong sương mù bị mạnh hạo phong chính điều khiển hơn 70 cái đông lạc gia tộc tộc nhân, nguyên một đám hai mắt lập tức tràn ra âm u mang, mãnh liệt lao ra thẳng đến những độc chất này phong đáng chết đông lạc gia tộc vị kia nguyên anh trưởng lão thần sắc biến đổi hiển nhiên là thông qua độc phong nhìn ra đến bên ngoài một màn tay phải bấm niệm pháp quyết lúc giữa những cái kia phía ngoài độc phong lập tức phân tán tránh đi tộc nhân của mình đi tìm trong sương mù thuộc về kim quan giáo tu sĩ trong sương mù anh vũ bén nhọn một tiếng tiếng hi y y y y âm thanh lập tức bốn phía chạy nhanh thân ảnh lập tức dịch chuyển cải biến phương hướng về sau Khiến cho tại đây sương mù xoay tròn đã trở thành vòng xoáy, từng trận điện quang chạy lúc giữa, anh Vũ toàn thân tạp mau dựng thẳng lên, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, toàn lực thúc giục trận pháp, muốn Ni Oanh mở thành trì này phòng hộ. Ngũ gia lúc trước liền phát qua thề, muốn làm cái này thành, các ngươi cho ngũ gia chờ, ngũ gia đến rồi. Anh Vũ thét lên, mê muội giống như vận chuyển trận pháp, ngàn người thân ảnh chạy nhanh, lần lượt từ Đông Lạc thành gào thét dẫm đạp mà qua, khiến cho thành trì nổ vang, lá xanh không ngừng chấn động tại đây sương mù cùng đông lạc gia tộc trận pháp riêng phần mình đối kháng lúc giữa không trung mạnh hạo cúi đầu mắt nhìn phía dưới sương mù cùng với trong sương mù đông lạc thành tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ một cái đại địa nhàn nhạt mở miệng phong chính lời nói vừa ra lập tức mạnh hạo trước mắt thiên địa trùng điệp cùng lúc đó một tia khí tức từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến rất nhanh liền ngưng tụ tại mạnh hạo bốn phía theo mạnh hạo tay phải nâng lên chỉ một cái sương mù những thứ này yêu khí trong chốc lát tụ tập cùng một chỗ Trở thành một đạo đạo dài vết tích, thẳng đến sương mù mà đi, xuyên thẳng qua về sau, banh tại đông lạc thành trên trận pháp. Nổ vang thanh âm quanh quẩn, đất trung núi chuyển lúc giữa, mạnh hạo tay phải liên tục bấm niệm pháp quyết, không ngừng mà có yêu khí tiến đến, không ngừng mà dung nhập trong sương mù banh tại trên trận pháp. Một màng này màng, nhìn bốn phía những tán tu kia nguyên một đám hải hùng khiếp vía, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, cái này kim quang lão tổ không thể xem thường chút nào. Nho nhỏ kim quang giáo, chính là kết đang tiểu bối Chỉ có điều ý vào sương mù trận kỳ dị, cũng dám vây khốn ta Đông Lạc gia tộc. Hừ lạnh thanh âm, mang theo ngạo nghễ, càng có khinh miệt, từ trong sương mù Đông Lạc Thành ở bên trong, chậm rãi truyền ra, chấn động hư vô, truyền ra sương mù bên ngoài, quanh quẩn bác phương. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, lại một cái thanh âm già nua truyền ra về sau, đột nhiên, Đông Lạc Thành lá xanh phòng hộ, đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa lục sắc quang mang, tại tia sáng này bên trong, có thành từng mảnh lá xanh huyển hóa ra hướng về bốn phía xoay tròn mà đi, nổ vang quanh quẩn, sương mù trận chấn động. trong đó những cái kia chạy nhanh thân ảnh cũng đều nho nhau có chút nghiền nát dấu hiệu. anh vũ hét lên một tiếng, lập tức sương mù trận lần nữa cuồn cuộn, nổ vang thanh âm khuyết tán, cùng cái kia đông lạc thành phòng hộ, lần nữa va chạm. ta đông lạc thành trận pháp, sừng sững nhiều năm, chưa từng phá qua. mặt thổ cung muốn phá đều cần hao phí rất lớn đại giới, lại càng không cần phải nói ngươi nho nhỏ này kim quan giáo rồi. ngươi trận pháp mặc dù kỳ diệu. Nhưng có thể kiên trì bao lâu? Chờ ngươi không cách nào kiên trì một ngày, lão phu sẽ đích thân xé da của ngươi, động ở bên ngoài gian phòng. Với tư cách lưu niệm chi dụng, ngạo nghệ thanh âm truyền ra, Nổ vang chi âm quanh quẩn. Sương mù bên ngoài mấy trăm tu sĩ, nhìn tâm thần chấn động, mạnh hạo trong mắt hàng quan lóe lên, hắn lần này sở dĩ quyết định dùng trận pháp vây khốn Đông Lạc Thành, cùng Đông Lạc gia tộc trực tiếp khai chiến, đang là bởi vì hắn minh bạch, hôm nay cái này mặt thổ chiến loạn thời điểm, Đông Lạc gia tộc liệu không dậy nổi. Mục đích của hắn là cảnh cáo, là nói cho đông lạc gia tộc, đừng tới treo chọc chính mình, ngươi là ngươi, ta là ta, cho nên lúc trước hắn tổn thương rất ít người, dù sao không phải tất cả mọi chuyện, đều cần giết chóc đến giải quyết. Nhưng hôm nay đến xem, cái này đông lạc gia tộc cao ngạo vẫn còn, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra ương ngạnh, Mạnh hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đã như vậy, Mạnh Mổ đã minh bạch, Mạnh hạo mở miệng lúc, tay phải từ trong túi trữ vật, lấy ra một quả màu đen đang dược đang dược này mới vừa xuất hiện, liền tràn ra rồi âm u mang, làm cho người ta một loại giống như có thể thu lấy tâm thần cảm giác. Đây là mạnh hạo độc đan, là hắn luyện chế ra đến độc đan ở bên trong, uy lực rất mạnh một loại, giờ phút này phất tay, độc này đang nát bấy thành trò, dung nhập trong sương mù, theo sương mù vòng xoáy chuyển động, triệt để dung nhập đi vào, đều đều rơi vải đã rơi vào đông lạc thành lá xanh phòng hộ bên trên. Theo bột phấn rơi xuống, mắt thường có thể thấy được đấy, những cái kia lá xanh mảnh liệt co rút lại. Giống như xuất hiện một ít ăn mòn dấu hiệu, phát ra xì xì thanh âm. Cùng lúc đó, Mạnh hạo tay phải lần nữa lấy ra một quả đan dược, đã trở thành thuốc bột về sau, theo rơi, lập tức một cái điển lửa lập tức ngập trời dựng lên, lửa này là âm u sắc mặt, thoạt nhìn rất là quỷ dị, xuyên thấu sương mù, thẳng đến đông lạc thành. Ngay sau đó, Mạnh hạo lấy ra quả thứ ba, quả thứ tư cho đến quả thứ năm đan dược, phân biệt trở thành mảnh vỡ về sau, riêng phần mình phiêu tán, hóa thành ba loại bất đồng kịch độc cùng lúc trước độc hỏa cùng ăn mòn dung hợp về sau, đã trở thành ngũ sắc kịch độc, hướng về đại địa. Cái này kịch độc, là Mạnh Hảo lúc trước tự tay luyện chế, dùng hắn đan đạo tạo nghệ, luyện ra độc đan, tuy nói không biết Nguyên Anh có hay không kiên kỵ, có thể Nguyên Anh phía dưới, dính chi ngoại trừ Mạnh Hảo chính mình, người bên ngoài khó giải. Sương mù, đã trở thành khói độc. Xì xì thanh âm đại lượng truyền ra, khói độc cuồn cuộn, khiến cho đông lạc thành bên trong, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên lá xanh phòng hộ, nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Đông lạc gia tộc tộc nhân, càng là nguyên một đám thần sắc khó coi, coi như là cái kia hai người nguyên anh trưởng lão, giờ phút này cũng đều xuất hiện kinh hãi, Người này lại am hiểu dụng độc. Chết tiệt, như vậy tin tức trọng yếu, như thế nào lúc trước không có bất kỳ người nào dò xét điều tra ra. Dụng độc tu sĩ, một mình đấu pháp lúc bình thường, có thể nếu là lớn trong chiến đấu, có thể phát ra nổi quyết định thắng bại tác dụng. So với việc Đông Lạc gia tộc chấn động, ngoại giới cái kia mấy trăm tán tu, giờ phút này cũng đều hít vào khẩu khí, nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lộ ra mảnh liệt kiên kỳ chi ý. Độc, chẳng qua là thứ nhất, Mạnh Hạo trong mắt hàng quan càng sắc bén một ít, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liên hoa kiếm trận bay đi, thẳng đến sương mù dựng lên, tại trong sương mù cấp tốc xoay tròn lúc, tán mát ra rồi từng trận tuế nguyệt gần sóng. Những thứ này gần sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, có đã tràn ra rồi sương mù, bao phủ bát phương. Mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa tuế nguyệt, cái này mười chui kiếm thêm cùng một chỗ, tương đương với là hơn 10 giác thời gian chi lực, tại đây trong tích tắc, mảnh liệt tản ra, như là trước kia độc, là một cuộc kịch liệt phá hư, như vậy hôm nay cái này tuế nguyệt chi lực, thì là một cuộc đáng sợ hơn giết sạch, tại đây gần sóng khuếch tán phía dưới, cái này sương mù trận uy lực đã khó có thể hình dung, nó có đủ rồi kịch độc, tuế nguyệt, còn có giam cầm, càng có uy áp, đây hết thảy hết thảy, khiến cho trận pháp này, tại đây một cái chớp mắt quy lực vô cùng. Theo tuế nguyệt gần sóng khuếch tán. Bên ngoài những tu sĩ kia ở bên trong, có như vậy ba lượng người dựa vào là tương đối gần. Bọn hắn tận mắt thấy những cái kia gần sóng khuếch tán về sau, nhưng phàm là bị khuếch tán mặt đất, tất cả cỏ dại toàn bộ héo rũ tử vong, đã liền bùn đất cũng đều xuất hiện một nát dấu hiệu. Thậm chí hư vô cũng đều giống như nổi lên nếp úng. Mà cái này hai ba cái không kịp lui về phía sau tán tu, cơ hồ là vừa bị gần sóng đụng chạm, liền lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến. Liều lĩnh triển khai đòn sát thủ bỏ chạy, cái này mới thoát ra, nhưng này ngắn ngủi thời gian, bọn hắn đã từ đó năm biến thành lão giả, càng có một cái, thậm chí đã mơ hồ xuất hiện tử khí. Một màn này, lập tức lại để cho bốn phía chi nhân nhau nhau hít vào khẩu khí, lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ, nguyên một đám không chút do dự tranh thủ thời gian lui về phía sau, sợ bị cái kia gần sóng đụng chạm. Đây là cái gì thuật pháp? Tuế Nguyệt, đó là tuế Nguyệt, là thời gian chi lực. Là có thể lại để cho một người trong chớp mắt từ thanh niên biến thành lão giả khủng bố thần thông. kim quan lão tổ, hắn lại cường hãn đã đến loại trình độ này. Khó trách hắn dám treo chọc đông lạc gia tộc. Tuế nguyệt là cái gì? Rất nhiều năm sau, đông lạc hàng đều không thể quên năm đó một màn kia. Hắn đứng ở một mảnh màu xanh lá trên lá cây, rõ ràng là mờ mịt đấy, nhưng trong lòng lại là thanh tĩnh đấy. Hắn thấy được thân thể của mình rất nhanh già nua, thấy được bốn phía màu xanh lá lá cây mắt thường có thể thấy được thương lão một nát thấy được toàn bộ thiên địa dường như tại thời khắc này tăng thương rồi theo liên hoa kiếm trận chuyển động theo tuế nguyệt chi lực phạm vi lớn quét tán mạnh hảo đứng ở sương mù bên ngoài nhìn qua trong sương mù hắn thấy được tuế nguyệt lực lượng lần thứ nhất chính thức hiện ra ở rồi trước mặt của mình đó là một loại trong thiên địa đến cực điểm nhu đồng dạng là một loại trong thiên địa đến cực điểm vừa không có bất kỳ người nào bất luận cái gì sinh mệnh bất luận cái gì vật chất có thể đi chống cự tuế nguyệt mềm mại xâm nhập trận pháp cũng tốt Thần thông cũng thế, hữu hình cũng có thể, vô hình cũng tốt, đều tại Tuế Nguyệt trước mặt, như bị đến cực điểm vừa xông tới, dễ như trở bàn tay, mà cái này, còn chỉ là một cái liên hoa kiếm trận, tạo thành trận pháp này Tuế Nguyệt chi kiếm, đầu có một thanh là tam giác tử, mặt khác tàn lần không đồng đều, như đều là tam giác tử tuế nguyệt giữa, như vậy 30 giác vừa ra, 1800 năm tuế nguyệt chi lực hàng lâm, đáng kinh ngạc trời, có thể hám địa, cái này chính là Tuế Nguyệt, giờ khắc này Bốn phía tất cả tán tu đã mất đi hô hấp lực lượng, ngơ ngác nhìn trước mắt thế giới, hình như có chút ít tóc vàng rồi, như cùng là một trương lão hóa, dần dần hiện xưa cũ, dần dần thành tro. Trong sương mù, những cái kia bị điều khiển rồi thân thể Đông Lạc gia tộc tộc nhân, cũng đều ở đây trong năm tháng khôi phục thần trí, có thể bọn hắn tại thời khắc này, yên tĩnh cũng không nên khôi phục, bởi vì đang khôi phục một cái chớp mắt, bọn hắn thấy, là của mình rất nhanh biến lão. Đông Lạc Linh kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem nếp nhăn Nhìn xem thân thể héo rũ, nàng chỉ có thể lựa chọn mờ mịt. Đông Lạc thành lá xanh phòng hộ, giờ phút này tại đây một nát ở bên trong, dần dần xuất hiện một ít vỡ vụn dấu vết, thậm chí có địa phương đã không cách nào toàn bộ bao trùm, khiến cho phòng hộ bên trong thành trì ở bên trong xuất hiện sương mù, xuất hiện túy nguyệt, xuất hiện kịch độc. Đây hết thảy hết thảy, đưa tới thành trì bên trong khủng hoảng, đưa tới Đông Lạc gia tộc tất cả mọi người tâm thần chấn động. Có thể không đợi bọn hắn hái lấy vật gì biện pháp, đột nhiên đấy sương mù kịch liệt cuồn cuộn, anh vũ thân thể mạnh liệt từ trong sương mù trực tiếp lao ra, thẳng đến bầu trời lúc nó phát ra một tiếng bén nhọn gào rú. tại đây gào rú ở bên trong phía dưới sương mù lập tức hóa thành từng sợi khói đen, thẳng đến anh vũ mà đến trong nháy mắt cái này vạn trượng tả hữu tràn đầy sương mù, toàn bộ phân tán ra đến hóa thành mấy trăm đạo khói đen, thẳng đến không trung mà đi. vần quanh tại anh vũ bốn phía những thứ này trong sương mù còn có một hơn nghìn kim quan giáo tu sĩ, bọn hắn từ từ nhắm hai mắt. Giờ phút này toàn thân bao phủ hắc vụ, giống như đã trở thành trận pháp một bộ phận. Một màn này đưa tới bốn phía tất cả mọi người chấn động, bọn hắn tận mắt thấy, cái này vô tận hắc vụ, tại không trung không ngừng ngưng tụ xuống, thình lình hóa thành một cái khổng lồ màu đen ô nha. Cái này ô nha toàn thân tràn ra hắc khí, phát ra một tiếng động trời gào rú, thanh âm này, tự hồ có thể cho người lại nhắm mắt, lại để cho người chết mở mắt, quanh quẩn thiên địa lúc, nó mãnh liệt hướng về đại địa, hướng về đông lạc thành. Như nhấc đạo từ phía trên phủ xuống sao băng, mảnh liệt đập tới. Một màn này, có không ít người đã từng thấy qua, đó là ban đầu ở Đông Lạc Thành bên trong ban đêm lúc một màn, giờ phút này xuất hiện lần nữa, có thể khí thế cùng cảm giác, nhưng là vượt ra khỏi lúc trước rất nhiều. Bọn hắn toàn bộ đều tận mắt thấy, giờ khắc này cái này đầu màu đen ô nha, gào thét lúc giữa tựa hồ phải mặt thấu hư vô, trực tiếp liền xông vào rồi trên mặt đất Đông Lạc Thành lá xanh phòng hộ thượng. Nổ vang thanh âm tại thời khắc này, đinh tai nhức óc Kinh thiên động địa, lá xanh phòng hộ tại đã trải qua đủ loại suy yếu về sau, giờ phút này chẳng qua là rung lên, liền không cách nào nữa đi chống cự, banh một tiếng tan vỡ nổ bung. Cùng nhau nổ bung đấy, còn có cái này đông lạc thành bên trong rất nhiều đại thụ, cây cối tan vỡ, lá cây nát bấy, đông lạc thành phòng hộ, tại đây trong tích tắc, triệt để biến mất. Cùng lúc đó, cái kia màu đen ô nha thân thể cũng tùy theo tán loạn, nhưng lại hóa thành đại lượng sương mù, một lần nữa làm mất đi rồi phòng hộ đông lạc thành triệt để vây quanh, từng trận kêu the lương thảm thiết truyền ra, nổ vang quanh quẩn, kịch độc cùng tuế nguyệt chi lực, tại đây một cái chớp mắt, tràn ngập toàn bộ Đông Lạc Thành ở bên trong, sương mù bên ngoài, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không người nói chuyện, nơi đây mấy trăm tu sĩ, đều là ngơ ngác nhìn một màn này, trong ốc vù vù vẫn còn, lúc trước một màn hình ảnh, như lạc ấn giống như, không cách nào tiêu tán. Đông Lạc Thành bên trong, cái kia hai người nguyên anh trưởng lão sắc mặt tái nhợt, bọn họ bốn phía là vô tận sương mù, Bọn hắn không thấy mình tộc nhân, nhưng lại có thể nghe được từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vòng qua vòng lại. Bọn họ là nguyên anh tu sĩ, sự cường đại của bọn hắn, từ cá nhân thực lực lên, là nơi đây mạnh nhất, có thể tại trận pháp này bên trong, bọn hắn coi như là thún di, cũng đều không thể ly khai trận pháp, triển khai tất cả thần thông, cũng như trước không thể oanh mở sương mù. Phẫn nộ tâm tình, tại trong lòng của bọn hắn sinh sôi, có thể đối mặt quỷ dị này trận pháp, coi như là phẫn nộ, cũng đều vô sự vô bổ. Ngày đầu tiên lúc, bọn hắn còn có thể đi nghỉ hết biện pháp banh mở trận pháp, ngày hôm sau cũng là như thế, có thể cho đến đi qua 5 ngày về sau, khi bọn hắn bốn phía rút cuộc nghe không được tộc nhân kêu thảm thiết lúc, bọn hắn tuyệt vọng, trong thần sắc điên cuồng thay thế hết thảy. Bọn họ dung nhan già nua, 5 ngày thời gian, tuế nguyệt chi lực xâm nhập, coi như là bọn họ là nguyên anh tu sĩ, có thể tại đây dạng trong năm tháng, cũng cuối cùng là không cách nào đi chống cự tuế nguyệt cải biến. Ngày thứ 6 đã đến lúc, đột nhiên. Đông lạc thành sương mù, cuồn cuộn trong hướng ra phía ngoài khuất tán, rất nhanh đấy, liền từ tràn ngập thành trì, biến thành vầng quanh, thành trì bên trong lại không có chút nào sương mù. Có thể thấy rõ ràng, giờ phút này đông lạc thành, một mảnh một nát, cây cối, lá cây, hết thảy tồn tại, đều như cùng là đi qua mấy trăm năm thời gian, tàn xưa cũ. Thành trì bên trong, có ba người, đúng là đông lạc gia tộc tu vi cao nhất tam đại trưởng lão, trong đó vị kia tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt hắn bị nhốt thời gian dài nhất giờ phút này sương mù vừa mới tán, hắn sững sốt một chút, mãnh liệt nhìn về phía bốn phía lúc, hô hấp lập tức dùng dập, trong mắt càng có hoảng sợ. hắn từ đầu đến cuối đều cảm giác mình là ở kim quan giáo thung lũng bên trong, có thể lại không biết chiến trường sớm đã đổi đến nơi này. Cùng lúc đó, hắn thấy được hai bên ngoài hai gia tộc trưởng lão, ba người đều thấy được lẫn nhau, trong trầm mặt ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này từ bốn phía trong sương mù đi ra mạnh hạo, đang nhìn đến mạnh hạo trong tít tắc, ba thân thể người có chút mơ hồ. Nhưng lại cố nén đã khống chế thúng di, hiển nhiên Mạnh Hạo dám đi ra, liền tuyệt đối không có khả năng không có chuẩn bị. Mạnh Hạo nhìn qua tam lão, tay phải nâng lên vung lên, lập tức bốn phía vòng tròn trong sương mù, phiêu trồi lên mấy trăm thân ảnh, đều là đông lạc gia tộc tộc nhân, giờ phút này cả đám đều hôn mê, bị sương mù quấn quanh tống xuất. Những thứ này tộc nhân xuất hiện, triệt để lại để cho cái này tam lão đã mất đi thúng di ý niệm trong đầu, những cái kia đều là tộc nhân của bọn hắn, bọn hắn không thể đi mạo hiểm. Lẫn nhau đều tại trầm mặc Có thể, sai tại các ngươi, ta như không ra tay, tất bị các ngươi chiếm đoạt, trên thực tế chiếm đoạt cũng không có gì, có thể thành ý của các ngươi, không đủ. Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, nhìn qua tam lão. Đông lạc gia tộc tộc nhân, ta không có giết quá nhiều, đều ở đây trong, dùng cái này tàn thành, trao đổi a Mạnh hạo nói xong, không lên tiếng nữa, chờ đợi tam lão trả lời thuyết phục. Đông lạc gia tộc cái này ba người nguyên anh lão giả đáy lòng đắng chát, nhìn nhau một cái về sau. Vị kia nhị trưởng lão cắn răng một cái, gật đầu mở miệng. Việc này đã như thế, lời ngươi nói hết thảy đều có đồng ý hay không, chỉ là. Hắn lời nói còn chưa nói xong, mắt thấy mạnh hạo ánh mắt trông lại, giống như tại lắng nghe, đúng lúc này, đột nhiên, vị kia tam trưởng lão, thân ảnh nháy mắt biến mất, thuấn di lúc giữa xuất hiện ở biên giới, nhìn kia bộ dạng, như muốn bỏ chạy. Có thể tại mạnh hạo ánh mắt nhìn đi lập tức, vị kia thủy chung không nói tiếng nào đông lạc gia tộc đại trưởng lão, nhưng là trong mắt sát cơ lóe lên. Thân thể trực tiếp mơ hồ, rõ ràng lúc, thình lình tại mạnh hạo sau lưng, tay phải nâng lên, mang theo một cổ oán độc, bỗng nhiên đã rơi vào mạnh hạo trên người. Nổ vang quanh quẩn, đại trưởng lão trước người mạnh hạo, thân thể trực tiếp tan vỡ, nhưng lại hóa thành đại lượng sương mù, tiêu tán ra. Ngay sau đó, tam trưởng lão chỗ đó, thân thể một cái chớp mắt tới gần sương mù, không phải muốn chạy trốn, mà là tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức toàn thân hắn vụ vù, vù lúc giữa. Sau lưng huyển hóa ra rồi một cái đại thủ, mạnh liệt xâm nhập trong sương mù, thu hồi lúc, bàn tay này trong cầm lấy một người. Lại cũng là mạnh hạo. Chết cho ta. Tam trưởng lão một tiếng cầm nhẹ, quanh một tiếng, đại thủ gắt gao cầm chặt, có thể. Theo nổ vang truyền ra, bị bàn tay này bắt lấy mạnh hạo, thân thể tan vỡ, đã trở thành sương mù. Tam trưởng lão biến sắc, cùng nhau biến hóa, còn có vị đại trưởng lão kia, còn có lời nói nói đến một nửa nhị trưởng lão. Ba người này giờ phút này nội tâm toàn bộ lột bột một tiếng. Bọn hắn lúc trước thông qua ánh mắt, đã xác định kế hoạch này, nhưng hôm nay hay vẫn là thất bại, càng là tại đây một cái chớp mắt. Bốn phía trong sương mù, thình lình đi ra hơn mười thân ảnh, cái này hơn mười thân ảnh, đều là mạnh hạo. Giống như đúc, đang đi ra lúc, đều mang theo lạnh lùng, nhìn qua ba người. Kim quan giáo lão tổ, ngoại trừ trận pháp, ngươi có dám hay không cùng bọn ta bất kỳ người nào một trận chiến. Đông lạc gia tộc tam trưởng lão. Giờ phút này thẹn quá hóa giận, mấy ngày này đến biệt khuất, tại thời khắc này bộc phát, dùng kia nguyên anh tu vi, nói ra lời này, bản thân đã là giận dữ vô lực biểu hiện, không dám, nơi đây hơn 10 mạnh hạo, một cái trong đó ho khang một tiếng, có chút ngại ngùng mở miệng, hắn lời nói vừa nói xong, nháy mắt nhị trưởng lão liền xuất hiện, một kích mà qua, thân ảnh tan vỡ đã thành hắc vụ, có thể ngay sau đó, trong sương mù lần nữa đi ra hơn 10 mạnh hạo, cảm giác vô lực. Từ nơi này tam lão đáy lòng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Ba vị tiền bối, các ngươi như vậy không tốt sao, vãn bối là thành tâm cùng các ngươi thương lượng giải quyết vấn đề biện pháp. Đông lạc gia tộc tại mặt thổ danh khí không nhỏ, cho dù tại cửu minh trong thuộc về mặt lưu, có thể như tộc nhân trong vòng một đêm toàn bộ tử vong, việc này truyền đi cũng không tốt. Kính xin ba vị tiền bối cho phép, đem thành trì này cho vãn bối a Nói chuyện đấy, là cái này hơn 10 người mạnh hạo một cái trong đó, mang theo ngại ngùng hình như có chút ít xin lỗi mở miệng, có thể tại lời nói truyền ra lúc, bị sương mù quấn quanh Đông Lạc gia tộc mấy trăm tu sĩ, nhưng là thân thể đều rung rẩy thoáng một phát, có sương mù quấn quanh tại trên cổ của bọn hắn, Đông Lạc thành ba vị nguyên anh trưởng lão, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể trầm mặt, tại đây sương mù bên ngoài, mấy ngày nay Thủy Trung không có ly khai mấy trăm tán tu, giờ phút này cũng đều thấy được một màn này, nguyên một đám thần sắc cổ quái, nhưng không hẹn mà cùng đấy, đối với mạnh hạo nơi đây, sinh ra mảnh liệt hơn kiên kỵ. Này thành cho ngươi, đem ta đông lạc gia tộc tất cả mọi người buông ra a Hồi lâu, đông lạc gia tộc đại trưởng lão, thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Nơi đây hơn 10 người Mạnh Hạo, đồng thời miễn cười, không nói gì, cũng không có thả người, chẳng qua là nhìn về phía cái này Nguyên Anh Tam Lão. Trong mắt hắn, nhìn không tới đối với Nguyên Anh Tu Sĩ tôn kính, Mạnh Hạo cũng không cần phải đi tôn kính Nguyên Anh Tu Sĩ, năm đó ở Vãng Sinh Ngoài Đồng. Mạnh Hạo cùng hơn 10 người kia một trận chiến về sau, đối với Nguyên Anh, hắn đã không có gì cảm giác thần bí. Quan trọng nhất là, Mạnh Hạo có nhất định được nắm chắc, mang lên trên huyết sắc sau mặt nạ, chính mình tuy nói cùng Nguyên Anh còn có chênh lệch, có thể chênh lệch này lại sẽ không lớn đến làm cho mình tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, không có lực phản kích. Đại trưởng lão trầm mặt một lát, cười thảm một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp tại ngực vỗ, toàn bộ người chấn động lúc, liên tục phun ra ba nguồn máu tươi, mỗi một nguồn máu tươi phun ra kí tức của hắn đều hư yếu một ít, cái thứ ba máu tươi phun ra về sau, một thân tu vị chỉ còn lại có non nữa. Tuy nói hay vẫn là Nguyên Anh, nhưng trên thực tế chiến lực, cùng kết đan đại viên mãn, cũng đều không sai biệt nhiều, thương thế như vậy, cần mấy tháng mới có thể khôi phục triệt để. Nhị trưởng lão trầm mặt, thầm than một tiếng, hắn biết rõ hôm nay chỉ có thể làm như vậy đi, không có lựa chọn khác, giờ phút này tay phải nâng lên tùy theo một trưởng, phun ra mấy ngụn máu tươi, thần sắc có chút quể oải. Tam trưởng lão chỗ đó gắt cao nhìn mạnh hạo liếc, thở sâu, giống nhau đã thương bản thân. Theo máu tươi phun ra, tu vi ngã xuống. Như vậy, ngươi có thể yên tâm. Đại trưởng lão lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh giọng mở miệng. Hơn 10 người mạnh hạo thân ảnh một cái trong đó, giờ phút này lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười, gập đầu lúc phải tay tại trên túi trữ vật vỗ. Cái vỗ này phía dưới, lập tức vị đại trưởng lão kia hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, mãnh liệt mở to miệng, nhổ ra một đám quang. Đây là nguyên anh ánh sáng, cùng đan khí tương tự, nhưng ở trình độ lên, nhưng là một trời một vực, nguyên anh ánh sáng nháy mắt xuất hiện, này lộ sắc mặt, lại vượt qua thiên địa bất luận cái gì tự nhiên xuất hiện hồng mang, không đậm đặc, nhưng lại mang theo sáng bóng, sau khi xuất hiện nháy mắt hiển lộ tại Mạnh Hạo trước người, mãnh liệt tản ra lúc, một mảnh màu đỏ quang bao trùm nơi đây hết thảy. Hào quang chẳng qua là trong nháy mắt liền biến mất. Theo hào quang biến mất, là trước kia đang muốn đập túi trữ vật Mạnh Hạo. Còn có bốn phía tất cả cùng hắn giống như đúc thân ảnh. Những thứ này thân ảnh toàn bộ biến mất, từng cái tan vỡ, duy chỉ có đáng tiếc tan vỡ không phải huyết nhục, như trước hay vẫn là sương mù. Một màn này, lập tức lại để cho tam lão sắc mặt lần nữa khó nhìn lên, bọn hắn đã dùng hết hết thảy có thể nghĩ đến phương pháp xử lý. Có thể cái này kim quan lão tổ cẩn thận cùng gian trá, khiến cho bọn hắn lần lượt thất bại. Có thể đập túi trữ vật đấy, nhất định không phải là chân thân, bởi vì phân thân của ta, tại ba vị tiền bối trong mắt Là hư ảo đấy, cho nên vừa rồi đạo kia phân thân, lại để cho tiền bối tưởng rằng tại hạ chân thân, đây là vãn bối sai. Mạnh hạo thanh âm từ trong sương mù truyền ra lúc, sương mù cuồn cuộn, thân ảnh của hắn cất bước đi ra. Phất tay, mấy trăm dọc nước thuốc bay ra, phát ra âm u mang, thẳng đến cái này bốn phía mấy trăm đông lạc gia tộc tộc nhân mà đi, từng cái rơi vào bọn hắn mi tâm, thẩm thấu tiến vào thân thể. Loại độc này không có gì, không bị thương tính mạng, không tổn hại tu vi, đầu là tại hạ vì đề phòng mà thôi. Mạnh hạo miễn cười, thân thể một bên về sau, lập tức hắn vũ khí bên người cuồn cuộn xuất hiện một con đường, nối thẳng ngoại giới, cùng lúc đó, cái kia mấy trăm cái đông lạc gia tộc tu sĩ, thân thể cũng đều bị sương mù buông ra, theo thông đạo tống xuất. Đông lạc gia tộc cái này ba người nguyên anh trưởng lão, giờ phút này sắc mặt khó coi, nhìn qua lần này Duy vừa đi ra khỏi mạnh hạo, nhưng lại nhìn không thấu rốt cuộc là chân thân hay vẫn là phân thân. Trong trầm mặt, tam lão cất bước đi ra, khi đi ngang qua mạnh hạo bên người lúc. Mạnh hạo như trước miễn cười, đại trưởng lão bước chân, nhìn về phía mạnh hạo. Ngươi có thể phóng tâm, này thành đã nói cho ngươi, ta đông lạc gia tộc sẽ không lại muốn, hôm nay cái này chiến loạn thời điểm, ta đông lạc gia tộc vốn cũng ý định nếu thật không thể địch lại được, liền lựa chọn quy ẩn. Bất quá, như tộc nhân của ta, bởi vì ngươi đột xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lão phu ba người, mặc dù là chết, này sinh cũng muốn tiêu diệt ngươi. Đại trưởng lão rất nghiêm túc mở miệng, nói xong tay áo hất lên, quay người rời đi. Mạnh Hạo như trước miễn cười, nhìn xem mọi người sau khi rời đi, hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn Lý gia lão tổ, hầu như vừa mới đem Lý gia lão tổ tế ra, bầu trời xanh vạn dặm ở bên trong, một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện, ban thoáng một phát đập vào Lý gia lão tổ hồn thượng. "Lão phu nguyên rủ ngươi giết thiên đao." Lý gia lão tổ kêu thảm thiết, phẫn nộ đến cực điểm chửi bới truyền ra lúc, còn chưa nói xong, Mạnh Hạo lại đem Lý gia lão tổ thu hồi, cùng một chỗ động thác nước chảy mây trôi rất là thuần thục. mà giờ khắc này đi ra sương mù bên ngoài ba vị nguyên anh trưởng lão, nhưng là mãnh liệt quay đầu lại, bọn hắn đã nhận ra vừa rồi đột nhiên xuất hiện xét, cũng nhìn thấy mạnh hạo động tác. giờ phút này sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, chẳng qua là đáy lòng, nhưng đều là thở dài. bọn hắn hôm nay đã minh bạch, lúc này đây đi ra đấy, mới phải đối phương chân thân. đông lạc gia tộc di chuyển rồi, toàn cả gia tộc, mấy trăm tộc nhân đi sạch sẽ, triệt triệt để để, đã đi ra chỗ này từng đã là đông lạc thành. Không biết đi nơi nào, chỉ biết là Đông Lạc gia tộc tại mấy ngày về sau, tuyên cáo rồi mặt thổ, rời khỏi cửu minh. Việc này tại thời gian rất ngắn, như một cuộc như gió bão quét ngang toàn bộ mặt thổ, Kim Quang lão tổ danh hào, theo một trận chiến này, triệt để cuộc khởi. Lấy Đông Lạc gia tộc mà thay thế, Đông Lạc thành đổi tên Kiền Tức Thành, việc này oanh động mặt thổ, nhau nhau tìm hiểu kỹ càng quá trình, có thể bất kể như thế nào, Kim Quang giáo, thông qua một trận chiến này, triệt để đứng vững vàng bước chân. Theo bốn phía Bắc Phương càng nhiều nữa tán tu dũng mảnh vào Kiền Tức Thành, thời gian dần qua, kim quan giáo thế lực đã phát triển đã đến hơn 1.500 nhân, so với lúc trước Đông Lạc gia tộc, ngoại trừ thiếu khuyết nguyên anh lão tổ bên ngoài, phương diện khác cũng mạnh hơn một ít. Thành Trì càng là một lần nữa tu kiến, cùng lúc trước Đông Lạc thành phong cách bất đồng, một lần nữa tu kiến Kiền Tức Thành, có nồng đậm anh vũ đặc sắc, cái kia chính là Tạp. Các loại lộn xộn, Thành Trì cũng tốt, hộ thành trận pháp cũng thế, hết thảy hết thảy tại Mạnh hạo bế quan trước giao cho anh Vũ đi giải quyết về sau, mà bắt đầu hướng về tạp phương hướng nghiêng rồi. Về phần nhánh mây, cũng bị Mạnh hạo trũng tại rồi nơi đây, đã trở thành này thành hàng ngày phòng hộ một bộ phận. Nhưng phàm là gia nhập kim quan giáo tu sĩ, đều có được ở tại thành trì bên trong tư cách. Trên thực tế, nơi đây nói là thành trì, nhưng bởi vì kim quan giáo không phải gia tộc, cho nên nơi đây dần dần đã không còn là thành trì, mà là kim quan giáo sơn môn. Một con suối Bị mạnh hạo từ phụ cận dòng sông trong đưa tới, hóa thành đầm nước, đầm nước dưới có đan dược, khiến cho nước suối đã thành nước thuốc, đã trở thành giáo phái chi căn bản. Lá xanh trận pháp, lúc trước lại để cho anh Vũ có chút đầy bụi đất, vì vậy tại trở thành thành trì chủ nhân về sau, nó lại không có đem bị phá hủy, mà là nghĩ biện pháp chữa trị về sau, khiến cho trận pháp này còn có thể triển khai uy lực. Chẳng qua là màu sắc, biến thành hồn tạp. Về phần thành trì bên trong, hay vẫn là bảo lưu lại lúc trước phong cách, chia làm ba tầng. Giờ phút này tại đây tầng thứ ba ở bên trong, chỉ có một gian phòng bỏ. Phòng bỏ bên trong Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, ở trước mặt của hắn, để đó một cái màu đen tiểu bình, đúng là từ đầu to chỗ đó đạt được đấy, thứ tư sơn âm phủ nhất mạch vật truyền thừa. Mấy ngày này, Mạnh Hạo thủy chung đang nghiên cứu vật ấy, hắn đều muốn có được đầu to tốc độ, càng là đối với cái kia cùng loại vung đậu thành binh thủ đoạn, rất có hứng thú. Trong huyết chợt hiện, Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, tay phải ở đằng kia tiểu bình thượng vút phảng. Suy tư về trong ốc hiện ra một cái đến từ cái này tiểu bình bên trong ghi chép thần thông, dùng trong huyết chi lực, triển cố gắng hết sức nhanh chóng chi đỉnh phong. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, tay trái nâng lên sờ lên mi tâm, tại đó có công bằng lân phiến, nhưng này lân phiến, Mạnh Hạo thủy chung không cách nào đem lực lần nữa triển khai. Mấy ngày về sau, đầu to cẩn thận từng ly từng tí đưa tới một quả ngọc giản lúc, Mạnh Hạo đã xong tu hành máu nhảy chợt hiện, tiếp nhận ngọc giản, linh thức xem xét về sau, hắn hai mắt lộ ra một đám tinh mang. Thánh tuyết thành, mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem trong tay ngọc Giản khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn mấy ngày này lại để cho đầu to đi tìm hiểu, toàn bộ mặt thổ, địa phương nào có tuyết hàng tầm, này tầm cho dù ít thấy, có thể lại không phải truyền thuyết chi vật, cho nên đầu to tìm hiểu về sau đã tìm được đáp án. Tuyết hàng tầm, tại toàn bộ mặt thổ, chỉ có một địa phương có được, cái kia chính là chính thành trong liên minh thánh tuyết thành, này thành thuộc về hàng tuyết gia tộc. Gia tộc này thực lực, so với đông lạc gia tộc mạnh hơn rồi rất nhiều, có được trảm linh lão tổ tồn tại, mà lại tại nhiều năm trước, gia tộc này đã từng là cử minh đứng đầu, có được ba vị trảm linh lão tổ. Đầu chẳng qua hiện nay xuống dốc, trảm linh lão tổ chỉ còn lại có một người, mà lại nghe nói là trì hoãn sinh cơ, đơn giản không thể xuất hiện, đã trở thành hàng tuyết gia tộc đạo bao hàm. Mà hàng tuyết tầm, chỉ có gia tộc này dòng chính huyết mạch truyền nhân, mới có thể bị truyền thụ tế luyện phương pháp, hơn nữa quan trọng nhất là. Bất kỳ một cái nào hàng tuyết tầm, chỉ có tại vừa mới bị tế luyện ra cái kia một cái chấp mắt, mới có thể nhận chủ, mà một khi nhận chủ, không thể cải biến, chủ chết tầm diệt. Mạnh hạo buông ngọc giảng, hàng tuyết tầm liên quan đến hắn độ kiếp sự tình, hắn tình thế bắt buộc, trầm ngâm khoảnh khắc, mạnh hạo đứng lên, cất bước lúc giữa đi ra phòng bỏ lúc, nhìn xem toàn bộ thành trì bên trong đủ mọi màu sắc, hỗn tạp một mảnh, đã cảm thấy có chút quán mắt, giữa không trung anh vũ, đang tại hưng phấn bay múa. Nó đi theo phía sau ba con quể oải xích tước, mơ hồ có thể nghe được bốn phía có hô to truyền ra, la lên tự nhiên là tin ngũ gia, được vĩnh sinh đích thoại ngữ. Về phần bị đóng, thì là đối với giáo phái bên trong hơn một nghìn nhân, đã bắt đầu nó chờ mong đã lâu tư tưởng giáo dục, giờ phút này hắn đang nghiêm túc nhìn xem một người trúc cơ kỳ tu sĩ, không để ý tới đối phương run rẩy thân thể cùng tuyệt vọng biểu lộ, mà là mang theo sung mãn nhiệt tình, đi cùng đối phương nói qua phát sinh ở rất nhiều rất nhiều năm trước một lần hoàng hôn xinh đẹp. Mạnh hạo nhìn sau nửa ngày, thở dài, hắn cảm thấy tòa thành trì này bên trong tu sĩ, đã bị anh Vũ cùng bị đóng triệt để cải biến, trầm ngâm ở bên trong, hắn thân thể nhoán một cái, hóa thành cầu vòng, nháy mắt đi xa. Anh Vũ nhìn trộn nhìn nhìn, phát hiện mạnh hạo sau khi rời đi, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Cuối cùng rời đi, hạt hạt, từ giờ trở đi, ngũ gia muốn triển khai kế hoạch đã lâu đại sự, đến đến đến, chúng tiểu nhân, ngũ gia dạy các ngươi thứ hai tiên trận, tru tiên trận. Trận pháp này kinh thiên động địa, là ngũ gia tự nghĩ ra đấy, tại triển khai lúc, một chút cũng không nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới chính mình, ngũ gia tuyệt đối không có bị chính mình trận pháp làm chết qua 9 lần, cho nên các ngươi yên tâm đi. Anh Vũ vỗ ngực, kích động lớn tiếng gào rú. Mặt thổ bầu trời, giờ phút này là hoàng hôn, mạnh hạo thân ảnh tại không trung gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo thanh sắc sao băng, thẳng đến xa xa. Đây là hắn ly khai đông lạc thành ngày thứ bảy. Dựa theo ngọc giảng bên trên địa đồ, mạnh hạo không có ngừng, một mực chạy đi, dù sao mặt thổ ít thấy cái loại này phạm vi lớn truyền tống trận, làm cho đi bất kỳ địa phương nào, đều cần dùng bản thân tốc độ đi chạy đi. Trong 7 ngày, khi thì có tia chớp rơi xuống, tại lý gia lão tổ kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, mạnh hạo lông tóc không tổn hao gì, giờ phút này, hắn phía dưới là một mảnh phế tích, cái này phế tích đã từng là một chỗ mặt thổ tiểu thế lực, hôm nay bị ngọn lửa đốt cháy, tại không trung lúc. Mạnh hạo lờ mờ có thể chứng kiến trong ngọn lửa tồn tại không ít thi thể. Đây là mạnh hạo tại đây bảy ngày, thấy thứ năm chỗ phế tích, trong trầm mặt, hắn vừa muốn bay vọt nơi đây, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra hàng mang, tay phải nâng lên hất lên, lập tức từ đại địa đột nhiên bay ra ngoài một thanh phi kiếm, trong chốc lát liền ngừng lưu tại mạnh hạo thân thể ngoài mười trượng hơn. Ra tay, mặt đất phế tích ở bên trong, lập tức có người âm lãnh dẫn âm, sau đó trực tiếp xuất hiện bảy tám đạo cầu vòng, thẳng đến không trung mạnh hạo mà đến. Cái này 7 8 người trong, có một cái kết đan hậu kỳ, còn có hai người là kết đan trung kỳ, còn lại đều là kết đan sơ kỳ, như vậy tám người đội ngũ, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều quyết không có nhỏ nhìn, giờ phút này toàn bộ bay ra lúc, lập tức khí thế động trời. Chẳng qua là, ngoại trừ vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, những người khác đều là hai mắt vô thần, tu vi tuy mạnh, có thể thực hiện động nhưng có chút cứng ngắc, như là khôi lỗi. Bọn hắn nháy mắt tới gần Mạnh hảo lúc, tám người đồng thời ra tay, Pháp bảo cùng với thuật pháp trực tiếp biến ảo, đã trở thành đủ mọi màu sắc, càng có phi kiếm bảo bình chi vật bao phủ. Mắt thấy muốn tới gần mạnh hạo thời gian. Mạnh hạo nhíu mày. Huyết băng chợt hiện chi thuật nháy mắt dưới đáy lòng vận chuyển, thân thể một cái chớp mắt như là biến mất, xuất hiện lúc, đã ở rồi mọi người bên ngoài. Đây không phải thuấn di, có thể cự ly ngắn lúc, tốc độ lại cực kỳ kinh người. Nổ vang quanh quẩn, tại mạnh hạo biến mất nháy mắt, lúc trước hắn chỗ địa phương, đã bị tám người này liên thủ kích càng là từ đại địa trực tiếp dâng lên một đạo cuộc sáng, cái này cuộc sáng vị trí cũng chính là lúc trước mạnh hạo chỗ địa phương mạnh hạo thần sắc trầm xuống, những người này ra tay chính là sát cơ, mà chính mình rất xác định. tại hôm nay lúc trước chưa bao giờ thấy qua những người này, mặt thổ đã loạn đã đến loại trình độ này đến sao? mạnh hạo nhíu mày, đúng lúc này tám người kia cũng đều đã nhận ra mạnh hạo biến mất, chợt xoay người thời gian ngay ngắn hướng nhìn về phía mạnh hạo, vị kia kết đang hậu kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn, Chính là một cái kết đan trung kỳ, thuật pháp cũng là không ít, bất quá nếu như gặp ta, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành của ta khôi lỗi tốt rồi, hơn nhiều ngươi cái này khôi lỗi về sau, ta tại mặt thổ tự bảo vệ mình chi lực, lại có thể nhiều đi một tí. Cái này kết đan hậu kỳ tu sĩ tay phải nâng lên vung lên, lập tức bốn phía bảy người khác, mang theo chết lặng vô thần, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Mạnh hạo phải mắt lập tức chớp động mấy cái, trong cơ thể tu vi phân ra một ít dung nhập mắt phải bên trong Trong chốc lát trước mắt hắn thế giới bỗng nhiên biến đổi, tại đây tiên đồng thuộc xuống, mạnh hạo lập tức thấy được cái kia vọt tới bảy kết đan tu sĩ trên thân thể quấn quanh lấy đại lượng sợi tơ, mà những thứ này sợi tơ toàn bộ đều nắm giữ ở tối hậu phương cái vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ trong tay. Dường như những người khác đều đã trở thành con rối, bị hắn làm cho điều khiển, như là khôi lỗi. Mắt thấy những người này cấp tốc mà đến, mạnh hạo tay phải nâng lên, vạch phá đầu ngón tay, máu tươi di ra lúc, mang theo âm lạnh chỉ về phía trước. Cái này chỉ một cái phía dưới, lập tức thế giới đã trở thành huyết sắc, nổ vang thanh âm một cái chớp mắt động trời, một cổ nồng đậm huyết khí nháy mắt khuếch tán, hóa thành một cổ trùng kích, thẳng đến phía trước tiến đến bảy người tu sĩ. Quanh long long trong nổ vang, huyết khí như rồng, chấn động hư vô, cái kia bảy người tu sĩ toàn bộ phun ra máu tươi, thân thể lung la lung lay rút lui lúc, ở đằng kia kết đang hậu kỳ tu sĩ biến sắc nháy mắt, mạnh hạo thân thể một bước phóng ra, huyết băng lòe ra hiện, lóe lên phía dưới xuất hiện ở vị kia kết đang hậu kỳ tu sĩ bên người, không chần chờ chút nào cùng thương cảm, mạnh hạo tay phải máu chỉ, đặt tại rồi cái này tu sĩ mi tâm, chỉ một cái rơi, huyết khí nháy mắt dũng mãnh vào cái này tu sĩ trong cơ thể, khiến cho toàn thân hắn run rẩy, gân xanh cố lấy, hai mắt trực tiếp tơ máu, thân thể run rẩy vài cái về sau, vang một tiếng tan vỡ nổ bung. Mạnh hạo tay áo hất lên, huyết nhục không có chút nào rơi vào hắn thân, giết chết một cái kết đang hậu kỳ, nước chảy mây trôi, gọn gàng Theo vị này kết đang hậu kỳ tu sĩ tử vong, bốn phía bảy người khác, cũng đều thân thể rung lên, miên một đám thất khiếu chảy máu, nhao nhau khí tuyệt. Mạnh hạo nhíu mày, đem những người này túi trữ vật thu hồi, một trận chiến này có chút không hiểu thấu. Xem ra giờ phút này mặt thổ, mỗi người cảm thấy bất an, nếu có lạc đàn chi nhân, lại cảm thấy bản thân đầy đủ cường đại, như vậy không cần bất luận cái gì lý do, cần chẳng qua là đối phương tử vong, có thể trở thành lại để cho bản thân lớn mạnh chất dinh dưỡng. Mạnh hạo thân thể nhoáng một cái, đã đi ra nơi đây, hướng về thánh tuyết thành phương hướng bay nhanh. Hy vọng thánh tuyết thành hàng tuyết gia tộc không có xuất hiện quá biến hóa lớn, bằng không mà nói, bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể luyện ra tuyết hàng tầm, kế hoạch của ta sẽ thất bại. Mạnh hạo rõ ràng cảm nhận được mặt thổ hỗn loạn, đi về phía trước tốc độ nhanh hơn. Mấy ngày về sau, một chỗ dãy núi khu vực, nổ vang thanh âm quanh quẩn, mạnh hạo ánh mắt lộ ra sát cơ, chung quanh hắn có hơn 10 tu sĩ mang theo chém giết mà đến. Mạnh Hạo những nơi đi qua, đầu người bay múa, một đường trực tiếp đánh tới, ước chừng một nén ngang về sau, Mạnh Hạo lúc rời đi, phía khu vực này tu sĩ, đã triệt để tử vong. Giết những người này, là bởi vì mấy ngày trước, Mạnh Hạo lấy ra đang dược nuốt vào, khôi phục đoạn đường này bay nhanh chạy đi tu vi lúc, một màn kia bị một người tu sĩ chứng kiến, vì vậy đưa tới những thứ này phụ cận tu sĩ tham lam. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt trôi qua hơn phân nửa tháng, Mạnh Hạo một mình một người đi về phía trước gặp được các loại nguy cơ sự tình không ít, đến cuối cùng, hắn dứt khoát dùng máu tanh thủ đoạn, nhưng phàm là gặp được treo chọc chính mình chi nhân, giết chết sau lấy đầu lâu, dùng thuật pháp lại để cho kia trôi lơ lửng ở về sau, một đường dết, người một đường đầu. Đến cuối cùng, theo đầu người số lượng càng ngày càng nhiều, phía sau của hắn, nổi lơ lửng mấy chục khối đầu lâu, những thứ này đầu lâu có đã héo rũ, có còn có không nhiều lắm máu tươi nhỏ. Loại phương thức này, trút cuộc chấn dứt rồi không ít bọn đạo chích thế hệ. Mới khiến cho Mạnh hạo nơi đây an tĩnh rất nhiều, hầu như rất ít còn có người đến treo chọc. Mặc dù là thật có lòng tư tu sĩ, chứng kiến những cái kia đầu lâu thê thảm về sau, đều nhao nhao bỏ đi ý niệm trong đầu. Lại qua mấy ngày, Mạnh hạo từ Đông Lạc thành ly khai, hôm nay đã có tầm một tháng, hắn hầu như đi ngang qua rồi mặt thổ, trên đường đi thấy được mặt thổ đại loạn, đó là tu sĩ không có trực tự điên cuồng, đó là theo mặt thổ cung đại quân cùng cửu minh triển khai một lần lại một lần đại chiến về sau, phóng thích chiến hỏa. Loại này đại loạn, là một loại càng thêm mạnh được yếu thua, không cần che giấu, không cần đi cố kỵ, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, kẻ yếu chính là muốn vì cường giả phục vụ. Cửu Minh chính thành, trong một tháng này, chỉ còn lại có bốn tòa tồn tại, mặt khác hoặc là che diệt, hoặc là quy thuận mặt thổ cung, hoặc là chính là lựa chọn di chuyển tị nạn, đối mặt có tay mặt tu sĩ tương trợ mặt thổ cung, Cửu Minh rất khó đối kháng. Càng là tại hôm qua, Mạnh hạo nghe nói mặt thổ cung vây khốn thánh tuyết thành sự tình. Việc này lại để cho mạnh hạo đáy lòng trầm xuống, hy vọng thánh tuyết thành không ngại. Mạnh hạo lắc đầu, đi về phía trước vẫn tốc độ nhanh hơn, dựa theo phán đoán của hắn, dùng tốc độ của mình còn có hai ngày thời gian có thể tiếp cận thánh tuyết thành phạm vi. Đang đi về phía trước lúc, dần dần hoàng hôn hàng lâm đại địa đã không hề hoàn toàn là đen kịt mà là xuất hiện nhàn nhạt màu trắng. Đây không phải là màu trắng bùn đất, đó là tuyết. Bốn phía nhiệt độ cũng đều thấp xuống rất nhiều, xuất hiện hàng khí, hô hấp lúc nhổ ra khí tức cũng có thể rõ ràng có thể thấy được, bạch mang một mảnh, thậm chí thổi tới gió, cũng cũng dần dần đã có rét thấu xương chi ý, nhất là cái này hoàng hôn lúc, Mạnh Hạo thấy được tuyết. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy tuyết, trong trí nhớ một lần cuối cùng, tự hồ là năm đó Triệu Quốc, trận kia trong gió tuyết, trong xe ngựa, cùng một cái văn sinh nói chuyện với nhau. Bông tuyết bay xuống, Mạnh Hạo ở trên trời hành tẩu, không có đi ngăn cản bông tuyết vẫy lên người, tùy ý bông tuyết tại trên gương mặt hòa tan, cảm thụ được trong đó băng hàn. Cảm thụ được tuyết rét lạnh, không bao lâu, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nhìn về phía đại địa, tuyết trắng cả vùng đất, có một mảnh rừng rậm, trong rừng không có lá cây, khô khô trên nhánh cây, hôm nay dính đầy dày đặc tuyết đọng. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, đang muốn ly khai, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thân thể hàng lâm đại địa, không hề phi hành, mà là một thân thanh sam, đi ở trong tuyết, đi vào cái mảnh này trong rừng. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, giờ phút này có hai người tu sĩ, đầy người máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Bảo hộ lấy phía sau bọn họ một nữ tử, cô gái này thoạt nhìn tuổi trẻ, ăn mặc một thân áo trắng, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhưng hôm nay nhưng có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, càng có thê thảm. Tại trong tay của nàng, nâng một cái như băng tinh tầm, này tầm đang tại nhã tơ, ti hóa thành quang, bao phủ ba người tả hữu, có thể nhìn tầm bộ dạng, cũng đều quể oải, cũng kinh sách chết héo. Khi bọn hắn bốn phía, bao quanh hơn một trăm đầu toàn thân phát ra hắc khí sói, những thứ này sói hai mắt là màu đỏ đấy. Tại đây sói về sau, đứng đấy một cái trên người có bức tranh tây mặt tu sĩ, đang mang theo tham lam, nhìn qua vị kia bạch y nữ tử. Đến từ tây mặt ti tiện chi tu, các ngươi sẽ không sợ ta hàng tuyết gia tộc trảm linh lão tổ sao? Bảo hộ bạch y nữ tử hai người tu sĩ, một nam một nữ, giờ phút này nam tử kia nghiêm nghị mở miệng. Không nói trước ngươi hàng tuyết gia tộc trảm linh lão tổ còn sống hay không, coi như là còn sống, hôm nay thánh tuyết thành, mới phải hắn càng cần nữa coi trọng chiến trường, về phần nơi đây. Chẳng qua là một vị hàng tuyết gia tộc tộc nhân mà thôi, sống hay chết, ai sẽ để ý. Tây mạc tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút khàng khàng. Lời nói lúc giữa, hắn tay phải vung lên, lập tức cái kia hơn một trăm đầu hắc lan mãnh liệt đập ra, thẳng đến tơ tầm màn sáng mà đi, nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra lúc, cái này tây mạc tu sĩ đều trong mắt lộ ra một vòng tham lam. Hàng tuyết gia tộc, sửa lại máu vì tuyết các ngươi, chẳng lẽ liền thật sự cho rằng, tây mạc sẽ đem các ngươi quên đi sao? Cái này tây mặt tu sĩ miễn cười mở miệng, hai mắt thẳng nhìn chầm chầm vào bạch y nữ tử. Tây mặt năm đó nuôi dưỡng qua đệ nhất dị yêu, thế hệ đều xuất hiện đại ti long hàng huyết gia tộc, tại hạ lúc còn rất nhỏ, liền nghe nói qua các ngươi gia tộc truyền thuyết. Tây mặt tu sĩ nhìn qua bạch y nữ tử, trong tươi cười mang theo dữ tận, càng có một vòng tham lam, chậm rãi mở miệng, có thể trở thành đại ti long, đó là so với đồ đằng tu sĩ còn cường đại hơn tồn tại, đó mới là tây mặt đỉnh phong, mà ta hôm nay chẳng qua là tam giai tư long mà thôi có thể nếu có thể lấy được được các ngươi hàng huyết gia truyền thừa trở thành đại tư long không phải là không có khả năng hàng tuyết sang ngươi xem ta tế dưỡng những thứ này gì yêu như thế nào cái này tây mạch tu sĩ hạt hạt cười cười chung quanh hắn hắt lan nguyên một đám lập tức gầm nhẹ trùng kích càng thêm hung mãnh bạch y nữ tử thân thể bên ngoài màn sáng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn mặt nàng sắc mặt tái nhợt khóe miệng đã tràn ra máu tươi trong mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng đồng thời càng có kiên định. Một hồi các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trước. Nàng cắn răng, nhẹ giọng mở miệng lúc, kia bên người hai người tu sĩ, lập tức lo lắng, đang muốn nói chuyện, lại bị cái này bạch y nữ tự ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Đúng lúc này, những cái kia hắc lan ngay ngắn hướng cào rú, mỗi một cái thân thể đều nháy mắt bành trướng một ít, trùng kích phía dưới, màn sáng oanh một tiếng, vỡ vụn hơn phân nửa, nhìn kia bộ dạng, giống như lại trải qua một lần trùng kích, sẽ triệt để tan vỡ. Nhưng lại tại những thứ này hắc lan muốn đánh tới nháy mắt, ở đằng kia tay mặt tu sĩ trong mắt tinh mang lóe lên lập tức, bỗng nhiên đấy, tại đây trong rừng, truyền đến đạp trên tuyết động tiếng bước chân. Thanh âm này không phải rất rõ ràng, có thể nơi đây đều không phải phàm nhân, tiếng bước chân hầu như truyền đến lập tức, lập tức liền để cho bọn họ phát hiện, bạch y nữ tử cùng hắn bên cạnh hai người tu sĩ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại lúc, vị kia tay mặt tu sĩ cũng nhíu mày, nhìn sang, bọn hắn lập tức chứng kiến, ăn mặc một thân màu xanh trường bào khoát một đầu tóc dài màu đen, tướng mạo tuấn lãng, mang theo nho nhã khí tức, như là như thư sinh mạnh hạo, chậm rãi đi ra. Dạng như vậy, giống như đi ở nhà mình trong hoa viên, dường như tại đây trong bóng đêm phần thưởng tuyết, dạo chơi đi tới. Nếu là trong tay lấy thêm lấy một cuốn sách, tức thì thư sinh cảm giác, sẽ nồng đậm đến mức tận cùng. Tay mặt tu sĩ hai mắt có chút co rụt lại, có chút nhìn không thấu mạnh hạo sâu cạn, tay phải nâng lên vung lên, lập tức phân ra 7-8 đầu hát lan, mang theo gầm nhẹ màu đỏ con mắt tràn ra hung mang, thẳng đến mạnh hạo chỗ đó mãnh liệt đánh tới. bạch y nữ tử thấy như vậy một màn, lập tức ánh mắt lộ ra không đành lòng. có thể giờ phút này nàng toàn lực thôi phát tuyết hàng tầng, vô lực đi trợ giúp, chỉ có thể trầm mặc. bộ lông không tệ, nếu như anh vũ tại nơi này sẽ phải ư. mạnh hạo nhìn thoáng qua đánh tới hắc lan, nhẹ giọng mở miệng, hắn nhìn ra những thứ này hắc lan cũng không phải là pháp thuật hư ảo, mà là có đủ huyết nhục hung thú. chỉ có điều lại có một chút bất đồng. Tự hồ tồn tại một ít đồ đằng chi lực, Mạnh Hạo còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy hung thú, nhất là số lượng nhiều, trọng vẹn hơn 100 đầu, mỗi một cái đều có đủ có thể so với trúc cơ hậu kỳ thực lực. Có thể nói nhóm người này hắc lan, nếu là đặt ở Nam Vực, cũng chính là một cổ không kém thế lực. Có ý tứ, Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lấy ra một quả màu đỏ đang dược, nhẹ nhàng nghiền một cái, đã thành bột phấn, bị hắn dùng tay áo hất lên, những thứ này bột phấn lập tức tán loạn ra giờ phút này có gió thổi qua bột phấn quét tán cái kia bảy tám đầu đánh về phía mạnh hạo hắc lan hầu như vừa mới cùng bột phấn đụng chạm liền lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết thân thể trong chốc lát huyết nhục mơ hồ càng là mãnh liệt nổ bung máu tươi đã trở thành màu đen về sau lần nữa hướng ra phía ngoài tan vỡ theo bột phấn ràn ra càng nhiều nữa hắc lan kêu thảm thiết trong hư thối thân thể nổ bung lúc máu đen lần nữa tan vỡ mặt đất tuyết lây dính máu trực tiếp phát ra hư thối hương vị những thứ khác hắc lan Đụng phải những thứ này hát dịch thể, lập tức thê lương gào rú, thân thể rung rẩy cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, liền lập tức lần nữa tan vỡ. Như là phản ứng dây truyền, mạnh hạo đi thẳng về phía trước, những nơi đi qua, tất cả hắc lan toàn bộ đều thê lương kêu thảm thiết, từng cái tan vỡ diệt vong, tràn ra máu đen trôi lơ lửng ở bốn phía, không ngừng mà tán loạn xuống, đã trở thành màu đen sương mù. Những thứ này sương mù lên không bao phủ ở giữa không trung lúc, trên mặt đất hơn một trăm đầu hắc lan. Giờ phút này chỉ còn lại có non nữa, miên một đám kẹp lấy cái đuôi, trung rảy lui về phía sau, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt, mang theo trước đó chưa từng có hoảng sợ. Một màn này, lại để cho bạch y nữ tử sửng sốt, lại để cho bên người nàng hai người tu sĩ sửng sốt, lại để cho cái kia tây mặt tu sĩ, cũng đứng ở chỗ đó. Cái này, ngươi, tây mặt tu sĩ toàn thân trung rẩy, hai mắt như tê liệt, phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào rú, tại đây gào rú ở bên trong, trên mặt hắn gân xanh cố lấy. Trong mắt của hắn lộ ra hung tàn, hắn hai mắt một mảnh huyết hồng. Ngươi muốn chết, hắn gầm nhẹ trong tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một khối màu đen tảng đá, đem tảng đá kia mảnh liệt bóp nát về sau, về phía trước vung lên, lập tức một cổ khói đen xuất hiện, hóa thành một cái vòng xoáy. Cấp hai dị yêu thích long thú, đi ra cho ta. Lời nói lúc giữa, từng tiếng gầm nhẹ từ cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra, ngay sau đó, một mảnh dài hẹp thân thể ước chừng có một trượng lớn nhỏ màu đỏ tích dịch. Thình lình từ cái kia vòng xoáy bên trong lao ra, một cái, 10 con, 30 đầu. Tổng cộng 30 đầu như vậy màu đỏ tích dịch, nhao nhao xuất hiện lúc, tràn ra rồi kinh người khí thế, càng có đến từ chúng gào rú. Tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa. Mạnh hạo mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn đã sớm chú ý tới vị kia tây mặc tu sĩ có chút bất thường, cùng mình lúc trước gặp phải không giống với. Trên người người này có hai cái đồ đằng, một cái là hát lan, một cái là tích dịch hai cái này đồ đằng nhìn như cùng với khác tây mặt tu sĩ đồ đằng không có gì khác nhau có thể tại mạnh hạo trong cảm giác lại là có chút cảm giác nói không ra lời tiền bối hắn là tây mặt ty long ty long bản thân tu vi không cao am hiểu tế dị yêu sợ nhất chém đầu ngươi không cần đi để ý tới những cái kia dị yêu chỉ cần giết người này dị yêu liền tán bạch y nữ tử giờ phút này nội tâm khẩn trương nàng đã nhận ra mạnh hạo giống như đối với những con hung thú này là lẫm gấp vội mở miệng tiện nhân giờ ta giết chết rồi người này, lại tới thu thập ngươi. Tay mặt tu sĩ giữ tợn mở miệng, tay phải nâng lên chỉ một cái mạnh hạo, lập tức cái này 30 đầu màu đỏ tích dịch, phát cuồng giống như thẳng đến mạnh hạo phóng đi, miệng máu mở ra, càng có tanh hôi khí tức đập vào mặt. Mạnh hạo nhiều nhìn mấy lần cái này màu đỏ tích dịch, lắc đầu về sau, tay phải nâng lên chỉ một cái không trung mây đen, lập tức cái này mây đen nổ vang, trong chốc lát thì có đại lượng hắc vũ rơi xuống, mưa một cái chớp mắt vẩy khắp bốn phía rơi vào những cái kia màu đỏ tích dịch trên người lúc, những thứ này tích dịch rung rẩy phát ra thê lương gào rú, thân thể của bọn nó mắt thường có thể thấy được tốc tốc hư thối, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp. Trăm trượng mây đen xuống, trăm, trượng phạm vi, mặt đất tất cả tích dịch toàn bộ đã trở thành hài cốt. Mà Mạnh Hạo, một thân thanh y, tóc dài, lạnh nhạt đứng ở Hắc Vũ ở bên trong, mưa không có rơi vào trên người hắn chút nào, một màn này đã trở thành rung động, lại để cho cái kia tay mạc tu sĩ hít vào khẩu khí lộ ra không cách nào tin cùng hoảng sợ, "Ngươi, ngươi là Đại Ti Long?" Cái gì gọi là Đại Ti Long? Mạnh Hạo đối với xưng hô thế này có chút lạ lẫm, mở miệng lúc đã đi tới vị kia Tây Mạc tu sĩ trước mặt, người này run rẩy, mang theo kính sợ cùng khủng bố nhìn xem Mạnh Hạo. Đại Ti Long là Tây Mạc trong Ti Long nhất mạch người mạnh nhất xưng hô, cùng cùng đồ đằng trời giống nhau, đại biểu đều là hai cái cực đoan cường giả danh xưng. Một cái là tế tự rồi vượt qua mà yêu dị thú, một cái là nắm giữ năm cái trở lên đồ đăng Khi chính thức chiến lực người phía trước trảm linh người sau tiếp cận trảm linh trả lời mạnh hạo đấy không phải vị này giờ phút này đã run rẩy hoảng sợ tây mặt tu sĩ mà là bạch y nữ tử hàng tuyết sang thân thể nàng bên ngoài màn sáng đã hủy bỏ cái kia quẻ oải bất chấn tầm giờ phút này cũng bị nàng thu hồi tại mạnh hạo quay đầu nhìn về phía cái này bạch y nữ tử lúc nàng hạ thấp người cúi đầu hàng tuyết gia tộc hàng tuyết sang đa tạ tiền bối ân cứu mạng bên người nàng cái kia hai cái vết thương chồng chất tu sĩ cũng đều mang theo cảm kích nhìn về phía mạnh hạo, có thể âm thầm cảnh giác lại thủy chung tồn tại. dù sao mạnh hạo vừa rồi biểu hiện ra một màn, không chỉ là dọa sợ cái này tây mạc tu sĩ cũng đưa bọn chúng hoàn toàn chứng nhiếp. phất tay, trên trăm hắc lan thê lương tử vong trở thành máu đen, huyết dịch tan vỡ hóa thành sương mù, trong nháy mắt ở bên trong sương mù vân thành vũ, rơi xuống lúc phạm vi trăm trượng, không có một ngọn cỏ, sinh cơ toàn diệt. loại thủ đoạn này để cho bọn họ kinh hãi, càng là nhìn không thấu mạnh hạo tu vi. Tự hồ tại Mạnh hạo trên người, bao phủ tầng một làm cho người ta không thể không kính sợ thần bí. Ta không phải đại ti long, bất quá ngươi thật sự cần cảm tạ ta. Mạnh hạo lắc đầu, tay phải nâng lên chỉ một cái đại địa, khi nhấc lên, điểm vào vị kia tây mặt tu sĩ mi tâm. Chỉ một cái rơi xuống, cái này tây mặt tu sĩ thân thể mảnh liệt trung rẩy ánh mắt lộ ra mờ mịt. Toàn bộ người như thất thần. Chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, nhưng lại có thể điều khiển nhiều như vậy cường đại hung thú. Cái này chính là tây mặt ti long Mạnh hạo đáy lòng có chút hiểu ra, nhưng đối với tây mặt lại càng thêm hiếu kỳ rồi, quay đầu nhìn về phía bạch y nữ tử. Ta cứu người sẽ không không công ra tay. Mạnh hạo những lời này vừa nói, lập tức bạch y nữ tử bên người cái kia hai người tu sĩ, đều trong mắt tinh mang lóe lên, càng thêm cảnh giác lên, nhất là mạnh hạo điểm tại tây mặt tu sĩ ni tâm, khiến cho người này mờ mịt thủ đoạn. Càng làm cho hai cái này tu sĩ kinh hãi giờ phút này nghe được mạnh hạo đích thoại ngữ, không cách nào không khẩn trương. Tiền bối nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng. Bạch y nữ tử hàng tuyết sang, nhẹ nói nói. Ta muốn một cái hàng tuyết tầm. Mạnh hạo nói thẳng. Hắn lời nói nói ra, bạch y nữ tử bên người cái kia hai người tu sĩ trong nữ tu, lập tức nhíu mày, nhưng lại cẩn thận đã ẩn tàng trong mắt đối với mạnh hạo chán ghét. Hàng tuyết sang chần chừ một chút, nhìn về phía mạnh hạo. Tiền bối, hàng tuyết tầm chỉ có ấu trùng mới có thể nhận chủ. Mà hôm nay ta hàng tuyết gia tộc, dựa theo ta làm cho nắm giữ tin tức là không có ấu trùng đấy. bất quá cũng có thể là ta biết được không được đầy đủ mặt, không bằng trước bối thuận theo ta quay về thánh tuyết thành. đến lúc đó ta sẽ nhượng cho gia tộc đi cẩn thận xem xét. đã báo đáp tiền bối ân cứu mạng. hàng tuyết sang nhìn qua mạnh hạo, xinh đẹp hai con ngươi giấu giếm chút nào suy nghĩ. nàng đối với mạnh hạo nơi đây tuy nói có cảm ơn cứu mạng, thế nhưng cực kỳ kiên kỵ. vừa rồi một màn, làm cho nàng nhớ tới lúc đều cảm thấy hoảng sợ. hôm nay là mạnh mẽ chống đỡ mở miệng, nàng mơ hồ có loại dự cảm. Nếu là một cái trả lời không đúng, như vậy đối phương vô cùng có khả năng trực tiếp từ ân nhân biến thành cừu gia. Hơn nữa nàng không cách nào xác định, trước mắt người này, có hay không thật là trùng hợp như vậy ở chỗ này xuất hiện, cũng hoặc là sớm có chuẩn bị. Có thể bất kể như thế nào, tại nàng xem, đối phương nếu như xuất hiện, chính mình trong sinh mệnh liền không lo, mà về tới hàng tuyết thành, tức thì hết thảy thuận theo chính mình tâm ý mà nghịch chuyển. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, mắt nhìn bạch y nữ tử, trong mắt thâm ý sâu sắc, miễn cười gật đầu đồng ý. Bạch y nữ tử đáy lòng không có buông lỏng, cười lớn trong cùng Mạnh hạo kéo ra một chút khoảng cách, bên người nàng hai người tu sĩ, càng là đối với Mạnh hạo nơi đây rất là cảnh giác, một nhóm đi ra rừng rậm. Về phần vị kia Tây Mạc Ti Long, thì là mờ mịt đi theo Mạnh hạo sau lưng, như đã mất đi tự mình, một màn này lại để cho hàng tuyết sang đám người, càng là kinh hãi. Thánh tuyết thành, tại mặt thổ đại địa phương Bắc, khoảng cách Tây Mạc tuy nói còn cách một đoạn, nhưng là không tính quá xa, nơi đây quanh năm băng tuyết Là cái mảnh này màu đen cả vùng đất, ít thấy màu trắng. Cùng mạnh hạo chiếm cứ đông lạc thành, có không khoảng cách ngắn, lẫn nhau giữa tuy nói là cửu minh thành viên, có thể lẫn nhau cũng rất ít lui tới, dù sao đông lạc gia tộc chẳng qua là cửu minh mạc lưu, mà hàng tuyết gia tộc, đã từng là cửu minh thủ lĩnh, hôm nay tuy nói xuống dốc, nhưng kiêu ngạo như trước tồn tại. Mà lại vị kia nghe đồn quanh năm bế quan trảm linh lão tổ, cho dù đã có mấy trăm năm không có xuất hiện qua, nhưng không người có thể biết được vì này lão tổ đến cùng sống hay chết, có thể chỉ cần có một tia tồn tại khả năng, Thánh Tuyết Thành địa vị cũng đều tuyệt sẽ không rớt xuống nhìn trượng, cũng liền khiến cho Thánh Tuyết Thành, cho dù không bằng trước kia, có thể vinh quang vẫn còn, huy hoàng dư quang, như trước có thể đem Thánh Tuyết bao trùm, nhưng hôm nay, Thánh Tuyết nội thành một mảnh ngưng trọng, giống như tạo thành áp lực, hóa thành bầu trời mây đen, nặng trịch đặt ở đại địa phía trên, băng tinh tạo thành trên tường thành, hàng tuyết gia tộc cùng với thánh thành bên trong tu sĩ, Đang nguyên một đám ngưng trọng nhìn xem ngoại giới. Ngoại giới, đại địa chấn động, một mảnh dài hẹp toàn thân đen kịt mang cánh giao long, đang ở trên trời bay múa, màu đỏ con mắt, lộ ra hung tàn chi mang, khi thì phát ra gào rú, càng là có thể chấn nhiếp tu sĩ tâm thần. Thả mắt nhìn đi, mang cánh giao long số lượng chừng hơn 50 đầu, vần quanh tại thánh thành bốn phía, cả vùng đất có 7-8 chục đầu hình thể cực lớn màu lam hung sư, trọn vẹn cao 7-8 trượng, những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện màu lam băng sư. Ngoại trừ những con hung thú này bên ngoài, còn có ước chừng hơn 1.000 tu sĩ, tại những con hung thú này sau xuất hiện, xa xa nhìn qua thánh tuyết thành, những tu sĩ này ăn mặc hắc y, riêng phần mình đều mang theo mặt nạ, trong đó phần lớn là mang theo trúc cơ tu vi màu trắng mặt nạ, chỉ có mặt xanh tu sĩ, ngàn người trong, chỉ có hơn 30 vị. Phía trước nhất đấy, là một cái có tóc trắng phiêu diêu, mang theo mặt nạ màu bạc lão giả, lão giả này tu vi tản ra, đó là nguyên anh tu sĩ khí tức, xa hơn chỗ. Một tòa trên tuyết sơn, có mấy trăm cái thân thể thân ảnh cao lớn tồn tại, những người này mặt không biểu tình, trên thân thể tồn tại bức tranh, số lượng không đều, khí tức của bọn hắn cùng tu sĩ không lớn giống nhau, nhiều đi một tí cùng giả, nhiều đi một tí yêu dị. Bọn họ là tây mặt tu sĩ. Tại đây thánh tuyết thành cùng mặt thổ cung đại quân giữa, thì là một ngọn gió tuyết màng, bao phủ bát phương, đem song phương phân cắt đi ra. Về phần xa hơn chỗ, khoảng chừng mấy nghìn đến từ mặt thổ cung đệ tử, phân tán ra. Hợp thành một mảnh vòng tròn lao lung, đem Thánh Tuyết Thành vây quanh ở bên trong. Tự hồ chiến tranh, hết sức căng thẳng. Cũng chính là ở thời điểm này, Mạnh Hạo một đoàn người, xuất hiện ở Thánh Tuyết Thành bên ngoài biên giới, bọn hắn thấy được phía trước một màn, ngoại trừ Mạnh Hạo thần sắc như thường bên ngoài, Hàn Tuyết Sang cùng hai người khác, đều là sắc mặt rất khó coi. Hơn một ngày hơn một ngày đồng hành, Mạnh Hạo không có hỏi thăm đối phương tại sao lại ở thời điểm này ly khai Thánh Tuyết Thành, về điểm này, Hàn Tuyết Sang cũng không có chủ động đi nói. Nhưng mơ hồ đấy, Mạnh hạo thông qua hai người khác một ít nói chuyện, nghe được tại nửa tháng trước, bọn hắn một đoàn người đi ra lúc, khoảng chừng hơn 30 người đi theo, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có hai người bọn họ vẫn còn thủ hộ. Xem ra là không cách nào nhập thành. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, mặt thổ cung trận thế như vậy, là muốn đem thánh tuyết thành bao vây cái chết cục diện, giờ phút này sở dĩ còn không có phát động công kích, đoán chừng là có chút mặt khác ngoại nhân không biết nguyên nhân, chẳng qua là ra mặt người mạnh nhất là Nguyên Anh cũng có thể nhìn ra một trận chiến này, có lẽ thực sự không phải là quyết chiến, mà là thăm dò chiếm đa số. Hàn tuyết sang đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, từng tiếng ô ô kèn chi âm, bỗng nhiên từ nơi này cả vùng đất truyền ra, cùng lúc đó, trên bầu trời những cái kia mang cánh giao long, gào rú trong thẳng đến thánh tuyết thành mà đi, mặt đất những cái kia bảy tám trượng lớn nhỏ hông sư, toàn thân lam mang lóng lánh, tùy theo lao ra lúc, như từng đạo cực lớn màu lam mũi tên, tốc độ cực nhanh, thẳng đến thánh tuyết thành ngay sau đó Những cái kia mặt thổ cung tu sĩ, cũng ở đây tiếng kèn truyền ra lúc, nhao nhao bay lên, tại phía sau của bọn hắn, đại địa chấn động, thình lình có hai cái hơn 30 trượng cự nhân, không biết từ chỗ nào xuất hiện, nền bước đi nhanh, banh banh mà đến, tại trên vai của bọn hắn, đều nhìn xem một chút trọn vẹn trăm trượng đại kiếm. Kiếm rất cũ nát, hình như có tan thương, có thể khí thế lại kinh người. Như vẹn vẹn như thế cũng thì thôi, trên mặt đất, tại đây tiếng kèn xuống, một mảnh hắc hải xuất hiện, Cái kia hắc hải là mấy vạn hắc lang, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, thẳng đến Thánh Tuyết Thành mà đi. Thánh Tuyết Thành màn sáng lóng lánh, nội thành có gần nghìn tu sĩ bay ra, tại màn sáng bên trong, riêng phần mình triển khai thuật pháp, càng có pháp bảo chi sáng lóng lánh, xuyên thấu màn sáng, cùng ngoại giới tiến đến hung thú cùng tu sĩ, triển khai chém giết. Càng là tại thành trì này bên trong, giờ phút này có bạch sáng lóng lánh, một cái thật lớn ngũ tinh vết lốn đốm, thình lình xuất hiện, trôi lơ lửng ở không trung xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều tản mát ra thành hình cung bạch quang hướng về ngoài thành quét ngang nổ vang thanh âm kinh thiên động địa đại địa chấn động một cuộc tu sĩ giữa mạnh hạo chưa bao giờ thấy qua chiến tranh hiện ra ở rồi trước mặt của hắn càng là tại đây chiến tranh bắt đầu đồng thời mạnh hạo lập tức chứng kiến nơi xa thánh tuyết nội thành có một nhóm ước chừng hơn 10 người ngay ngắn hướng chạy ra khỏi màn sáng tại bước ra màn sáng một cái chớp mắt nhất đạo ngũ tinh bay tới trôi lơ lửng ở bọn họ trên không cấp tốc xoay tròn lúc Tán ra trận trận hình cung bạch quang những nơi đi qua, hung thú gào rú tránh đi, liền cả thiên không giao long, cũng đều né tránh ở bên trong. Giống như không cách nào tới gần. Như như vậy đội ngũ, cũng không phải là một chi, mà là hơn 10 chi toàn bộ từ thành trì bên trong lao ra, cùng ngoại giới mặt thổ cung, triển khai đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn nổ vang quanh quẩn, kêu thê lương thảm thiết khi thì truyền ra, chém giết kịch liệt. Mạnh hạo không thể không xem qua tu sĩ đại chiến, mà nếu trước mắt lớn như vậy chiến. Hay vẫn là lần đầu chứng kiến, tận mắt nhìn thấy lúc, lòng của hắn cũng tùy theo da tốt nhảy lên, có thể hắn dù sao không phải mới vừa vào tu chân giới chi nhân, rất nhanh liền bình phục lại. Ánh mắt càng nhiều nữa, hay vẫn là đặt ở cái kia trên chiến trường hai cái khổng lồ cự trên thân người, bọn hắn động tác chậm chạp, có thể mỗi một bước rơi xuống, đều bị đại địa chấn động, trong tay đại kiếm vung vẩy liền có kiếm khí tràn ra, cực kỳ kinh người. Cũng chính là tại lúc này, cái kia hơn 10 chi trong đội ngũ, trong đó một chi lao ra phương hướng đúng là mạnh hạo đám người nơi ở nếu nói là là trùng hợp có thể mạnh hạo thấy được hàng tuyết sang trong mắt hiện lên một vòng vui sướng lúc hắn liền minh bạch đây là tới tiếp nàng trở về thành chi nhân xem ra chính mình nơi đây dù là cứu được nàng vẫn là thì không cách nào làm cho người ta tin tưởng a mạnh hạo trừng mắt nhìn nhìn xem chi kia vọt tới tu sĩ ở bên trong phía trước nhất chính là một cái tuấn lãng thanh niên thanh niên này trong mắt mang theo lo lắng tu vi không tầm thường đúng là kết đang hậu kỳ mà lại hắn mang theo tu sĩ hơn 10 người, yếu nhất cũng đều là kết đan sơ kỳ, trong đó cùng một dạng với hắn kết đan hậu kỳ, trọn vẹn ba người nhiều. Giờ phút này lao ra lúc, đỉnh đầu bọn họ ngũ tinh xoay tròn, tán ra trận trận bạch quang, khiến cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn bông tẩu như gió, gào thét trong thẳng đến nơi đây mà đến. Cũng chính là ở thời điểm này, hàng Tuyết sang mảnh liệt lao ra, tốc độ cực nhanh, coi như là mạnh hạo cũng đều hai mắt có chút lóe lên, hiển nhiên là nàng này lúc trước một mực ở che giấu bản thân tốc độ. Giờ phút này lao ra lúc, nàng dưới chân có băng tuyết bay múa, về phần kia bên cạnh cái kia hai người tu sĩ, cũng là tùy theo lao ra, nhưng lại tại lao ra lúc, phóng thích thuật pháp, lấy ra pháp bảo, ngay ngắn hướng nở rộ, mà lại nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là lo lắng Mạnh hạo ngăn cản, cho nên sớm ra tay, nhưng những này thuật pháp cùng pháp bảo đã định trước muốn không công lãng phí, bởi vì Mạnh hạo chẳng qua là nhìn thoáng qua, trên mặt giống như cười mà không phải cười, có thể nhưng không có dơ chân lên bước đi ngăn cản nửa điểm. Tùy ý ba người từ bên cạnh mình rất nhanh đi xa. Một màn này, lại để cho cái kia hai người tu sĩ sững sờ, có thể giờ phút này bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, như trước cảnh giác, cùng hàng tuyết sang nhảy vào chiến trường, liều chết bảo hộ, càng là từ hàng tuyết sang trên người, khi thì có một đạo ngân quang bay ra, tia sáng này mỗi lần xuất hiện, đều bị bốn phía hung thú trong chốc lát thân thể dừng lại, cũng chính là bởi vậy, ba người bọn hắn mới có thể thuận lợi lao ra rất xa, cho đến tại mạnh hạo trong ánh mắt, tại ngoài mấy trăm trượng. Hàng Tuyết Sang ba người, Trước cuộc cùng thanh niên kia một nhóm tu sĩ tụ hợp. lẫn nhau đều có kích động, có thể hiển nhiên biết được nơi đây không phải nói chuyện với nhau thời điểm, thanh niên kia mang theo tu sĩ lập tức phòng hộ, bảo hộ Hàng Tuyết Sang, hướng về thành trì thối lui. Hàng Tuyết Sang giờ phút này mới tính nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lúc, xinh đẹp dung nhan trong hai mắt lộ ra một vòng giảo hoạt, càng có đắc ý, nhìn lướt qua nơi xa mạnh hảo. nhưng lại tại bọn hắn đoàn người này phải về về thời gian. Bốn phía hung thú, bầu trời giao long Còn có mặt thổ cung tu sĩ cùng với đại lượng hắc lang, nhưng là trùng kích mà đến, thậm chí xa hơn chỗ, những cái kia tây mặt tu sĩ cũng đều bay ra bảy tám người, thẳng đến nơi đây mà đến, cho dù chiến trường hỗn loạn, có thể một màn này bị nơi xa mạnh hậu, nhưng là nhìn rành mạch, ân cứu mạng, cũng không thể cứ như vậy xong rồi. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, hắn giờ phút này đã nhìn ra, hôm nay chiến trường hoàn toàn chính xác thực sự không phải là cuối cùng quyết chiến, mà là một cuộc thăm dò. Giống như song phương đều có điều cố kỵ, lẫn nhau đều tại khắc chế. Xúc động người mạnh nhất, chẳng qua là Nguyên Anh mà thôi, mà lại mặt thổ cung cái vị kia Nguyên Anh tu sĩ, giờ phút này cũng không có ra tay. Mà nên đón hàng tuyết sang chi nhân, cũng chỉ là kết nhân hậu kỳ, thánh tuyết thành Nguyên Anh tu sĩ, Thủy Trung không có xuất hiện. Bọn hắn đều tại khắc chế, không muốn ở thời điểm này, liền lộ ra âm thầm lực lượng. Như vậy mà nói, trận này lần đầu thăm dò cuộc chiến, có thể uy hiếp được ta đấy, rất ít. Mạnh hạo ánh mắt đảo qua chiến trường về sau, miễn cười, cất bước lúc giữa đi thẳng về phía trước, phía sau hắn vị kia tay mặc tu sĩ mang theo mờ mịt, cũng tùy theo đi theo. Giờ phút này trên chiến trường, bỗng nhiên thánh tuyết nội thành có một đạo tàn ảnh, nháy mắt từ nội thành đi ra, đó là một cái bà lão, cái này bà lão một đầu tóc bạc, nhưng lại tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, mặt thổ cung vị kia ngân diện nguyên anh tu sĩ, mãnh liệt hai mắt tung ra tinh mang, cất bước lúc giữa một cái chớp mắt xuất hiện ở bà lão trước người hai người không nói lời nào, ra tay chính là thần thông. Nổ vang thanh âm quanh quẩn, thiên địa chính là chiến trường, hai người này thuộc pháp thần thông, lập tức lại để cho bầu trời biến sắc. Mà đại địa, chém giết giống nhau kịch liệt, càng nhiều nữa tu sĩ từ thánh tuyết nội thành lao ra, gia nhập vào rồi bên trong chiến trường. Về phần hàng tuyết sang chỗ đó, giờ phút này cũng lo lắng, bên người nàng cho dù có đến từ thánh thành tộc người thủ hộ, có thể khoảng cách thành trì còn có một đoạn không nhỏ phạm vi, bốn phía hắc lan, hung sư. Càng có bầu trời nơi hẻo lánh, hơn nữa mặt thổ cung cùng tay mặt tu sĩ, khiến cho bọn hắn di động rất là khó khăn, chỉ là như vậy một lát thời gian, hơn 10 người trong thì có 3 người, chết thảm bỏ mình. Mặc dù là bọn hắn không trung rất nhanh lóng lánh, có thể từng đạo bạch quan xuất hiện, còn thì không cách nào giảm bớt bọn họ nguy cơ, mà lại quan trọng nhất là, cách đó không xa một cái khổng lồ cự nhân, đang vung vẩy đại kiếm gào thét mà đến, càng là có hơn 10 đầu giao long, chính trực chạy ngũ tinh mà đi, như muốn đem phá hủy. Một khi cái này ngũ tinh pháp khí tan vỡ, bọn họ nguy hiểm sẽ càng lớn. Theo một tiếng động trời nổ vang quanh quẩn, cái kia hơn 10 đầu dao long gào rú, toàn thân hào quang lóng lánh, hóa thành hư ảo chi thân thẳng đến ngũ tinh mà đi. Tại đây nổ vang ở bên trong, ngũ tinh bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, cái này vỡ vụn càng lúc càng lớn, một lát sau, trực tiếp tan vỡ ra. Tại đây ngũ tinh tan vỡ đồng thời, hàng tuyết sang bốn phía tu sĩ, lần nữa có bốn người thê thảm mà chết, bọn hắn tử vong trước thê lương gào rú. Hôm nay còn quanh quẩn tại hàng tuyết sang trong tay lại để cho sắc mặt nàng tái nhợt đồng thời, nàng nhìn thấy một cái trong đó tu sĩ, trước khi chết lựa chọn tự bạo, nổ vang quanh quẩn, nhấc lên trùng kích, vì bọn họ tranh thủ đã đến nhất định được thời gian. Vị kia kết đang hậu kỳ thanh niên, giờ phút này đỏ mắt, kéo lại hàng tuyết sang, mãnh liệt lao ra, hướng về thành trì không ngừng mà đi về phía trước, một khi bốn phía có hung thú hoặc là tu sĩ đuổi theo, đều sẽ có người không tiếp tự bạo. Một màng này màng lại để cho hàng tuyết sang lúc trước đối với Mạnh Hạo nơi đây đắc ý, đã sớm biến mất, nội tâm bi ai thay thế hết thảy, chỉ có thể cắn môi, theo bên người thanh niên, không ngừng mà đi về phía trước. Cũng chính là tại lúc này, Mạnh Hạo từ chiến trường biên giới đi vào chiến trường, không đợi hắn đi thật xa, lập tức bốn phía những cái kia hắc lan, liền mang theo hung tàn cùng điên cuồng, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây đánh tới. Mạnh Hạo tay phải nâng lên một chút nhéo ở trong đó một cái, tay trái lấy ra một quả đan dược ném vào cái này hắc trong miệng sói, đem rung lên lập tức cái này hắc lan toàn thân bộ lông nháy mắt tróc ra, thân thể mảnh liệt bành trướng. đây hết thảy cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, trong khi hắn hắc lan đánh tới lúc, mạnh hạo buông lỏng tay ra, một tiếng buồn bực quanh truyền ra, cái kia thoát khỏi cọng lông hắc lan, phát ra thê lương thanh âm, thân thể một cái chớp mắt trực tiếp nổ bung, không có huyết nhục, chỉ có một mảnh hắc vụ hướng về bốn phía khuếch tán, những cái kia lao ra đánh tới mặt khác hắc lan, vừa mới đụng phải cái này sương mù, lập tức liền toàn thân héo rũ. Kêu thảm thiết trong thân thể đã trở thành sương mù, khiến cho mạnh hảo bốn phía hát vụ, càng ngày càng nhiều. Hắn một đường dạo chơi đi thẳng về phía trước, thần sắc như thường, rất là bình tĩnh, có thể một màn này đã rơi vào ngoại nhân trong mắt, nhưng là nhìn thấy mà giật mình, hóa thành hoảng sợ. Theo đi về phía trước, sương mù cùng cuộn chỗ, nhưng phàm là đụng phải sương mù hung thú, toàn bộ đều thê lương tử vong, dần dần mạnh hảo bốn phía sương mù, đã khuếch tán ướp chừng tầm hơn 10 trượng vị trí, khiến cho trên phiến chiến trường này không ít người đều không cách nào không đi chú ý. Hàng Tuyết Sang cũng nhìn thấy một màn này, đúng lúc này, một cái bảy tám trượng lớn nhỏ màu lam hung sư, gào thét trong phóng tới Mạnh Hạo, có thể cơ hội tại hắn tiến gần nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải tựa như tia chớp trực tiếp duỗi ra, một chút nhéo ở cái này hung sư cổ, trái tay cầm đang dược trực tiếp ném vào trong miệng. Tại bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm cùng hoảng sợ ở bên trong, bọn hắn chứng kiến khổng lồ kia hung sư toàn thân bộ lông lập tức róc ra, thân thể oanh một tiếng nổ bung, không có huyết nhục. Có rất nhiều một mảnh màu lam sương mù. Cái này sương mù lộ ra hàng khí, nhanh chóng cùng mạnh hạo bốn phía hắc vụ dung hợp về sau, phạm vi càng lớn một ít, mà lại gặp được đồng dạng màu lam hung sư về sau, căn bản cũng không dùng mạnh hạo tiếp tục ra tay, kêu thê lương thảm thiết liền truyền khắp chiến trường. Hắn là ai? Cái này là độc, người này am hiểu dụng độc. Cái này cũng không phải bình thường độc, có thể làm cho tây mặt dị yêu như thế, loại độc này, loại độc này. Bốn phía lập tức truyền ra trận trận hất khí thanh âm. Những cái kia mặt thổ tu sĩ ngay ngắn hướng lui về phía sau, dưới mặt nạ sắc mặt sớm đã đại biến, đã liền tây mặt yêu thú đều không thể tránh đi độc, bọn hắn không cho là mình có thể tại trong sương mù không ngại. Chấn động nhất đấy, kỳ thật không phải là bọn hắn, mà là nơi đây tây mặt tu sĩ, tất cả tây mặt tu sĩ, đều tại thời khắc này hoảng sợ, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt, đã mang theo trước đó chưa từng có hoảng sợ. Ti long người này cũng là ti long Chỉ có ti long mới có thể như thế giải dị yêu. Mới có thể lại để cho dị yêu diệt sạch Tại đây bầy Tây Mạc tu sĩ bên trong Có ba cái thân thể rõ ràng không bằng những người khác cao lớn Có thể giống nhau có đủ bức tranh tu sĩ Bọn hắn cũng là đến từ Tây Mạc Lại không phải bức tranh chiến sĩ Mà là Tây Mạc Ti Long Dùng điều khiển dị yêu làm chủ Ti Long Nơi đây Giao Long, Hắc Lang Còn có Hung Sư Đều là thuộc về bọn hắn điều khiển Nhưng hôm nay kiếp sợ của bọn hắn trình độ Là nơi đây nhất Bọn hắn hô hấp dùng dập Ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo bốn phía sương mù tâm thần tràn đầy hoảng sợ. mạnh hạo đi thẳng về phía trước. trên bầu trời có thê lương tiếng hi, i, i, i, i âm thanh truyền đến. ba con dao long gào rú ở bên trong. thẳng đến mạnh hạo nơi đây mãnh liệt vọt tới. tốc độ cực nhanh. đảo mắt liền tới gần. mạnh hạo ngẩng đầu, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. lúc này đây hắn lại vô dụng thôi độc, mà là mở to miệng, hướng lên bầu trời mãnh liệt khẽ hấp. cái này khẽ hấp phía dưới. mạnh hạo trong cơ thể trong kim đan thượng cổ ứng long nội đan đột nhiên chấn động cùng lúc đó tại mạnh hạo sau lưng thình lình xuất hiện một cái hư ảo thượng cổ ứng long thân thể cao lớn trọn vẹn mấy trăm trượng tràn đầy duy ngã độc tôn khí thế bầu trời quân chủ tại đây một cái chớp mắt triệt để bộc phát ra theo mạnh hạo khẽ hấp cái kia hư ảo ứng long mãnh liệt mở cái miệng rộng mang theo khát khao như đói bụng vài vạn năm hướng về kia ba con dao long mạnh hạo nuốt đi cái này ba con dao long phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết chúng tại mạnh hạo thân thể bên ngoài ứng long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt đã rụng rẫy Thần sắc lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ, đều muốn lui về phía sau, nhưng lại đã chậm. Theo ứng Long một nuốt, cái này ba con dao long lập tức bị triệt để nuốt xuống, một màn này lập tức xoành động chiến trường, lại để cho những cái kia Tây Mạch tu sĩ suốt nửa đêm con mắt đều trừng đi ra, hô hấp dồn dập, thần sắc hoảng sợ. Hắn, hắn ăn gì yêu? Đại Ti Long, hắn nhất định là Đại Ti Long. Cái kia Long ảnh, đó là hắn Thiên yêu, nhất định là hắn Thiên yêu, Đại Ti Long Thiên yêu. Mặt thổ cung tu sĩ, còn có thánh tuyết thành tu sĩ, tất cả mọi người, đều ở đây trong tích tắc, nhau nhau đứng ở chỗ đó, trong ốc vù vù, bởi vì bọn họ chứng kiến, mạnh hạo sau lưng cái kia long ảnh, giờ phút này lại ngửa mặt lên trời phát ra im ắn gào rú, trực tiếp từ mạnh hạo trên thân thể bay ra, thẳng đến bầu trời những thứ khác giao long mà đi. Thượng cổ ứng long dùng dao là thức ăn, vui mừng thôn vệ mà hưng vui mừng. Giờ khắc này, mạnh hạo thân thể bên ngoài cái kia thượng cổ ứng long hư ảnh tự hành hiển hóa bay ra tại không trung lúc cái kia thân thể khổng lồ cho dù hư ảo nhưng lại nhấc lên một cuộc trung động mấy chục con dao long tại không trung phát ra thê lương gào rú cái này gào rú trong mang theo sợ hãi mang theo rung rẩy đang muốn thoáng cái đánh tan lúc hư ảo ứng long truyền ra im ắng gào thét tại đây gào thét ở bên trong đại địa tất cả hắc lan rung rẩy ngay ngắn hướng nằm sắp trên mặt đất những cái kia bảy tám trượng màu lam hung sư nguyên một đám rung rẩy trong không thể không cúi đầu xuống phát ra thần phục thanh âm Trên bầu trời giao long, toàn bộ đều tuyệt vọng, có thể cũng không dám di động chút nào, tùy ý mạnh hạo ứng long hư ảnh chạy tới gần, một cái thôn vệ một cái, bốn phía đều an tĩnh rồi, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn không trung, nhìn xem cái kia hư ảo ứng long, ưu nhã thôn vệ một cái lại một đầu giao long, cho đến tất cả giao long đều bị cắn nuốt về sau, này ứng long hư ảnh mới một lần nữa về tới mạnh hạo bên người, dần dần biến mất. Có thể bốn phía, như trước tĩnh mịch, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, hắn giờ phút này đã đi tới tới gần Hàn Tuyết Sang địa phương, nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tuyết Sang lúc, hắn thấy được đối phương ngơ ngác thần sắc cùng với kia bên cạnh thanh niên kia, không cách nào tin sợ hãi. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi còn không có báo đáp ta, thì cứ như vậy chạy trốn, như vậy được chứ? Mạnh Hạo trên mặt có chút ít ngại ngùng, giống như cảm thấy như vậy đối với một nữ tử nói chuyện, có chút không tốt lắm ý tứ. Hàn Tuyết Sang thân thể run run thoáng một phát, Xin đẹp hai con ngươi giờ phút này toàn bộ đều là sợ hãi, khẩn trương trong không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nàng hai mắt mảnh liệt trận to. Không chỉ có là nàng, giờ phút này cái này trên chiến trường. Tất cả chú ý mạnh hạo người nơi này, đều là nguyên một đám hô hấp dùng dập. Gầm lên giận dữ, bỗng nhiên từ mạnh hạo sau lưng truyền đến, là cái kia hơn 30 trượng cao cự nhân. Giờ phút này đang vung vẫy đại kiếm, nhấc lên động trời gào thét, hướng về mạnh hạo nơi đây bỗng nhiên chém tới. Đại kiếm giống như có thể vạch phá hư vô, nhấc lên bén nhọn chi âm. Hình thành gió không còn là khuếch tán, mà là ngưng tụ, khiến cho Mạnh hạo bốn phía sương mù, lập tức cuồn cuộn hỗn loạn. Đây hết thảy hình dung đứng lên chậm chạp, nhưng trên thực tế chẳng qua là nháy mắt, hầu như tại Mạnh hạo lời nói nói ra đồng thời, đại kiếm đã khoảng cách đỉnh đầu của hắn, không đến 10 trượng. Thanh kiếm này, trọn vẹn trăm trượng, sử dụng kiếm nhân, là 30 trượng cao cự nhân, kia lực lượng to lớn, cho dù là không có tu vi vẫn như trước đủ để chấn động tất cả mọi người, nháy mắt ở bên trong, cái này thanh đại kiếm liền thẳng đến Mạnh Hạo đỉnh đầu, gào thét lúc giữa nhất lên trùng kích, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía sương mù cuồn cuộn, hướng về bắc phương ngược lại cuốn, khiến cho thân ảnh của hắn tại cả vùng đất đặc biệt dễ làm người khác chú ý, nhưng lại tại cái này thanh đại kiếm chém xuống nháy mắt, Mạnh Hạo không quay đầu lại, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đỉnh đầu mãnh liệt một trảo, quanh một tiếng nổ mạnh, Mạnh Hạo tay phải trực tiếp bắt được đại kiếm mũi kiếm một cổ đại lực mãnh liệt từ thân kiếm truyền đến, khiến cho mạnh hạo toàn thân xương cốt ken két phía dưới đại địa càng là chấn động xuất hiện khe hở, hai chân của hắn thậm chí đều bị cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp đè xuống bảy tám tức. Có thể mạnh hạo thần sắc lại không có chút nào biến hóa, mà là xoay người, mắt lạnh nhìn sau lưng khổng lồ cự nhân Tuế nguyệt mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, lập tức từ hắn trong túi trữ vật trong chốc lát mười chui Tuế nguyệt một kiếm bay ra, tại không trung trực tiếp tạo thành liên hoa kiếm trận tấp tốc quay tròn phía dưới, vần quanh rồi khổng lồ kia cự nhân. Cái này cự nhân gào rú, đều muốn rút về đại kiếm, có thể mãnh liệt dùng sức phía dưới, lại hoảng sợ phát hiện, bị mạnh hạo bắt lấy đại kiếm, như bị cố định tại nơi đây, lại không cách nào túng quay về chút nào. Cặp mắt của hắn lộ ra lục mang, hét lớn một tiếng, buông lỏng ra đại kiếm về sau, nắm đấm thẳng đến mạnh hạo nơi đây oanh oanh đập tới. Có ý tứ, giết tới không khỏi đáng tiếc một ít. Mạnh hạo cười cười, đem đại kiếm ném ra về sau, dứt khoát thu tuế Nguyệt Hoa Sen, mà là đang cái kia cực lớn nắm đấm đập tới nháy mắt, huyết băng lòe ra hiện, lóe lên phía dưới, trực tiếp hiện thân tại cái này cự đầu người đỉnh, tay trái nâng lên, chỉ một cái cái này cự nhân thiên linh. Phong Chính Phong Chính ra khỏi miệng, cái này bốn phía chiến trường cũng tốt, thiên địa cũng thế, đều tại thời khắc này, tại Mạnh hạo trong mắt xuất hiện trùng điệp, tại đây trùng điệp ở bên trong, một tiên ngoại nhân nhìn không tới khí tức gào thét mà đến, theo Mạnh hạo tay trái, trực tiếp dung nhập vào cái này cự đầu người bộ phận cự nhân gào rú hai tay nâng lên chụp về phía mạnh hạo có thể mạnh hạo máu nhảy chợt hiện mỗi lần chỉ cần lóe lên liền có thể hoàn toàn tránh đi thậm chí thân thể của hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không có nhúc nhích tiếp tục phong chính một màn này rơi vào bốn phía chi nhân mỗi người lần nữa rung động bị ta phong chính là vận mệnh của ngươi như cự tuyệt nữa mạnh hạo tay trái đặt tại cái này cự đầu người đỉnh ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang Hắn có thể cảm nhận được cái này cự nhân ý chí phản kháng, có thể mơ hồ lại đối với chính mình đưa tới yêu khí khát vọng, tại đây xoắn xuýt cùng chần chờ ở bên trong, nó do dự. Mạnh hạo cũng nhìn ra, loại này cái gọi là cự nhân, thực sự không phải là là người, mà là một loại khác sinh linh, có được thân thể khổng lồ, có thể lại không thể miệng phun rõ ràng ngôn từ, linh trí cũng cực kỳ đơn giản, không thể tu hành. Thế nhưng một thân khí huyết chi lực, vừa rồi một kích, có thể so với kết đan hậu kỳ đại viên mãn tự bạo. Mà lại loại này đơn thuần huyết nhục chi lực Tại nhiều khi nếu so với tu vi càng thêm kinh người Cho nên Mạnh Hảo mới động tâm Cũng muốn dùng cái này đến nếm thử chính mình phong chính thuật Có hay không với hắn đoán hiệu quả Cái kia chính là Là trời mà sinh linh phong chính Dùng phong yêu sư thân phận Đối với kia nhận thức Giúp đỡ kia thành yêu Mạnh Hảo đích thoại ngữ truyền ra lúc Khổng lồ kia cự nhân toàn thân mãnh liệt chấn động Trong mắt lục mang biến mất không thấy gì nữa Giống như phúc linh tâm đến Thần sắc cũng không có tận mà là lộ ra thuận theo, tùy ý mạnh hạo đem bốn phía yêu khí, không ngừng mà dung nhập trong cơ thể của nó. Một màn này hình thành hoảng sợ, đối với mặt thổ tu sĩ mà nói không biết được cụ thể, tự nhiên cảm thấy không có lúc trước ứng long xuất hiện mà rung động, nhưng đối với nơi đây tay mặt tu sĩ mà nói, giờ khắc này, trong đầu của bọn hắn hoàn toàn nổ vang. Nhất là ba cái kia ti long, càng là sắc mặt trước đó chưa từng có đại biến, lộ ra không cách nào tin, giống như phá vỡ rồi tinh thần của bọn hắn lại để cho trong đầu của bọn hắn tại vù vù đồng thời, càng là trống rỗng. Mang cự nhân, cuối cùng bị hàng phục. Điều đó không có khả năng đấy, mang cự nhân là không thể nào bị hàng phục, dù cho lớn tư mã cũng đều làm không được, coi như là chúng ta thiên mang bộ lạc, cũng là bởi vì năm đó cùng mang cự nhất tộc có ước định, mới có thể có được, trừ chúng ta bên ngoài, toàn bộ Tây Mạc, không có khả năng có người có thể hàng phục mang cự nhân. Cái này cùng tu vi không quan hệ, đây là quy tắc, là mang cự nhân tôn nghiêm, Là huyết mạch không cho phép, có thể. Nhưng trước mắt này một màn là chuyện gì xảy ra? Tại đây mấy cái tay mặt tay long rung động lúc, Mạnh Hảo đứng ở nơi này cự nhân đỉnh đầu, không nhìn tới cái này chiến trường bởi vì sự xuất hiện của mình mà tạo thành hỗn loạn, không đi để trong lòng cái này bốn phía chi nhân đối với chính mình hoảng sợ, lại càng không đi để trong lòng bốn phía sương mù, hình thành độc đã lên không, hóa thành đám mây độc. Mà là cúi đầu, nhìn về phía cả vùng đất, giờ phút này sắc mặt tái nhợt hàng tuyết sang. Ta cứu được ngươi hai lần nếu muốn hảo báo đáp phương pháp đến bên cạnh ta, ta tiễn đưa ngươi về nhà. mạnh hạo mỉm cười mở miệng lúc dưới người hắn cự nhân tay phải nâng lên trực tiếp đặt ở trên mặt đất, đặt ở hàng tuyết sang trước mặt. giờ khắc này theo bốn phía chi nhân ánh mắt của người hàng tuyết sang hô hấp dồn dập hoàn toàn sững sờ ở này trong ngơ ngác nhìn mạnh hạo chính nàng cũng không biết làm sao vậy liền dơ lên bước chân đặt tại cự nhân trên bàn tay tùy ý cái này cự nhân đem nâng lên đặt ở đỉnh đầu đứng ở mạnh hạo bên người lúc. Cái này cự nhân một tiếng gào rú, đệnh bước đi nhanh, thẳng đến Thánh Tuyết Thành. Giờ phút này trên bầu trời, đã liền cái kia lúc trước chém giết hai người nguyên anh tu sĩ, cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn thấy được toàn bộ quá trình, đối với mạnh hạo chỗ đó, đã có ngưng trọng. Mang cự nhân chạy nhanh, đại địa chấn động, những nơi đi qua như có cùng phong gào thét, trực tiếp liền xuất hiện ở Thánh Tuyết Thành màn sáng bên ngoài. Nội thành tu sĩ, đều tin tường thấy được lúc trước từng màn giờ phút này nhao nhao không biết làm sao. Không biết là nên đánh phát ra ánh sáng màng, hay là nên bảo trì nguyên dạng. Cũng chính là ở thời điểm này, từng trận kèn thanh âm truyền ra, thành trì bên ngoài mặt thổ cung cùng với tây mặt tu sĩ, nhau nhau lui ra phía sau, kể cả bên ngoài mọi người, còn có trên mặt đất những cái kia dị yêu hung thú, toàn bộ đều chậm rãi lui ra phía sau, một nén nhang về sau, thánh tuyết ngoài thành, lại nhìn không tới một cái mặt thổ cung tu sĩ. Trận này lần đầu song phương tiếp xúc, lẫn nhau đều có thử tâm tư, khắc chế tại nguyên anh phía dưới có thể mạnh hạo xuất hiện nhưng là rối loạn lúc này đây thăm dò nhất là sĩ khí đã đứt mặt thổ cung rút đi không chút do dự mặt thổ cung lui bước thánh tuyết nội thành nhất lên hoang hô nhưng rất nhiều mọi người minh bạch cùng mặt thổ cung chiến tranh đây chỉ là vừa mới bắt đầu vị ki nguyên anh tu vi bà lão giờ phút này từ không trung đi tới đứng ở mạnh hạo trước người ngóng nhìn mạnh hạo bốn phía dần dần yên tĩnh thành trì màn sáng không có tiêu tán mọi ánh mắt đều nhìn về rồi mạnh hạo chỗ đó ngươi cần gì Bà lão chậm quá nói. Hàng tuyết tầm. Mạnh hạo miễn cười mở miệng. Ngươi tự ý cái gì? Bà lão chậm rãi nói ra. Ta cứu được nàng. Mạnh hạo chỉ một cái bên người hàng tuyết sang. Không đủ. Bà lão lắc đầu. Ta cứu được nàng hai lần. Mạnh hạo rất nghiêm túc nói ra. Hay vẫn là không đủ. Bà lão thần sắc bình tĩnh, nhìn qua mạnh hạo. Ta nghĩ ta về sau có lẽ sẽ cứu nàng lần thứ ba. Mạnh hạo chần chừ một chút. Ngươi coi như là cưới nàng. Cũng cũng không đủ Hàng tuyết tầm ấu trùng, luyện hóa cần một năm thời gian, mà lại hôm nay trong gia tộc, chỉ còn lại có hai cái kén. Bà lão nhàn nhạt nói ra, ta sẽ dùng độc. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn xem bà lão. Cho ta hàng tuyết gia tộc luyện độc một năm, lão thân có thể làm chủ, cho ngươi một cái hàng tuyết tầm. Bất quá như bị ta phát hiện ngươi còn có tâm tư khác, như vậy tiến vào này thành, đem ngươi không có đi ra ngoài cơ hội. Bà lão nhìn thật sâu mạnh Hạo liếc, tay phải nâng lên vung lên, hàng tuyết sang thân thể bay ra bị bà lão mang theo, quay người đi về hướng màn sáng. gặp bước vào màn sáng trước, Hàn Tuyết Sang bỗng nhiên quay đầu, rất nghiêm túc nhìn qua Mạnh Hạo. bà bà đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi nếu là có lòng xấu xa, ngày sau thiên lôi diệt hồn, Tuyết Tầm cắn trả, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mạnh Hạo miễn cười, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, tay phải không chút do dự bỗng nhiên nâng lên, trong tay đã nhiều hơn lý gia lão tổ hồn, một tiếng lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện từ bầu trời này trong gào thét mà đến. Trực tiếp bổ vào lý gia lão tổ hồn trên hạ thể, kêu thê lương thảm thiết cùng nguyên rũa không đợi truyền ra, liền lập tức bị Mạnh hạo lấy đi. Có thể giờ phút này, hắn lại phát hiện, cái này người xung quanh đều thần sắc cổ quái nhìn mình, đã liền cái kia bà lão cũng đều sững sốt một chút, quay đầu lại xem ra. Ngoài ý muốn, khục khục, đây là ngoài ý muốn. Mạnh hạo có chút lúng túng, liền vội mở miệng. Thánh tuyết thành, so sánh với đông lạc thành muốn lớn hơn thành thuộc bổn phận bên ngoài, bên trong là hàng tuyết gia tộc. Bên ngoài thì là nội thành tu sĩ. Bởi vì chỗ trời lạnh phong tuyết thường tồn tại có một phen tại miền nam nhìn không tới phong cảnh. Bên ngoài thành phương đông, có một mảnh tòa nhà, mỗi một chỗ đều có một cái linh tuyền, cho dù linh khí không nhiều lắm, có thể tại mặt thổ mà nói, cái này đã là cực kỳ xa xỉ biểu hiện. Những thứ này tòa nhà đều riêng phần mình một mình, có trận pháp tồn tại, khiến cho lẫn nhau nếu không chủ nhân đồng ý, rất khó xâm nhập đi vào. Quan trọng nhất là mỗi một chỗ tòa nhà trận pháp đều cùng Thánh Tuyết Thành chủ trận liền tại cùng một chỗ, cho nên uy lực rất mạnh. Có thể ở nơi này, đều là đối với Thánh Tuyết Thành mà nói cực kỳ rộng yếu khách mới, mà mạnh hạo chỗ ở, cũng chính là được an bài tại nơi đây. Hắn tòa nhà không lớn, có thể đình viện lại không nhỏ, mang cự nhân đang ngồi dưới đất, như là như một tòa núi nhỏ, ngáy khò khò, khi thì sau khi tỉnh dậy, sẽ nắm lên bên người tổng hội chồng chất ăn thịt, miệng lớn nuốt vào, một khi thức tỉnh lúc không có thịt. Cái này mang cự nhân sẽ trừng trồng mắt, trống to. Thịt, thịt. Mỗi khi như vậy một hô, Mạnh hạo sẽ mang theo bất đắc dĩ. Tranh thủ thời gian đã chạy tới đưa lên thịt. Thời gian dài, Mạnh hạo cảm giác mình nuôi một cái tổ tông. Cái này tòa nhà trong đình viện. Ngoại trừ thích ăn thịt mang cự nhân bên ngoài, còn có một trung niên nam tử. Vô luận lúc nào, trên mặt của hắn đều là mang theo đắng chát, như là mức đắng bình thường. Tại Mạnh hạo hầu hạ mang cự nhân hai lần về sau, liền đem cái này thần thánh công tác. Giao cho vị trung niên nam tử này. Người này, đúng là bị Mạnh hạo bắt cái vị kia Tây Mạc Ti Long, hôm nay tuy nói bị Mạnh hạo khó hiểu phong ấn, có thể lại có độc đang nhập vào cơ thể, khiến cho hắn thăng không dậy nổi nửa điểm kia tâm tư của hắn, chỉ có thể thở dài trong cam chịu số phận rồi. Lại chính là trong ngôi nhà này, tại Mạnh hạo dưới sự yêu cầu, hàng tuyết sang suy nghĩ không ít điện pháp, cuối cùng tay làm ra rồi rất nhiều hoa sen hạt giống, bị Mạnh hạo thúc hóa về sau, chủng tại chủng tại hồ trong sân, khắp nơi hoa sen. Chỉ có điều có thể ở chỗ này sinh trưởng đóa hoa, không phải bình thường chi liên, mà là tuyết liên. Tuyết liên hoa khắp nơi, khai ra đóa hoa rất đẹp, bao trùm toàn bộ viện. Mạnh hạo thường xuyên nhìn qua những cái kia hoa sen, vừa nhìn chính là một ngày. Nhìn hao phí hình, cảm giác hao phí thần, minh hao phí ý, dùng bản thân liên hoa kiếm trận. Nguyên bản đối với vị kia tây mặt ti long mà nói, cuộc sống như vậy, cũng không phải không thể tiếp nhận, chẳng qua là. Từ khi Mạnh hạo hỏi thăm ti long cái này một xưng hô về sau, từ khi mạnh hạo đã minh bạch cái gì là dị yêu hậu vị này gọi là cổ lạp trung niên nam tử liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh càng có buồn rầu chi ý bởi vì mạnh hạo ưa thích nghiên cứu nghiên cứu máu nghiên cứu cốt nghiên cứu thân thể nghiên cứu đồ đằng mỗi một lần nghiên cứu đối với cổ lạp mà nói đều là một cơn ác mộng ti long phân một đến cửu giai cửu giai xưng là đại ti long cùng dị yêu cũng chia cửu giai giống nhau tại tây mạc cả vùng đất tồn tại đủ loại kỳ dị hung thú chúng được gọi là dị yêu Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở một đóa hoa sen trước, nhìn qua hoa sen, trong ốc hiển hiện đối với Tây Mạt Ti Long rất hiểu rõ. Một đến cửu giai dị yêu, thập giai địa yêu, 11 giai thiên yêu, 12 giai tức thì là đồ đằng. Mạnh Hạo trong mắt nháy mắt lộ ra một vòng tinh mang, thông qua đối với dị yêu rất hiểu rõ, hắn đối với Tây Mạt đồ đằng đã không phải như lúc trước giống như lạ lẫm. Dựa theo Tây Mạt lời nói, từng cái bộ lạc đồ đằng đều là đến từ cái này bộ lạc tại một số năm trước xuất hiện qua 12 giai dị yêu, cũng chính là thiên yêu, bởi vì chỉ có đến nơi này cấp độ dị yêu, mới có thể trở thành đồ đằng, mà cái này đồ đằng, có thể bị tộc nhân dùng cái này dị yêu hậu đại chi huyết hội họa khắc ở trên người, trở thành bộ lạc đồ đằng kéo dài xuống dưới. Một cái cường đại bộ lạc, có thể có bao nhiêu cái đồ đằng, mà nhỏ yếu bộ lạc, có lẽ chỉ có một. Cái này, chính là đồ đằng lai lịch, có thể nói từng cái bất đồng bộ dạng đồ đằng, đều đại biểu tại từng đã là trong năm tháng. Xuất hiện qua cái này đồ đằng 12 gia dị yêu. 12 gia dị yêu mạnh như thế nào? Mạnh hạo chần chừ một chút, hắn không cách nào phán đoán, cổ lạc cũng nói không nên lời cụ thể, chẳng qua là nói cùng rất mạnh, có thể cụ thể mạnh như thế nào, có rất ít người biết được. Tại Tây Mạc, nhưng phàm là đồ đằng tu sĩ, đều có thể điều khiển dị yêu, chẳng qua là có thể đại lượng khống chế dị yêu đấy, chỉ có ti Long, Ngoại trừ nghiên cứu đồ đằng bên ngoài, Mạnh hạo cũng không có buông tha cho cảm ngộ tiên thổ phù văn. Đây cơ hồ đã đã trở thành hắn một loại bản năng, không nói thời khắc nghiên cứu, nhưng chỉ cần không rảnh rỗi, hắn mỗi ngày đều sẽ chuyên môn dùng một ít thời gian, đi đem hiểu ra. Chẳng qua là đi tới nơi này thánh tuyết thành gọi ít ỏi ngày trời, nhưng này hàng tuyết gia tộc, lại thủy chung cũng không có sách hàng tuyết tâm sự tình, thậm chí đã liền ước định khi trước luyện đan cũng đều lại không có chút nào nói đến, mấy ngày nay, mạnh hạo nơi đây càng là không có bất kỳ khách tới thăm, chỉ có một mình hắn, như là bị che đậy. Mạnh Hạo không có sốt ruột, hắn đã tại mấy ngày trước trong trận chiến ấy hiển lộ nhất định được thực lực, hắn tin tưởng, cái này Hàn Tuyết gia tộc, vô luận có tính toán gì không, có thể chỉ cần dùng đã đến chính mình, như vậy liền nhất định sẽ tới bái phỏng, mà lại theo trận chiến tranh này tiếp tục, càng là hậu kỳ, Mạnh Hạo tin tưởng mình độc, tác dụng cũng sẽ càng lớn, ở giữa chủ khách vị trí, tuy nói sẽ không điên đảo, có thể như khách lớn mà nói, chủ cũng muốn cúi đầu, cho nên Mạnh Hạo an tâm ngắm hoa, nghiên cứu đồ đằng hiểu ra tiên thổ. Cùng lúc đó, tại đây thánh tuyết thành trong nội thành, hàng tuyết gia tộc chủ điện bên trong, tính cả cái kia bà lão ở bên trong bốn người, đang lẫn nhau khoanh chân ngồi xuống, trước mặt một chén đèn dầu, theo phía ngoài hàng phong chập chờn khiến cho trong đại điện ngọn đèn dầu cũng lúc sáng lúc tối. Bốn người bọn họ, là hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão, đều là nguyên anh Tu Vi, ngày bình thường quả trấn thánh thành, trấn nhiếp bát phương. Ta còn là không đồng ý tam trưởng lão đề nghị, hàng tuyết tầm đang mang trọng đại, Trong tộc hôm nay chỉ có hai cái có thể bồi dưỡng được ấu trùng, làm sao có thể đơn giản tặng người. Trong bốn người, một cái ngân phát lão giả, mi Tâm có tầm một tháng răng ấn ký, giờ phút này cái này ấn ký chớp động, hắn ngẩng đầu trầm giọng mở miệng. Bốn người này, nhằm vào mạnh hạo sự tình, đã nghiên cứu thảo luận rồi thật lâu, một mực không cách nào thống nhất. Ta đồng ý nhị trưởng lão lời nói, cái kia am hiểu dụng độc tu sĩ đầu tiên không rõ lai lịch, tiếp theo chính là kết đan tu vi lại dám như thế nói lớn không ngượng yêu cầu Hàn tuyết tầm. Người này đích thị là nhìn cho tới bây giờ thánh thành lung Lây sắp đổ, cho nên đi lên muốn vơ vét tài sản một số, người như vậy, theo như lão phu ý tưởng, trực tiếp đi giết chết rồi, trăng đe. Nói chuyện đấy, là trong bốn người một người trung niên nam tử, nam tử này thần sắc âm trầm, mở miệng lúc thanh âm lộ ra hàng khí. Việc này chúng ta đã lời nói rồi thật lâu, người này vô luận là cái mục đích gì, khả năng ở thời điểm này đã đến, bản thân đã nói rõ rồi vấn đề. Mà lại mấy ngày trước một trận chiến, hắn cũng biểu hiện ra có thể đạt được lão thân coi trọng chiến lực. Như vậy viện thủ, như bị chúng ta cự tuyệt tới bên ngoài, ai còn dám đến. Tứ trưởng lão nói hắn không rõ lai lịch, mặc thổ tu sĩ phần lớn tán tu, lại thế nào đi chứng minh lai lịch. Việc này lão thân đã đối với hắn hứa hẹn, tuyệt sẽ không cải biến. Hắn độc nếu thật không cách nào phát ra nỗi tác dụng cũng thì thôi. Một khi quyết định thắng bại, tuyết hàng tầm chính là của hắn. Bà lão bình tĩnh mở miệng, thanh âm trầm thấp. Trong đại điện lần nữa trầm mặc, hồi lâu, duy nhất không có mở miệng vị đại trưởng lão kia, một thân tóc trắng, dung nhan già nua, vừa vặn thể cũng rất thấp bé, như là người lùn giống như lão giả, nhắm hai mắt cũng lúc đó mở ra. Tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, có tinh mang hiện ra mà ra, khiến cho đại điện đều là bừng sáng, ngọn đèn giống như bị áp chế muốn dập tắt. Cốt rồi, ba người các ngươi đã tranh luận đã lâu, hết thảy đợi Chu tiên sinh phân biệt rồi độc huyết về sau, làm tiếp quyết định. Vị này đại trưởng lão lời nói vừa ra, kể cả bà lão ở bên trong ba người, đều cúi đầu không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua hai canh giờ về sau, một hồi tiếng bước chân từ đại điện truyền ra bên ngoài, bốn người nhao nhao ngẩng đầu, đã thấy một người mặt trường bào màu đen lão giả, mang theo vẻ mặt ngạo nghễ, cất bước đi tới, kia đi theo phía sau hai cái tuổi trẻ nữ tử, cẩn thận đi theo, trong thần sắc lộ ra cuồng nhiệt cùng tôn kính, giống như lão giả này một câu, các nàng có thể trả giá hết thảy. Theo lão giả đi vào đại điện, trong điện bốn người, ngoại trừ vị đại trưởng lão kia bên ngoài, ba người khác đều nhao nhao đứng dậy, trên mặt lộ ra miễn cười. Chu tiên sinh, mấy người miễn cười mở miệng, "Chu mỗ bái kiến chư vị đạo hữu." Lão giả họ Chu nhàn nhạt mở miệng, thần sắc như trước ngạo nghễ, hắn dung nhan cũng không phải là rất già nua, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, vẻ này ngạo nghễ khí tức cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là thời gian dài thân chức vị cao, cũng hoặc là bị người nịnh nọt mà dưỡng thành giờ phút này nếu là mạnh hạo ở chỗ này chắc chắn chấn động bởi vì này lão giả hắn nhận thức đang là năm đó bị bắt nhập mặt thổ đang đông nhất mạch chủ lô đan sư chu đức khôn cái này chu lão nhi năm đó cùng mạnh hạo quan hệ hòa hoãn một đường hai người thậm chí đều đã có sâu giao tình mang theo mạnh hạo đi không ít tu chân gia tộc thu rất nhiều cung phụng cái kia bộ dáng cùng hôm nay bộ dạng đều là một cái cung đúc hắn bị bắt đi rồi mạnh hạo vẫn còn âm thầm lo lắng thậm chí lúc này đây đi vào mặt thổ đã từng để cho người tìm hiểu, có thể lại không có có tin tức gì không, hắn vẫn cảm thấy đối phương hẳn là tại mặt thổ nơi nào đó, thụ lấy cực khổ. Có thể giờ phút này Chu Đức Khôn, vô luận là bộ dạng vẫn phải là ý, càng hơn năm đó, nguyên bản năm đó già nua, giờ phút này bị ánh sáng màu đỏ bao trùm, nhất là sau lưng cái kia hai nữ tử nhìn về phía hắn lúc trong mắt sùng kính cùng ngượng ngùng, có thể nghĩ, cái này Chu lão nhi ở chỗ này, đích thị là gốc cây già nở hoa, nhất khai tái khai. Chu tiên sinh Không biết cái kia độc huyết nghiên cứu như thế nào. Trong bốn người đại trưởng lão, cho dù vẫn còn khoanh chân ngồi xuống, nhưng lại cười mở miệng, thần sắc rất là khách khí, như là bối giữa. Không có chút nào đối với đây chỉ có chút cơ hậu kỳ chu đức không kinh thường. Lão Phu đang đạo, thiên hạ hôm nay, chỉ có hai người có thể vượt qua ta, một cái là Lão Phu đích sư tôn, các ngươi cũng biết là ai, đan quỷ đại sư. Cái khác, tức thì là sư đệ của ta phương một, trừ bọn họ ra hai vị, Lão Phu dám nói là đệ nhất thiên hạ. Chu Đức không ngạo nghễ mở miệng, tay phải vung lên, ném ra một cái bình ngọc. Cái này độc huyết, hoàn toàn chính xác không tầm thường, coi như là Lão Phu cũng đều dùng mấy ngày mới đưa kia triệt để nghiên cứu minh bạch, như thả tại địa phương khác. Người này coi như là cổ kiệu rồi, có thể tại Lão Phu trong mắt, người này cũng chính là một cái có thể so với Đan Sư Gia Hỏa mà thôi. Lão Phu một hơi, liền có thể đưa hắn độc đạo tan vỡ. Lại để cho này người biết được, độc đạo, làm sao có thể là dễ dàng như vậy. Nếu nói là cái này thiên hạ hôm nay, độc đạo nhất, lão phu đầu bội phục một người, chính là ta sư đệ phương một, nhập ma đang vừa ra, đang đỉnh đại sư danh xưng, bất luận cái gì độc ở trước mặt hắn, hắn đều là lão tổ. chu Đức không một bộ chính mình sư đệ như thế nào lợi hại, ngươi có thể tưởng tượng ta thì như thế nào lợi hại bộ dạng, hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng. Hắn trước người ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài tam lão, đều là thần sắc mặt ngưng trọng, càng thêm khách khí về phần chu Đức khôn sau lưng cái kia hai vị tuổi trẻ nữ tử, giữa lông mày tràn đầy sung bái. Đang đỉnh đại sư hiển hách đang đạo, Lão Phu cũng rất là hướng về, đáng tiếc chưa bao giờ đi qua Nam Vực, cũng liền vô duyên tiếp. Vị kia vị kia mi tâm có trăng lưỡi liền dấu vết lão giả, giờ phút này cười mở miệng, thần sắc đầy là chân thành, hiển nhiên hắn mặc dù nghe nói qua mạnh hạo, nhưng lại còn không biết hiểu có quan hệ vãng sinh động sự tình. Chu Tiên sinh thân là đang quỷ đại sư học trò, đang đỉnh đại sư sư huynh Một thân đang đạo kinh thiên động địa, lão hủ bội phục, bội phục, có đại sư tại, ta thánh tuyết thành nhất định không thể phá, tứ trưởng lão cũng là vừa cười vừa nói, ngôn từ trong rất là khách khí, chu Đức không hạt hạt cười cười, đáy lòng có chút cảm khái, chính mình ban đầu ở Nam vực lúc cũng không phải là dưới mắt như vậy cuồng ngạo, nhưng nơi này là chim không ỉa phân mặt thổ, đều muốn sinh tồn, đều muốn làm cho người ta tôn kính, bản thân tuyệt đối không thể kiêm tốn, điểm này, hắn từng có qua rất khắc sâu giáo huấn Giờ phút này ngạo nghễ gật đầu, một bộ ngươi nói rất đúng bộ dạng. đáy lòng của hắn cũng có cảm khái, nghĩ đến chính mình lúc trước bị bắt nhập mặt thổ lúc tuyệt vọng, nghĩ vậy cuộc đời lại cũng không trở về được tông môn chua sót, nghĩ đến ở chỗ này đã không có người đến hầu hạ, đã không có những cái kia tu chân gia tộc cung phụng, hắn lúc ấy cảm thấy nhân sinh đều là màu xám đấy. Có thể lại không nghĩ rằng, khổ tận cam lai, chính mình tràn trọc về sau, cuối cùng bị người trở thành bảo vật giống như cướp được nơi đây cũng chính là tùy ý luyện chế ra một ít đan dược, lập tức bị giật nảy mình, từ nay về sau hảo ăn hảo uống nhưng có chỗ cần không chưa đủ, càng an bài hai cái tiểu nữ tử bầu bạn, thời gian trôi qua cực kỳ thoải mái, lại so với tại đan đông nhất mạch còn muốn thoải mái. Hồi tưởng chính mình cả đời, Chu Đức không đáy lòng càng phát ra cảm thán, hắn cảm giác mình sợ là cả đời đều không thể phải nhìn, nửa năm đó đồng tông rồi, bất quá như vậy cũng tốt. Nghĩ tới đây, hắn vội ho một tiếng, tiếp tục bảo trì ngạo nghễ. Chính là tiểu độc tính không là cái gì, đợi lão phu luyện chế một ít, bảo đảm những cái kia tây mặc tu sĩ, nguyên một đám không thể không phục. Chu Đức không tiếp tục nói khoát, làm ra vẻ. nếu như loại độc này Chu Đại sư có thể giải có thể điều, như vậy vị kia tu sĩ, đưa hắn mời ra bổn thành tốt rồi. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. hắn lời nói vừa ra, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức gật đầu, đang muốn đồng ý lúc, bà lão nhíu mày, nhàn nhạt nói ra lời nói, ta không đồng ý. Chu tiên sinh đích thật là đang đạo đại sư, có thể vị kia tu sĩ độc, có thể bị Chu tiên sinh nghiên cứu mấy ngày, cũng có thể gặp kỳ hiệu quả, hơn nữa quan trọng nhất là, lão thân tận mắt thấy qua người này độc, dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu thật muốn đem kia mời ra Thánh Tuyết Thành, còn cần xác định người này độc, đến cùng hiệu quả như thế nào, nếu như Chu tiên sinh thân là đang đạo đại sư, không bằng cùng người này tỉ thí một chút, cũng tốt tự mình vạch trần người này vẻ mặt, để cho ta các loại nắm được rõ ràng. Bà lão lời nói vừa ra, Nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão chần chừ một chút, đưa tay ngăn trở nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão muốn mở miệng cử động, mà là nhìn về phía chu Đức Khôn. chu Đại sư, ý của ngươi như nào? chu Đức Khôn cười ngạo nghễ, Cũng tốt, lão phu cũng đi xem vị này hậu bối tiểu tử, chỉ đạo thoáng một phát, lại để cho hắn biết được, Nam vực đang đạo tràng đầy, cũng hiểu rõ đến từ Nam vực đang sư, địa vị trí cao vô thượng. chu Đức Khôn lời nói vừa ra, đại trưởng lão miễn cười gật đầu. Trước mắt vị này chu đại sư, đại trưởng lão nơi đây rất là bội phục, cũng tự mình thảo nghiệm đối phương đang dược, đây tuyệt đối là toàn bộ mặt thổ đệ nhất nhân. Giờ phút này hạt hạt cười cười, đứng dậy ôm quyền. Bên cạnh hắn bà lão ba người, cũng đều có chút như thế, tại đây nhất phái tường hòa ở bên trong, bà lão thầm than một tiếng, thầm nghĩ có thể làm chỉ có những thứ này, chính mình cố hết sức tranh thủ, cũng coi như báo đáp đối phương hai lần cứu hàng tuyết sang ân tình. Tự nhiên có tộc nhân tiến đến mạnh hảo chỗ đó thông tri. Trận này đối với Đan đạo chỉ đạo, cuối cùng bị quyết định tại ba ngày sau. Tuyệt này như như gió truyền khắp toàn bộ thánh tuyết thành, vô luận là hàng tuyết gia tộc tộc nhân, hay vẫn là bên ngoài thành tu sĩ, đang nghe tin tức này về sau, đều nhao nhao tinh thần chấn động, bọn hắn biết được Chu Đức không danh hào, mấy năm qua này, Chu đại sư ba chữ, tại toàn bộ thánh tuyết nội thành như mặt trời ban trưa. Thậm chí cũng chính là bởi vì có Chu đại sư tại, mới khiến cho thánh tuyết thành hấp dẫn càng nhiều nữa tán tu, bọn hắn ngưng tụ ở chỗ này không tiếc bất cứ giá nào ý đồ đổi lấy đang dược vô luận là trong nội tâm hay vẫn là bên ngoài đều đã đem Chu Đức Khôn trở thành mặt thổ đệ nhất Đan sư thậm chí cũng không ít tu sĩ nuốt vào rồi Chu Đức Khôn đang dược về sau lập tức chấn động cho rằng coi như là toàn bộ Nam vực Chu Đức Khôn cũng nhất định là đỉnh phong đại sư kể từ đó Chu Đức Khôn thanh danh tại Thánh Tuyết Nội thành càng lúc càng lớn chẳng qua là bởi vì Đông Lạc Thành cách cách nơi này quá xa cho nên mạnh hạo mới không có dò xét điều tra ra. Giờ phút này nghe nói Chu Đức không muốn chỉ đạo đang đạo, toàn bộ thành trì tu sĩ đều oanh động, toàn bộ đều ý định đi tự mình quan sát, một phương diện vì Chu đại sư trợ uy, một phương diện thì là khát vọng đi xem, đến cùng như thế nào luyện đan. Việc này vốn đã oanh động Thánh Tuyết Thành, có thể ngay sau đó thì có Chu Đức Không chỗ đại điện truyền ra một cái tin tức, chỉ đạo luyện đan ngày, Chu đại sư quyết định bằng chiến công, tuyển ra 10 người, tự mình làm 10 người này luyện đan, tin tức này vừa ra, lập tức lần nữa tạo thành oanh động. Tại thành trì này bên trong đều sôi trào lúc, Mạnh hạo đang khoanh chân ngồi trong sân, bên người nhiều đóa liên hoa đua nở, trong tay của hắn cầm lấy một trương thiệp mời, biểu lộ cổ quái, giống như cười mà không phải cười, khiến cho một bên hàng tuyết sang, có chút nhìn không ra Mạnh hạo tâm tư. Này, ngươi đây là cái gì biểu lộ a Hàng tuyết sang đè xuống nội tâm lo lắng, nàng cũng không biết làm sao vậy, kể từ ngày đó Mạnh hạo tại mang cự nhân đỉnh đầu hướng chính mình miễn cười, nói ra cái kia lời nói. Mà lại chính mình ma xuôi quỷ khiến đi tới về sau, liền bất tri bất giác đấy, sẽ vì đối phương cân nhắc. Nhất là hôm nay nghe được chu đại sư sự tình, liền trước tiên chạy tới nơi này, tranh thủ thời gian nói cho Mạnh Hạo. Không có gì, chính là cảm thấy cái này chu Đức khôn, có chút ý tứ. Mạnh Hạo miễn cười, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, hàng tuyết sang lo lắng một đập chân. chu đại sư thế nhưng là đang đạo đỉnh phong, mặt thổ đang đạo đệ nhất nhân, coi như là tại Nam Vực, cũng đều là hiển hách thanh danh vân đan quỷ đại sư đệ tử thân truyền càng là đan đỉnh đại sư sư huynh ngươi biết đan quỷ đại sư a nghe nói qua đan đỉnh đại sư a loại này kiêu ngạo giống như nhân vật ngươi rõ ràng còn chưa để ý ngươi chỉ có điều sẽ luyện chút ít độc đan mà thôi rõ ràng còn không nóng nảy hàn tuyết sang nhìn xem mạnh hạo một bộ bộ dáng rất tức giận nàng vốn là xinh đẹp như vậy một bộ biểu lộ hoặc nhìn càng có một phen xinh đẹp như là cùng bốn phía hoa sen lẫn nhau tranh nhau phát sáng mạnh hạo lắc đầu cười cười có thể hai mắt lại nhỏ không thể thấy lóe lên, đáy lòng âm thầm cân nhắc Hàn Tuyết Sang trong lời nói hàm nghĩa. Đan Quỷ đại sư tại hạ tự nhiên nghe nói qua, cũng rất là tôn kính, có thể ngươi nói đang đỉnh đại sư vân, mạnh hạo trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, hỏi: "Ngươi vậy mà không biết đang đỉnh đại sư?" Hàn Tuyết Sang mở to mắt, một bộ bất khả tư nghị bộ dạng, cũng khó trách, ngươi là tán tu, cùng Nam vực không có tiếp xúc, càng không cách nào tiếp xúc đến đi qua Nam vực chi nhân, không biết đang đỉnh đại sư cũng là tình hữu khả nguyên. Hàn Tuyết Sa ngôn từ trong hơi có chút tiểu dáng vẻ đắc ý, nói cho người biết a, đang đỉnh đại sư thế nhưng là Nam Vực Tử Vận Tông đệ nhất thiên kiêu kỳ danh mới có kỳ danh mới có một vân đang quỷ đại sư truyền thừa đệ tử đang đạo chấn động thiên hạ, ngày sau nhất định cũng là một cái truyền tháp bát phương đại nhân vật. Hắn am hiểu luyện chế độc đan, càng là đối với Đan đạo có kia đặc biệt giải thích, mặc thổ chính minh không người không biết. Ta này sinh ra được có một cái nguyện vọng, hy vọng một ngày kia có thể đi Nam Vực bái phỏng Đan đỉnh đại sư có thể khẩn cầu hắn cho ta luyện chế một viên thuốc. Hàn tuyết sang lời nói lúc, ánh mắt lộ ra sùng bái chi ý. Mạnh hạo ho khan một tiếng, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Hắn theo bản năng mở miệng, có thể lời nói vừa ra, Hàn tuyết sang ánh mắt có chút bất thiện rồi. Ngươi không tin, không phục. Hàn tuyết sang trừng ánh mắt lên, từ khi Mạnh hạo cứu nàng hai lần về sau, nàng phát hiện mình tại đối phương trước mặt, thiếu đi từng đã là co quắc, hơn nhiều không ít tùy ý. Ngươi có thể không tin người khác, có thể không phục kẻ bên cạnh. Nhưng ngươi không thể không tôn trọng Đan Đỉnh Đại Sư, Đan Đỉnh Đại Sư Phương Danh, 17 tuổi bá nhập tử vận tông, trở thành dược đồng, vừa mới nhập tông môn, khiến cho động trời một màn, vận chuyển tử vận tông đang đông công pháp, hiển lộ trước đó chưa từng có tư chất, dẫn tới mọi người nhao nhao khiếp sợ. Thậm chí đang Đông một vị trưởng lão, tự mình cho hắn tấn chức đan sư thí luyện tư cách, thành là thứ nhất cái nhập môn không đến một năm, liền tham dự thí luyện chi nhân, trong đó có cây thí luyện, trở thành trước đó chưa từng có đệ nhất nhân. Từ xưa đến nay, hiếm thấy cho đến. Rồi sau đó, dùng ưu thế áp đảo, trực tiếp tấn chức đan sư, tự nghĩ ra rồi nhập ma đan, khiến cho nam vực động trời oanh động, càng là cùng sơn cửu đại sư đối với đánh bạc, luyện chế về sau được gọi là vạn pháp không thể tói diệt vạn cương đan, trở thành chủ lô. Từ nay về sau thanh la tông đang đấu, một con đường riêng động trời, ngay sau đó thượng cổ đạo hồ hiểu ra, chém giết mặt xanh kết đan, chấn nhiếp mặt thổ cung đường, danh chấn thiên hạ, sau đó tử vận tông tử lô thí luyện Trước đó chưa từng có, dùng đệ nhất nhân thành tích, lực áp thiên kiêu, trở thành tử lô, trở thành đan đông nhất mạch truyền thừa đệ tử. Mà cái này, chỉ là chính là mấy năm mà thôi, nhân vật như vậy, ngươi không phục, ngươi không tin phục. Hàn tuyết sang giống như giận thật à, lời nói rất nhanh, ra khỏi miệng không ngừng, mạnh hảo đứng ở trong tai, đều sững sốt một chút, trên mặt ửng đỏ, có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao bị người đang tại mặt như vậy đi khích lệ, đi tán thưởng, hắn còn không quá thích ứng chẳng qua là đối với Hàn Tuyết sang nơi đây có thể như thế rõ ràng biết mình sự tình mạnh Hạo cảm thấy có chút khó tin chẳng lẽ nàng này cố ý tìm kiếm qua chuyện của ta mạnh Hạo lần nữa ho khang một tiếng đáy lòng có chút đắc ý mắt nhìn Hàn Tuyết sang cái loại này nếu như ai không tôn trọng đang đỉnh đại sư nàng sẽ dốc sức liều mạng biểu lộ mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười đứng lên nếu như vị này đang đỉnh đại sư biết rõ tại mặt thổ cũng có như thế gia nhân sùng kính đoán chừng cũng sẽ rất vui vẻ mạnh Hạo hạt hạt cười cười treo gẹo nói hừ ngươi không cần trào phúng bổn cô nương liền là ưa thích đang đỉnh đại sư như thế nào hay sao ta liền ưa thích hắn hắn chính là ta trong mộng tình lữ hàng tuyết sang khẽ hừ một tiếng mạnh hạo cười cười đáy lòng giờ phút này cũng đã minh bạch có quan hệ chuyện củ động sự tình không biết nguyên nhân gì mặt thổ chi nhân cũng không hiểu biết có lẽ là tin tức bế tắc cũng có lẽ là vãng sinh động cùng với chính mình ly khai tử vận tông chạy nạn sự tình bị người áp chế mạnh hạo bộ dạng này biểu lộ Hàn Tuyết Sang đang muốn mở miệng, có thể giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hóa thành thương cảm. Nụ cười của hắn nhìn như như thường, nhưng trên thực tế hiển nhiên là ý định che giấu nội tâm đối với đang đỉnh đại sư hâm mộ, lúc này mới tận lực đi làm. Hàn Tuyết Sang nội tâm thầm nghĩ, nhớ tới trước mắt cái này người cũng coi như cứu mình hai lần, lại không là làm cho người ta chán ghét, hơn nữa mấy ngày này trong luôn đi ra hiện ngày đó trên chiến trường một màn kia. Hàn Tuyết Sang đáy lòng mềm nhũn, ngươi cũng không nên quá mức thất lạc. Như đang đỉnh đại sư như vậy ưu tú chi nhân, đương thời hiếm thấy, ai, ngươi ngàn vạn đừng tức giận nổi a, ta tin tưởng, tương lai của ngươi tuyệt không phải người thường. Hàn Tuyết sang nghĩ đến lúc trước Mạnh Hạo ngôn từ cùng thần thái, càng phát ra cảm giác đối phương là tự tôn có chút không qua được, cái này mới có lúc trước phản ứng, vội vàng an ủi. Mạnh Hạo dở khóc dở cười, hắn tự nhiên không thể nói cho đối phương biết, ngươi người trước mắt, đúng là bị ngươi tất cả sùng bái đấy, khát vọng trở thành tình lữ đấy. Đang quỷ đại sư chính thức truyền thừa đệ tử, thể bên trong có bất diệt hỏa, có đủ rồi đang đạo tái sinh bí quyết, danh chấn nam vực đang đỉnh đại sư. Làm sao bây giờ a chu đại sư chỗ đó, ngươi nếu bị thua, nhưng là không còn biện pháp đạt được hàng tuyết tầm rồi, việc này bà bà cũng không thể cuối cùng quyết định. Hàng tuyết sang vội vàng nói sang chuyện khác, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến vấn đề này, nhíu lại đôi mi thanh tú mở miệng. Hơn nữa trong gia tộc chỉ có hai cái có thể tế luyện ra ấu trùng, mà lại cần một năm thời gian. Nói cách khác ta ngược lại là có thể giúp ngươi lấy ra, có thể ta sẽ không tế luyện. Hàn tuyết sang mắt nhìn Mạnh Hạo, đang muốn tiếp tục mở miệng, có thể liếc mắt liền thấy Mạnh Hạo cái kia giống như giỡn khóc giỡn cười, không cho là đúng biểu lộ. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt nàng, cảm thấy càng phát ra đáng giận, giống như không có tim không có phổi bộ dạng, vì vậy một đập chân. Mặc kệ ngươi rồi, chính ngươi đều không nóng nảy, ta xong rồi đi thay ngươi sốt ruột. Cái này bộ dáng, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút mới lạ cô luận là hứa thanh hay vẫn là sở ngọc yên đều chưa từng có tại mạnh hạo trước mặt từng có như vậy cử động khiến cho mạnh hạo không khỏi nhìn nhiều hàng tuyết sang vài lần nhìn cái gì hàng tuyết sang trừng mạnh hạo liếc tâm hồn thiếu nữ vẫn không khỏi được da tóc nhảy lên vài cái theo bản năng nghiêm mặt một bộ rất hung ác bộ dạng nhìn ngươi rất xinh đẹp chứ sao mạnh hạo cười nói trừng mắt nhìn ngươi hàng tuyết sang mặt lập tức liền đỏ lên có chút thất kinh càng là lui ra phía sau vài bước nhẫn nhịn cả buổi Trúc cuộc nói ra một câu. Ngươi đùa giỡn ta. Hàng tuyết sang rất nghiêm túc nói ra. Mạnh hạo gãi gãi đầu, trên mặt vui vẻ thêm nữa, hắn đột nhiên cảm giác được đi khiêu khích cái này sau một tiểu nha đầu, là một kiện rất vui vẻ sự tình, vì vậy vội ho một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên đấy, Hàng tuyết sang thanh âm lần nữa rất nghiêm túc truyền đến. Bà bà đã từng nói qua, trong gia tộc có tộc quy, nếu có người đùa giỡn ta Hàng tuyết gia tộc nữ tử, cũng bị làm thành băng điêu, nếu như không làm thành băng điêu. Ngươi muốn thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Mạnh hạo sững sờ, loại này không giảng đạo lý quy định, hắn hay vẫn là lần đầu nghe nói. Ngươi nhớ kỹ, thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Hàn tuyết sang trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đắc ý nói, nói xong lường mạnh hạo liếc, che miệng cười thân hình uốn éo, quay người rời đi, rất tròn hai chân, sung mãn cái mông vung cao, còn có cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo, tại thời khắc này, theo nàng thanh xuân, tách ra rồi kinh tâm động phách mị lực, theo đi xa. Cái này mị lực như trước vẫn còn. Mạnh hạo nhìn đối phương đi xa, tức cười cười cười, ánh mắt rơi trong tay trên thiệp mời, nhìn xem phía trên rồng bay phượng múa chu đại sư ba chữ, dáng tươi cười càng phát ra rực rỡ. Cũng tốt, ba ngày sau, liền đi xem vị này chu đại sư, tại mặt thổ mấy năm này, đang đạo có hay không tin tí miệng. Mạnh hạo mỉm cười trong thu hồi thiệp mời, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân tại liên hoa bên trong, cảm ngộ liên hoa hình, hiểu ra liên hoa ý. Tiếng lẩm bẩm quanh quẩn. Đó là mang cự nhân ngủ say thanh âm, còn có đáng thương cổ lạc, cho dù là mang cự nhân ngủ rồi, hắn cũng muốn ở bên cạnh không ngừng mà đồ tể xúc vật, vị kia chuẩn bị sau khi tỉnh dậy cái ăn. Cái loại này bi ai cảm giác, tại trên mặt hắn luôn sẽ hiển hiện, khiến cho hắn vô cùng hoài niệm tây mặt sinh hoạt, cùng lúc đó tại nội tâm của hắn, mới vừa nghe đã đến Hàn tuyết sang cùng mạnh hảo đích thoại ngữ về sau, hắn bỗng nhiên đối với vị kia cường đại thần bí đang đỉnh đại sư, cũng có thật sâu chờ mong, coi như là bị người nô dịch. Cũng có thể là nô dịch ở đằng kia vị nam vực đang đạo thiên kiêu một loại trong tay người, mới không tính mai một vào ta cổ lạp ưu tú, đáng tiếc, đáng tiếc, xong, cổ lạp đáy lòng càng thêm bi ai. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày qua đi rất nhanh, trong ba ngày này, hàng tuyết sang đã đến hai lần, mỗi lần chứng kiến mạnh hạo như vậy một bộ dường như không thèm để ý chút nào biểu lộ về sau, sẽ tức giận, một lần cuối cùng tiến đến, đúng là ba ngày chấm dứt, tỷ thí ngày đã đến lúc, dứt khoát mặt đen lên, đưa tới một quả ngọc giản về sau xoay người rời đi rồi. Ngọc giảng bên trên có mấy cái đan phương, đều rất đơn giản, tại đây đan phương lên, Mạnh Hạo nhìn ra thuộc về chu Đức không đan đạo dấu vết, hiển nhiên đây là hàng tuyết sang không biết dùng phương pháp gì làm ra, muốn cho Mạnh Hạo học tập thoáng một phát, như vậy tỷ thí lúc, có lẽ sẽ không thua quá thảm. Ngược lại là một cái rất nhiệt tâm tiểu nha đầu. Mạnh Hạo cười cười, rất nghiêm túc nhìn một chút Ngọc giảng, vứt tay Ngọc giảng đã thành cho, đứng dậy lúc, nhoáng một cái đi lên mang cự đầu người đỉnh. Đi thôi. Không thể nói trước, lúc này đây thực muốn chỉ điểm một chút chu đức không rồi, hắn đang đạo tạo nghệ, lại lui về phía sau nhiều như vậy. Mạnh hạo lắc đầu lúc, mang cự nhân mãnh liệt mở ra mắt to, mang theo một ít bất mãn, nhưng vẫn là bò đứng lên, hơn 30 trượng cao thân hình, như là một tòa núi nhỏ, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tay phải trên mặt đất mãnh liệt một trảo, liền bắt lên một đại khối thịt nhét vào trong miệng. Thịt, thịt, mơ hồ gầm nhẹ, cái này mang cự nhân nệnh bước đi nhanh, trực tiếp chạy ra khỏi sân. Sân bên ngoài, cái mảnh này thánh tuyết nội thành vực, có từng trận tiếng chuông quanh quẩn, nhưng phàm là đã nghe được tiếng chuông tu sĩ, đều lập tức nghĩ tới mấy ngày nay truyền lưu đấy, có quan hệ chu đức không đại sư luyện đang sự tình, lập tức cũng đều phấn khởi. Phải biết rằng lúc này đây thánh tuyết thành, vì chống cự mặt thổ cung đột kích, đã lấy ra đại lượng pháp bảo công pháp cùng với các loại tu hành cần thiết chi vật. Những vật phẩm này, căn cứ bất đồng chiến công, có thể tại hàng tuyết gia tộc đạt được. Cũng chính là hàng tuyết gia tộc như vậy từng đã là cửu minh đại tộc, mới có thể có như vậy nội tình. Lần này chu Đức không mấy ngày trước ngôn từ, là chiến công 10 thứ hạng đầu tu sĩ luyện đan sớm đã đưa tới rất lớn oanh động. Hôm nay theo tiếng chung quanh quẩn, nơi đây không ít tu sĩ đều thẳng đến thành trì thiên phương đông thánh tuyết quảng trường. Mạnh hạo dưới thân mang cử nhân xuất hiện, đạp tại đại địa trầm đục, tại thành trì này bên trong đặc biệt dễ làm người khác chú ý co như là khoảng cách rất xa cũng cũng có thể mơ hồ chứng kiến mang cự nhân cái kia làm cho lòng người kinh hải thân hình. Rầu rĩ thanh âm khuếch tán ra, mang cự nhân nện bước đi nhanh, về phía trước cấp tốc chạy nhanh, căn bản cũng không cần phi hành, trực tiếp một cái nhảy lên, thường thường đã gần trăm trượng. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở mang cự đầu người đỉnh, bên tai có gió gào thét mà qua, này phong hàng, mơ hồ còn có bông tuyết bay xuống, hắn không nhìn tới đám người chung quanh, đầu đi về hướng mang cự nhân truyền âm, liền nhắm hai mắt lại. Cũng chính là hơn 10 người thời gian hô hấp, lúc Mạnh hạo mở mắt ra lúc, đúng là mang cự nhân thoáng một phát nhảy lên, lại trực tiếp vượt qua nội thành một cái đã kết băng dòng sông, trực tiếp xuất hiện ở thánh tuyết ngoài sân rộng. Giờ phút này trên quảng trường, sớm đã đã đến mấy trăm tu sĩ, những người này rậm rạp chằng chịt vần quanh bốn phía, đang nhìn đến mang cự nhân lúc, nhau nhau tản ra nhượng ra con đường, dù sao thay đổi ai, chứng kiến một cái hơn 30 trượng cự nhân tại đại địa chạy nhanh nhảy lên, như ngọn núi giống như oanh lúc đến đều theo bản năng lựa chọn né tránh. Tại quảng trường này đích chính trung tâm, giờ phút này không có một bóng người, dùng Chu Đức không tại Thánh Tuyết thành thân phận, tự nhiên sẽ không sớm đã đến chờ đợi. Tại mang cự người tới quảng trường nháy mắt, Mạnh Hạo mở mắt ra, thân thể về phía trước nhoáng một cái, trực tiếp bay ra, tùy ý bốn phía mấy trăm tu sĩ các loại ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lạnh nhạt, nhàn nhã như bước, đứng ở trong sân rộng. Giờ phút này nhanh đã tới rồi buổi trưa, có thể bốn phía như trước hằng phong gào thét, bông tuyết bay xuống lúc giữa. Rơi tại không ít người trên người, xen lẫn tại trong đầu tóc, mạnh hạo không nóng nảy, yên tĩnh đứng ở trong quảng trường, chờ đợi người tới. Hắn chính là vị cùng hàng tuyết gia tộc ước định, dùng luyện chế độc đang đổi lấy hàng tuyết tầm chi nhân rồi. Người này nếu là ở mặt khác thành trì, có lẽ thật sự có lộ ra tài năng trẻ thời điểm, nhưng không khéo chính là, tại chúng ta thánh tuyết thành, có chu đức khôn đại sư. Ngày đó chiến trường, nếu không phải là chu đại sư có một lò đang dược tại mấu chốt cũng sẽ không có người này chi độc hiển lộ uy lực. Bốn phía chi nhân đều nghị luận, không lâu sau, có tứ đạo trưởng cầu vòng gào thét mà đến, hóa thành bốn người, xuất hiện ở trên quảng trường, tại bốn người này sau lưng, càng có vài chục cái hàng tuyết gia tộc tộc nhân, cũng đều lần lượt tiến đến. Trong đó hàng tuyết sang, cũng trong đó, ánh mắt đảo qua mạnh hạo nơi đây lúc, chảy ra ân cần. Về phần bốn người kia, đúng là hàng tuyết gia tộc hôm nay tứ đại trưởng lão, đại trưởng lão thân như người lùn có thể một thân tu vị không nên tận lực tảng ra. Cũng đều lại để cho bốn phía tu sĩ nhao nhao cảm giác tu vi vận chuyển bế tắc, nhao nhao thần sắc lộ ra đối với cường giả cung kính. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có vị kia bà lão, nguyên anh tu sĩ thân phận, khiến cho bọn hắn mới vừa xuất hiện, cái này bốn phía lập tức an tĩnh lại. Mạnh hạo thần sắc như trước như thường, hầu như tại đây hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão sau khi xuất hiện, đi qua ước chừng ba năm hơi thở, chu đức không thân ảnh, tại mấy cái tuổi trẻ nữ nhân vật chính vần quanh xuống, một đường ngạo nghễ dần dần đi tới tất cả chứng kiến hắn tu sĩ đều lập tức thần sắc cung kính lộ ra miệng cười ôm quyền bái kiến bái kiến chu đại sư đa tạ chu đại sư lần trước đang dịch thể tại hạ tu vi có chút đột phá chu đại sư nhưng có chỗ cần tại hạ nhất định báo đáp hạch hạch mấy ngày không gặp chu đại sư phong thái càng hơn trước kia mọi việc như thế thanh âm liên tiếp lúc giữa chu đức không khi thì miệng cười bảo trì ngạo nghệ, đi lên quảng trường về sau cùng hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão bái kiến Lúc này mới trong ánh mắt mang theo dưới cao nhìn xuống, nhìn về phía Mạnh Hạo. Tên gì? Chu Đức Không bày làm ra một bộ đăng đạo tiền bối bộ dạng, nhàn nhạt mở miệng. "Phương Mộc." Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nhìn xem Chu Đức Không cái này bộ dáng, đáy lòng có chút cảm khái, thầm nghĩ chính mình lúc trước còn vì đối phương lo lắng, hiện tại vừa nhìn, cái này Chu lão nhi không biết cỡ nào thoải mái. Chu Đức Không nghe nói Phương Mộc cái tên này, lập tức sững sờ.